Bạch lộ châu bật cười, túi đầu che lại khỏe miệng ý cười. Chờ chắc Dương đi rồi, đã sớm tới rồi nửa giờ thời gian, ý Mỹ lại không có xoay người chạy lấy người, ngược lại mời nàng đến trên lầu nhà ăn ăn cơm. Bạch trí thành trước nhịn không được lộ ra tươi cười, biết việc này thỏa một nửa, liền tính đến lúc đó đi không được, cũng là một cái quan trọng nhân mạch, ngày thường nhiều chỉ điểm tổng có thể. Bạch lộ châu vui vẻ đồng ý, bất quá tỏ vẻ đến chính mình thỉnh. Khách sạn bên trong, trên cơ bản đều là một ít thường thấy đồ ăn. Ở thủ đô Tập huấn trong lúc, cũng thường xuyên có thể nhìn thấy, chẳng qua nùng du xích tương, khẩu vị thiên ngọt một ít. Y Mỹ là Thượng Hải người, riêng tìm ra vài đạo đồ ăn giới thiệu, bốn tiên món ngân hầm, vang du lương ti, bánh bao chiên, còn có một ít lỗ tao cách làm đồ ăn, nói là đều thuộc về Thượng Hải đồ ăn. Một bữa cơm ăn xong tới, cảm giác quan hệ lại thân cận chút, chỉ cần có thể giải quyết hôn sự, này khối người tâm phúc liền khẳng định có thể mang về, nếu là giải quyết không được, cũng đến tận lực đem người cấp khuyên trở về. Tứ tỉ, Thượng Hải bên này không phải còn có những người khác mới sao. Bạch Chí Thành yêu uống cà phê, làm người phục vụ tặng hai ly tiến bào, tiểu chân bắt chéo, ngồi ở đơn người sofa chậm rãi phẩm, chúng ta hai ngày này lại đi tìm xem xem, lo trước khỏi họa Người uống ít điểm, cà phê uống nhiều quá càng ngủ không được, còn sẽ trái tim ra tốc. Bạch Lộ Châu đang xem trong tay kế hoạch thư, ở hắn điểm phía trước liền quên qua, hắn phi không tin, nói muốn hưởng thụ loại cảm giác này. Bạch Chí Thành Mỹ tư tư lại uống một ngụm, ta ngủ lôi đả bất động, này hai li ít như vậy đồ vật, sao có thể sẽ làm ta ngủ không được. Nghĩ đến vừa rồi ăn mặc tứ tỷ phu đưa áo khoác, ngồi ở quán cà phê, đi theo tứ tỷ nói suy nghĩ, như là một cái thành công nhân sĩ, tâm lại bắt đầu lâng lâng. Ở bên ngoài đến thu liễm, trở lại phòng, liền tứ tỷ một người ở, hoàn toàn không cần lại trang. Hiện tại hưởng thụ xong, về sau đến bên ngoài liền sẽ không né mặt. Cái kia tương đối khó tìm, hơn nữa phụ thân hắn phía trước chính là trong xưởng công nhân viên trước tưởng đào đến phí nhiều công phu. Bạch Lộ Châu lấy ra danh sách, lại nói không có trác bộ trưởng hỗ trợ nói, trực tiếp qua đi, liền sưởng môn còn không thể nào vào được, càng miễn bản nhìn thấy người, trước từ từ xem đi. Kỳ thật trong lòng luôn có một loại cảm giác, cảm thấy ý mì chính là các nàng công ty người. Cũng là Bạch Trí Thành càng uống càng chậm, vừa rồi xem nhân ra uống, đều là một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ, uống nhiều quá liền không phải phẩm cà phê, tứ tỷ, chúng ta đây muốn hay không đi đi dạo Thượng Hải. Chúng ta chính là ở trước kia sách vở hí kịch, nhất náo nhiệt nhất phồn hoa đại thượng hải. Hai ta có cái gì hảo dạo, nếu có thể mang chi chân cùng phúc cửu lại đây cùng nhau dạo thì tốt rồi. Bạch lộ châu than nhỏ một tiếng, hôn sau lần đầu tiên rời nhà, này sẽ rảnh rỗi liền bắt đầu tưởng hai đứa nhỏ. Cũng là, ta cũng đặc biệt muốn mang nhị hoa cùng tử kỳ tử lân cùng nhau tới đi dạo. Bạch trí thành thường ở trường học đảo con hảo, chỉ là tới rồi mới mẹ địa phương, không tránh khỏi nhớ tới lao bà hải tử. Hai người lại đồng thời thở dài. Bạch Lộ Châu nhữ mày nói, ngươi chạy nhanh đi, ai làm ngươi nhắc tới quay lại đi dạo phố. chương 113 điều tra kết quả. Phần 140. Ta cà phê còn không có uống xong đâu. Bạch Trí Thành nói xong liền lộc cộc lộc cộc uống lên vài khẩu, luyến tiếc lãng phí, đem hai ly tất cả đều uống cái sạch sẽ, lấy ra khăn tay xoa xoa miệng, nâng ngông muốn đi. Thu thập sạch sẽ. Bạch Lộ Châu chỉ vào cái bàn, một giọt vệt nước đều không thể có thuận tiện đem ngươi cái ly đều mang đi. Ngày mai sẽ có người quét tước. Bạch trí thành ngoài miệng của cường, tay lại thành thật thu thập lên, biết tứ tỷ yêu nhất sạch sẽ, có một chút giơ loạn liền ngủ không yên. chờ đến đường để thu thập xong đi rồi, phòng dư lại một người khi, bạch lộ châu ghé vào trên giường, nhìn từ mờ nhạt đầu giường ánh đèn, tưởng niệm càng thêm ức chế không được. đáng tiếp trong phòng điện thoại chỉ có thể ở khách sạn thông dụng, cũng không thể đánh tới bên ngoài đi. thở dài, thải ra quần áo ngủ. Bạch Chí thành cả đêm uống cà phê, dùng vài thiên tài phục hồi tinh thần lại, đỉnh quần thâm mắt, đánh áp, không bao giờ nói chính mình khẳng định có thể lôi đả bất động ngủ. Chờ đợi kết quả mấy ngày, hai người vẫn là đi ra ngoài đi dạo, bất quá cũng không phải hẳn dạo, mà là thuận tiện khảo sát điều nghiên bên này thị trường, nhìn xem quầy chuyên doanh bên trong có hay không cái gì tần tiêu thụ cái bản, lại có này đó thương trường là đang ở xây dựng, dự tính khi nào mở ra từ từ. Người nhanh lên ăn, Bạch Lộ Châu trong tay cầm xong những đoạn, nhìn đối diện lại điểm một phần xương sườn bánh mật đường đệ ngươi thật sự không chê nị đến hoảng nay có cái gì hảo nhị lại đến một phần ta đều nuốt trôi bạch trí thành đem một khối to bánh mật phóng trong miệng ngay cái này chính là bánh trôi mặt gạo nếp làm không dễ tiêu hóa ăn nhiều đỉnh đói buổi chiều chạy lại nhiều lộ đều không sợ hắn không nhị đến hoảng bạch lộ châu nhìn đều nhị gạo nếp mặt ăn nhiều vốn dĩ liền nị người hơn nữa tạc đến đại bài tới đến thiên ngọt nước sốt vừa rồi nàng ăn nửa phần nhiều điểm xong những đoàn liền ăn không vô cũng may có thể cầm đi, chờ hạ đói bụng còn có thể lại ăn. Buổi chiều không chạy, mua điểm đồ vật mang về, cách vách có thực phẩm cửa hàng, còn có nhiều như vậy bách hóa thương trường, cấp hải tử trưởng đối đều mua điểm đồ vật. Ta trước hai ngày hỏi, phần lớn vẫn là một phiếu, hơn nữa chúng ta là người bên ngoài, muốn đều là cả nước thông dụng phiếu. Bạch Chí Thành rốt cuộc căn xong rồi, cười từ trong túi lấy ra một xấp tiền giấy, bất quá ta tìm được rồi người đổi, phố đông kia một loạt cây ngô đồng, mỗi cây đại thụ đều là một cái cứ điểm. Hiện tại quản lỏng, khả năng cũng là vì chính sách muốn thay đổi, giống này đó thượng vàng hạ cám phiếu khẳng định nếu không hai năm phải lui ra tới, 10 đồng tiền có thể đổi thật nhiều trương. Bạch lộ châu kinh ngạc nhìn trong tay hắn thượng hải thị nội thông dụng phiếu, ngươi chừng nào thì đi đổi. Bạch trí thành đem phiếu phóng tới tứ tỷ trong bao, ngươi buổi tối ngủ đến sớm, ta ngủ đến vãn, địa phương đều không sai biệt lắm, ta tùy tiện vừa hỏi sẽ biết, tứ tỷ, ngươi nhưng đừng xem thường này đó chợ đen người, nhân ra đầu vóc linh hoạt thật sự Chờ đến thị trường mở ra, bọn họ tuyệt đối chính là nhóm đầu tiên phú lên người. Ta khi nào xem thường người. Bạch Lộ Châu cầm lấy trong bao phiếu, trong lòng nhưng thật ra rất bội phục đường đệ đầu góc lung lay, không nghĩ tới liền mấy ngày nay, cư nhiên đem phụ cận đổi phiếu điểm đều cấp thăm dò rõ ràng. Đại thượng Hải quần áo vẫn là không giống nhau, nhân ra cũng dám xuyên, bất quá chúng ta giang đồng rửa gần thủ đô, cũng không lạc hậu đi nơi nào. Bạch Trí Thành cầm lấy bao, tứ tỷ, chúng ta đi thôi. Hai người trước cùng nhau đi vào cách vách thực phẩm cửa hàng, kỳ thật thời buổi này đồ vật đều đại kém không kém, mặc dù là thượng hải sản, cũng sẽ tiêu thụ bên ngoài mặt khác thành thị, chẳng qua kẹo sữa, mì ăn liền, đồ hộp chờ hóa càng phong phú, càng dễ dàng mua. Đồ hộp không mua quá nhiều, bởi vì quá nặng sách theo khiến người mệt mỏi, hải sản vị, canh xương hợp vị, cây rát thịt bò vị mì ăn liền mua không ít, trên đường có thể ăn, lấy về đi kỳ thật cũng rất hiếm lạ, đặc biệt chịu tiểu hài tử thích. Bạch trí thành hai cái nhi tử đã có thể nói, sẽ đi đường, đúng là đối cái gì cũng tỏ mò thời điểm. Lại xưng kèo dẻo, kèo sữa, còn mua một ít rang đồng rất ít thấy con bướm tô mức táo quấn, đầu phộng sữa bò đường, bơ có nhân bánh quy. Mua xong thức ăn, lại đi đi dạo cung tiêu xã cùng bách hóa thương trường. Có hài tử sau, nhìn thấy tiểu hài tử quần áo liền đi không nổi, các da quẩy treo rất nhiều dùng len sợi dệt thành trang phục. Bạch lộ châu tuyển hồng nhạt kim thêu hoa dệt tiểu áo khoác con tuyển mơ bạch cúc áo móc treo áo lông trang phủ quần còn, còn mang ám gấu tẩy bỏ liền có thể trực tiếp đội tã, đặc biệt phương tiện quần áo vẫn là tiểu nữ hải quần áo đẹp đi dạo một vòng xung dưới trong túi đề ra vài kiện chi chân quần áo cảm thấy không sai biệt lắm mới đưa ánh mắt rời về phía tiểu nam hải quần áo tuyển theo tiểu bóng đá lam bạch áo lông còn tuyển mang theo đáng yêu tiểu cổ lật giả hai kiện bộ một mặc vào chính là một cái tiểu thân sĩ tứ tỷ ngươi xem cái này thế nào bạch lộ châu nghe được thanh âm quay đầu nhìn đến đường đệ trong tay xách theo một kiện nữ đồng áo lông, xem lớn nhỏ ít nhất là 2-3 tuổi hài tử xuyên y đầy phục, đại khái biết hắn tưởng mua cho ai, nếu là cấp Huyên Huyên mua nói, liền lại lên mặt nhất hảo, tiểu hai tử lớn lên mau, mùa xuân có thể xuyên, tới rồi mùa thu liền xuyên không được. Huyên Huyên là bạch trí đình nữ nhi, lúc trước cả ngày trưởng tử trưởng tôn tê, sinh hạ tới lại là một cái nữ nhi, có thể nghĩ hai vợ chồng sẽ có bao nhiêu thất vọng? Vốn dĩ bạch việt quang hai vợ chồng cũng không phải cái gì đối hài tử công bằng người. Liền tính là duy nhất một cái cháu gái, làm theo không đã chịu coi trọng, hơn nữa không lâu lúc sau, Bạch Trí Thành phải một đôi song bảo thai nhi tử, huyên huyên liền càng bị bỏ qua. Bất quá nghe nói Bạch Trí Đình tức phụ gần nhất lại mang thai, suy nghĩ đã hơn một năm rốt cuộc hoài thượng, Bạch Trí Đình lại bắt đầu mỗi ngày kêu khẳng định là nhi tử. kia lấy cái đại nhất hảo. Bạch Trí Thành móc ra tiền bao, chờ trả tiền. Hắn là xem thân ca không vừa mắt, cũng cơ hồ không lui tới, nhưng là hiện tại đại tẩu mang thai, chất nữ liền từ mẹ nó mang theo thường xuyên đưa tới nông thôn đến ở vài ngày. Nhìn ngoan ngoãn tiểu chất nữ trên người quần áo đều là rách tung toé, lại thường xuyên ở trong thôn chạy, hắn trong lòng cũng thoải mái không đến chạy đi đâu. Mua xong tiểu hài tử quần áo, Bạch Lộ Châu nhìn đến có cái quậy vải vài cuốn sợi tổng hợp, đang lo không biết cấp người trong nhà mua cái gì, đơn giản mặc kệ già trẻ, toàn nhất lên sợi tổng hợp làm quần áo, mễ màu xám, sóng điểm, ô vông, màu xanh biếc, phấn màu tím, mỗi dạng đều tới cái 10 thước, dù sao không cần bố phiếu. tâm tác Tứ tỷ, ta hiện tại mới cảm giác được người xa hoa. Bạch Trí Thành cũng mua, rất nhiều nhan sắc là huyện Thành đều không có, hắn có thể mặc, nhị hoa cũng có thể xuyên. May mắn chúng ta cầm đại túi, có thể che vừa che, nếu không đi ra ngoài khẳng định đến bị người theo dõi. Bằng không như thế nào sẽ mang người tới. Bạch Lộ Châu pho xong tiền, chỉ vào túi, xách thượng, trở về nghỉ ngơi đi. Nguyên lai like ta là đảm đương bảo tiêu A. Bạch Trí Thành đem túi dây thừng trói chặt, xách lên đuổi theo tứ tỷ. Ta còn tưởng rằng là trước tiên làm ta lại đây quen thuộc thị trường. Bạch Lộ Châu thích một tiếng tỏ vẻ đáp lại, không hề xem thương trường mặt khác đồ vật, kỳ thật trong nhà cái gì cũng không thiếu, mang điểm đồ vật trở về chính là một loại nghi thức cảm. Lại nói một người đi dạo phố không có gì ý tứ, nàng vẫn là thích mang theo cả nhà cùng nhau dạo, vô cùng náo nhiệt, cá nhân tưởng mua cái gì liền mua cái gì. Tước định đã đến giờ, lần này không để cho người khác lại chờ, Bạch Lộ Châu cùng Bạch Trí Thành trước tiên đi vào dưới lầu quán cà phê. Điểm hảo 4 ly cà phê, lại điểm 4 khối tiểu bánh kem. Ngươi như thế nào không uống? Bạch Lộ Châu nhìn đường đệ bất động, cười nói, không phải hưởng thụ loại cảm giác này sao? Bạch Trí Thành xoa huyệt Thái Dương, ta hiện tại nhìn đến cà phê chỉ có một loại cảm giác, mỹ mắt lấy khóa khóa lại, cũng cùng mở to giống nhau, chết sống ngủ không được, chính là ở kề cận cái chết đi DJ. Ngươi đó là uống quá nhiều, uống cái nửa ly không có việc gì. Bạch Lộ Châu bưng lên cái ly nghe nghe, thật hương, thật nâng cao tinh thần. Bạch Trí thành hít hít cái mũi, cảm giác nghe thấy được quen thuộc cà phê hương, không nhịn xuống bưng lên cái ly uống lên, dù sao cũng đã không được mấy ngày, uống không được mấy khẩu. Ngày hôm qua làm ngươi mua cà phê phấn ngươi không mua. Bạch Lộ Châu mới vừa nói xong, Dư Quang liền nhìn đến Ý Mỹ đi vào khách sạn Đại Môn, không có hô lên thành, giơ tay vẫy vẫy. Ý Mỹ vẫn là hóa tinh xảo trang, không nói lời nào thời điểm tự thân khí chàng cường đại, tiến quán cà phê, bên cạnh cái bàn người liền không ngừng quay đầu tới xem còn không dám thấy qua với trắng trận táo bạo đã lâu không thấy chắc bộ trưởng còn chưa tới y mỹ cầm tay bao ngồi ở ghế trên nhìn đến trước mặt cà phê môi đỏ ngó một cái cảm ơn tới bạch lộ châu hướng tới đại môn dơ dơ lên cằm hai người trước sau chân tiến vào y mỹ không có phát hiện chắc dương trong tay cầm túi văn kiện mặt mang tươi cười bước nhanh đi tới nhìn đến trên mặt hắn tươi cười bạch lộ châu ở trong lòng khẽ thở dài một cái suy đoán phòng trừng không có cái gì vấn đề chắc bộ trưởng mới có thể cười thành như vậy. quả nhiên, chắc dương ngồi xuống hạ tiếp đón hàn huyên linh tinh nói đều còn chưa nói, vô văn kiện cười nói, tiểu ngài, ta liền nói ngươi muốn quý trọng. y mỹ sắc mặt phức tạp, đã chưa nói tới cao hứng, cũng chưa nói tới không cao hứng, rốt cuộc liền tính giải trừ hôn ước, cũng là muốn sạch sẽ giải quyết, mà không phải thật sự hy vọng đối phương có cái gì tác phong vấn đề, xả ra cái gì phản bội, lại đi giải ước. bạch lộ châu đem cà phê hướng trước mặt hắn nhẹ nhàng đẩy đẩy, chắc bộ trưởng đều điều tra ra cái gì? Cảm ơn. Trác Dương bưng lên cà phê uống lên một cái miệng nhỏ, trên mặt tươi cười vẫn luôn không rơi xuống quá. Tẩy bỏ túi văn kiện dây thừng, móc ra hảo chút trường tẩy tốt ảnh chụp, còn có người lý lịch sơ lược, cá nhân trải qua, mở ra ở trên bàn, cười nói. Từ hắn thượng cao trung bắt đầu sự tình đều ở chỗ này, cao trung mới thông suốt sao? Tại đây phía trước khẳng định không có gì vấn đề, tổng không có khả năng tiểu học sơ trung liền yêu đương đi, kia không hiện thực. Tiểu ngải, nô giúp nông mới vừa. Nông thật phạt muốn sách trở thành, nông nếu là bỏ lỡ, nông thật ngạch lao hối hận ngạch. Trác dương một kích động, quê nhà lời nói lại ra tới, nói một nửa, một lần nữa điều chỉnh. Nhân gia lưu bân thật sự hảo, thành thành thật thật, giữ khuôn phép ở cung tiêu tổng trong xã đi làm, cung tiêu xã là địa phương nào. Nhân gia tế phá đầu đều tưởng đi vào đi làm địa phương, kia người bán hàng đều là lẻ quan mang, quan trọng nhất chính là còn chờ ngươi 5 năm, 5 năm ai. Lông phượng sừng lân ai. Bạch Lộ Châu tùy tay cầm lấy một chương ảnh chụp, ảnh chụp người diện mạo thân cao đều thực không tồi, An Mặc cũng thực chú ý, cha mẹ là Thụy Cẩm khăn trải giường xưởng tiểu lãnh đạo, phân đến 3 phòng một sảnh phòng ở, Lưu Bân đi làm sau cũng là ở tại nơi đó. Ngày thường trên cơ bản chính là hai điểm một đường, không phải ở Thụy Cẩm công nhân viên chức ký túc xá, chính là ở cung tiêu xã, chưa bao giờ tiếp thu bằng hữu mời, cái gì lớn nhỏ tụ hội đều không tham dự, ngẫu nhiên đi đón đưa đối tượng đi làm tan tầm, tiếp không đến liền về nhà, xác thật thực thành thật buồn bực. Hắn này sinh hoạt ta so với ai khác đều rõ ràng, nào còn dùng đến ngươi điều tra này đó. Ý Mị đem ảnh chụp xem xong sau liền bông, ngươi liền không chụp đến chút khác. Nhân ra không có làm, người nào đều không thấy, ta đương nhiên chụp không đến. Chắc Dương cầm lấy mấy chương ảnh chụp, này đó đều là hắn ở đơn vị ảnh chụp, bên trong cũng chưa cái gì nữ đồng sự, người trẻ tuổi cũng không mấy cái, ta cảm thấy hắn rất tiền đồ vô lượng, về nhà sau nhìn thấy đều là cùng ngõ hẻm người, giống các ngươi lớn như vậy số tuổi. Nhân ra không sai biệt lắm đều kết hôn. Tiểu Lưu về nhà sau, trên cơ bản cũng là đọc sách, nhưng là làm người một chút đều không chất phác. Ở ngõ hẻm là cái thực nhật tình người, ngày thường sẽ giúp cách vách hàng xóm mua đồ ăn, đồ rác, còn sẽ hỗ trợ xem tiểu hải tử, thật là cái lông phượng sừng lân hảo nam nhân. Chắc Dương nói những việc này, ảnh chụp đều chụp được tới. Đệ nhất bức ảnh, nữ nhân ôm ngủ say tiểu hải tử đứng ở hành lang, cười nhìn Lưu Bân đem cửa thùng rác sách lên tới. Đệ nhị trương là Lưu Bân tiếp nhận lão thái thái trong tay cái kỳ. Đệ tam bức ảnh tựa hồ không phải cùng một ngày, nhưng ảnh chụp tiểu hài tử đúng là đệ nhất trương bên trong ngủ say nam hài, Lưu Bân tự cấp hắn chói ná. Mặt khác còn có mấy chương cũng là ngõ hẻm hàng ngày, còn có rất nhiều hài tử vây quanh hắn, làm hắn cầm tiểu nhân thư kể chuyện xưa, nhìn ra tới làm người hẳn là thực thân hòa. Bạch Lộ Châu bương ảnh chụp, tuy rằng rất muốn đào người, nhưng thật sự không thể vì một nhân tài, nháo đến nhân gia trong nhà gà chó không yên, vốn dĩ ôm hy vọng là Liền tính Ý Mỹ kết hôn, cũng có thể làm nàng cùng trượng phu cùng đi giang đồng. Nhưng nhìn đến ảnh chụp hàng ngày, đột nhiên cảm thấy hy vọng xa vời, người không lớn sẽ rời đi chính mình quen thuộc địa phương, húng chi lại vào quốc gia đơn vị. Ý Mỹ sắc mặt đồng dạng khó coi, lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh, tân ý nghĩ không thể thực hiện được, người đều đợi 5 năm, một tháng sau khẳng định sẽ không đồng ý không kết hôn. Lại nói khó được gặp gỡ hợp phách lão bản, hơn nữa vẫn là có thể đồng ý nàng đưa ra 2 điều kiện lão bản. Trong lòng đối tương lai không phải không có khát ao, thậm chí có đầy ngập khát vọng, vừa lúc gặp gỡ quốc gia chính sách mở ra, thiên thời địa lợi đều hảo, liền kém nàng người này. Nhưng mà nàng người này lại bị hôn nhân vây khốn, hộ khẩu vây khốn, sớm chút năm xuất ngoại, đi thời điểm liền nói, hôn ước có thể không tính, ngươi muốn tìm liền trực tiếp tìm, không nghĩ tới hắn trực tiếp đợi 2 năm. Công tác sau, hắn vẫn như cũ chờ, chờ đến cha mẹ chính miệng nói, lúc trước nàng nói hôn ước không tính là vui đùa lời nói, hai người khẳng định là muốn kết hôn. Cha mẹ tham dự tiến vào gây áp lực, làm đến nàng cả ngày tâm thần mỏi mệt, lại không còn biện pháp khác. Trên bàn ba người đều lâm vào trầm mặc, nghe chắc Dương một người không ngừng khuyên giải Y Mi, không ngừng khen như vậy nam nhân có bao nhiêu hảo. Tính, ta nghĩ lại mặt khác biện pháp. Y Mi đem ảnh chụp từng trương thu hồi tới, mặc kệ nói như thế nào, vẫn là muốn cảm ơn đại gia. Bạch lộ châu than nhỏ một tiếng, chắc Dương trên mặt lộ ra vui mừng tới cười, đang muốn lại khuyên vài câu khi, một bên chưa bao giờ ra quá thanh bạch trí thành dơ lên tay. Nhỏ giọng nói, ta có thể nói hay không cái vấn đề. Ba người nhìn về phía hắn, chờ hắn mở miệng. Bạch Trí Thành cầm lấy mấy chương ảnh chụp thử hỏi, vì cái gì vài bức ảnh đều có nữ nhân này cùng tiểu hài tử. Là nhà bọn họ cách vách hàng xóm, cũng là hắn bà con xa biểu tỷ. y mị chính mình giải thích, gả cho quân nhân, là một người quân tẩu, cha mẹ chồng đều qua đời, ngày thường lưu bân nhà bọn họ người đều sẽ nhiều chiếu cố nàng. Quân nhân, Bạch Trí Thành mặt lộ vẻ do dự dối rắm Bạch Lộ Châu biết hắn có ý tứ gì, nhân gia đều có hài tử, nói là biểu tỷ, đó là thân thích. Bạch Chí Thành nhìn chăm chằm ảnh chụp nhìn thật lâu, dối rắm thật lâu, cuối cùng bất cứ giá nào mở miệng, các ngươi không cảm thấy cái này Tiểu Nam Hải cùng Tiểu Ngải đồng chí đối tượng lớn lên rất giống sao? Chương 114 ỉ mị. Trên bàn ba người tất cả đều sững sốt, tiếp theo Trác Dương so ỉ mỉ phản ứng còn muốn kịch liệt, bổ nhào vào Bạch Chí Thành trước mặt đem ảnh chụp đoạt lại đi, trừng lớn đôi mắt càng thấu càng gần, cẩn thận so đối. Bạch Lộ Châu cùng ý mỉ phản ứng lại đây sau, cũng nội vàng đi đến chắc dương phía sau, không màng cà phê những người khác khác thường ánh mắt, nhìn kỹ. Đôi mắt là không giống, tiểu ngại đồng chí đối tượng là mắt hai mí, tiểu hai tử là mắt một mí, nhưng ngươi xem này cái mũi, này miệng hình, cái này ba, đem cái mũi trở lên che khuất, này còn không phải là ngươi đối tượng thơ ấu ảnh trụ sao. Bạch Trí Thành không ngừng chỉ vào ảnh trụ, ngươi muốn nói là bởi vì biểu tỷ đệ, kia hai người bọn họ lớn lên một đinh điểm đều không giống hơn nữa ngươi không phải nói là bà con xa biểu tỷ cháu ngoại giống cậu không sai nhưng cũng chưa nói quá cháu ngoại trai giống bà con xa biểu cứu ta cùng tứ tỷ vẫn là thân đường tỷ đệ phúc cửu lớn lên so với ta đẹp nhiều không một chỗ giống ta ba người vốn dĩ nhìn liền cảm thấy giống vừa nghe hắn như vậy giới thiệu càng xem càng giống bạch lộ châu ngồi trở lại ghế trên sắc mặt trừ bỏ một ít kinh ngạc còn tính bình tĩnh ý mỹ mày nhăn đến gắt gao mà trực tiếp nhăn ra nhợt nhạt chữ xuyên văn ra tới Vô hình trung trừ bỏ khí chẳng càng cường đại, còn nhiều vài phần sắc bén cảm. So với ý mì, chắc dương ngược lại như là bị vị hôn phu xuất quỷ phản bội người, cả người đã như là bị sét đánh quá, vẻ mặt khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng, lại giống xương đánh quá cả tím, nào không kéo tức. Từ biểu tình đi lên xem, đại gia nhất trí cho rằng sắc thật lớn lên rất giống, ánh mắt đầu tiên không cảm thấy, nhưng thật là càng xem càng giống, không phải thơ hấu chiếu, chính là thân hai cha con. Không, không không không không có khả năng đi. Chắc Dương phản ứng lại đây, nhìn về phía Ymi, ánh mắt còn có một loại kỳ ký, người gặp qua này tiểu hài tử ba bà sao. Giống không giống? Không giống. Ymi khẽ lắc đầu, một chút đều không giống, hán ba cũng là mày rậm mắt to, mặt hình phương thuốc cổ truyền, một chút đều không giống. Kia kia kia Trác Dương nói không nên lời, lại bắt đầu tự mình ngủ, kỳ thật tiểu hài tử sinh hạ tới sau cũng có không giống cha mẹ, là cái loại này xác định thân sinh na. Thật sự cùng cha mẹ một chút đều không giống, là có loại tình huống này tồn tại. Không giống cha mẹ, cũng không thể giống hàng xóm, giống cách vách anh em họ a Bạch trí thành phát ra một đòn trí mạng, trác dương mới vừa nhấc lên tươi cười tức khắc cương ở trên mặt, một lát sau, liên tục xua tay nói. Phần 141 Ta không tin thiên hạ sẽ có chuyện như vậy, ta thật sự không có biện pháp tin tưởng, biểu tỷ ai, quân tàu ai. Phá hư quân hôn là muốn ngồi tù, còn trực tiếp sinh hải tử. Quá thái quá. Trên đời này không có bộ dáng này sự tình. Hiện tại mấu chốt vấn đề là muốn xác định đứa nhỏ này cùng Lưu Bân rốt cuộc có hay không quan hệ. Bạch Lộ Châu nhìn về phía Y Mì, hiện tại bệnh viện có xét nghiệm ADN kỹ thuật, đi kiểm tra một chút liền biết có phải hay không phụ tử. Nếu thật là lời nói, ta cảm thấy Lưu Bân cha mẹ không có khả năng một chút cũng không biết, rốt cuộc liền ở tại cách vách, ngươi cũng nói, ngày thường đặc biệt chiếu cố nhân ra. Cái này biểu tỷ trượng phu là quân nhân, ai đều biết phá hư quân hôn là phạm pháp một khi bại lộ ra tới nói, Lưu Bân chẳng những tiền đồ không có, hắn còn phải ngồi tù. Có như vậy kết quả, này đoạn quan hệ cùng đứa nhỏ này khẳng định đến gắt gao che lại, không thể thấy quang. người nói đúng, Y Mị trừ bỏ những mày, lúc sau vẫn luôn biểu hiện thật sự bình tĩnh, trừ bỏ thật sự không cảm tình, còn bởi vì biết ở chỗ này Táo bạo tức giận cũng giải quyết không được bất luận vấn đề gì, ngược lại còn sẽ làm chính mình làm cho cười. Đại não bay nhanh chuyển động, tưởng trải vốt rõ ràng từ nào một bước trước bắt đầu, mới có thể đủ hoàn mỹ giải quyết đứa nhỏ này muốn thật là lưu bần, hắn đợi nhiều năm như vậy, nhà bọn họ người kiên trì chờ đợi, không đồng ý giải trừ hôn ước, chính là tưởng lấy ta đương nội khổ dùng, như thế nào sẽ cái dạng này làm? nga nha, ta thật đau đầu, chắc dương thâm chịu đả kích, lời thề son sắt nói như vậy nhiều lần, như vậy hảo nam nhân là long phượng xướng lân cũng khuyên vô số lần tiểu ngải muốn quý trọng, kết quả biến thành như vậy long phượng xướng lân, muốn thật là liền quá buồn cười, trên đời này tìm không ra người như vậy, quân hôn đều dám phá hư. Hai tử đều sinh, còn giả dạng làm si tình hảo nam nhân. Mấu chốt hiện tại như thế nào có thể làm hai người đi làm phụ tử giám định? Bạch Trí thành đôi tay phủng cà phê uống một ngụm, mặc kệ có phải hay không, nhân ra khẳng định đánh chết cũng không đi, kết quả có hai cái, hoặc là hư thanh danh, hoặc là phạm tội ngồi tù. Bạch Lộ Châu nhìn thoáng qua đường đệ, cảm thấy hắn hiện tại càng ngày càng thanh tỉnh, không đơn giản chỉ là thông minh. Ý mỹ gật đầu, chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn, ít nhất đến nói cho ta ba mẹ. Bọn họ nếu là đã biết, tạm thời liền không khả năng thúc giục ta kết hôn. Kỳ thật còn muốn xem ngươi muốn cái gì. Bạch Lộ Châu đưa ra kiến nghị, ngươi là chỉ nghĩ từ hôn liền hảo, vẫn là tưởng từ hôn đồng thời, lại hủy hoại hắn thanh danh, đưa hắn đi ngồi tù. Ta đối hắn không có gì cảm tình, cho nên không có bất luận cái gì thương tâm cảm giác, nhưng không thoải mái khẳng định là không thoải mái, rốt cuộc ai đều không thích gặp phản bội. Ý mì mặt lộ vẻ vẻ giận, việc này nếu là thật sự, tào tông thương tổn so với ta đại có để người ngồi tù cũng là hắn định đoạt. Ta duy nhất tức giận một chút là cha mẹ ta niệm vài thập niên láo quan hệ, không được ta từ hôn, buộc ta đối nhân ra phụ trách, mà Lưu Bân cha mẹ nếu cảm kích, cầm vài thập niên láo quan hệ, còn vẫn luôn làm cha mẹ ta thúc giục ta kết hôn, liền rất làm nhân sinh khí. Từ này đoạn trong lời nói có thể thấy được Y Mị tâm tư đã rối loạn, không có chuẩn xác trả lời nàng vừa rồi đưa ra vấn đề, không giống phía trước giống nhau lưu loát quyết đoán, nhưng bạch lộ Châu có thể lý giải, thay đổi ai gặp gỡ loại sự tình này. Đều không thể làm được chân chính bình tĩnh, rốt cuộc kết hôn không phải hai người sự, mà là hai cái gia đình sự. Bởi vậy, cũng không hề hỏi nàng, trực tiếp cấp ra kiến nghị, kỳ thật hiện tại xác định, ngươi có thể trực tiếp mang lên cha mẹ ngươi cùng đi từ hôn, ngươi tự tin một chút, làm cha mẹ ngươi cũng tự tin một chút, đối phương trột dạ nói, khẳng định sẽ lòi, nếu đối phương không trột dạ nói, ngươi liền trực tiếp đưa ra đi làm xét nghiệm ADN. Chắc dương do dự nói, nhưng là hiện tại chính chúng ta đều không xác định có phải hay không thật sự. Nếu là hiểu lầm nhân ra lưu bân, kia không phải càng quá mức. Không có việc này, sớm hay muộn cũng là sẽ xảo một trận. Ý Mị làm quyết định, bất quá chính là sớm hơn nửa tháng, ta là không có khả năng từ bỏ rất tốt tiền đồ, đi cho người khác sinh nhi dục nữ, chiếu cố người khác cha mẹ, thành tựu người khác tiền đồ vô lượng, ta sớm nói hôn ước không tính, là nhà bọn họ ngạnh phải đợi, lấy trò chuyện này tới đạo đức chói buộc ta. Bạch Lộ Châu cũng là nhìn ra Y Mị tâm tư, mới có thể như vậy trực tiếp kiến nghị. Si tình gặp gỡ có tình nhân, đó là một câu chuyện mọi người ca tụng, si tình đối với một cái không kêu ý tứ người, nghe thấy liền tràn đầy hít thở không thông cảm. Lại nói, đây cũng là trước đóng cửa lại chính mình giải quyết, ta cũng không có trực tiếp hô to đại náo, làm đến mọi người đều biết. Y mỉ hít sâu một hơi, ta phải đi trước, hy vọng kết quả là tốt. Bạch Lộ Châu không biết nên nói, hy vọng là cái tin tức tốt, vẫn là nói chúc ngươi thành công, cuối cùng chỉ nói một câu, bảo vệ tốt chính mình. Tứ tỉ Bằng không chúng ta đi theo cùng đi đi. Bạch Trí Thành nói xong, lại nhìn về phía Trác dương, Trác bộ trưởng, bằng không ngươi liền đem này đó văn kiện mang theo, chúng ta làm bộ đã xét nghiệm ADN qua, đi cấp tiểu ngải đồng chí trợ trợ, ta là cảm thấy trăm phần trăm là thật sự, ngươi không nghĩ tận mắt nhìn thấy xem sao. Ta kỳ thật Bạch Trí Thành là nói đến hắn tâm khẳng thượng, hắn quá muốn đi tận mắt nhìn thấy xem sao lại thế này, này không hào đi, nhân ra là đóng cửa lại, xử lý chính mình sự tình. Chúng ta đều là hướng về nàng người. Ngươi đừng lao hướng về nam nhân kia nói chuyện. Bạch Chí Thành uống quang cái ly cà phê, nhẹ chung mang theo trọng đặt ở mâm, ngữ khí có như vậy chút giống giả hùng hồn. Nếu là thật sự, gia nhân này chính là hư đến căn đi, chỉ bằng vào tiểu ngải cùng nàng cha mẹ như thế nào đấu đến quá tâm cơ thâm vô lại, chúng ta liền đi trước sao hù bọn họ một chút. Đêm này đó ảnh chụp cùng văn kiện đều mang theo, liền nói đều điều tra rõ ràng, không cần rong dài. Đi, ta nhớ không lầm nói, Tào Tông mỗi năm lúc này đều sẽ trở về một chuyến. Ý Mỹ nhìn về phía Bạch Lộ Châu, các ngươi nếu là không có việc gì, ta không ngại, có thể cùng đi một chuyến. Nói không nghĩ đi đó là giả, không đơn giản là bắt quái tâm, đi là có thể trước tiên biết tân thiên hà người tâm phúc rốt cuộc ổn không xong, không cần ở khách sạn bên trong miên man suy nghĩ, lo lắng chờ án. Đi. Bạch Lộ Châu lời nói mới vừa nói ra, Bạch Trí Thành cùng chắc dương liền đồng thời đứng lên, so với ai khác đều mau, tiếp theo hai người liếm nhau, như là tìm được rồi cùng chung trí hướng đồng bọn, ghé vào cùng nhau. Sóng vai nhỏ giọng nói thầm đi ra ngoài, Ý Mỹ đỡ cái bằng trầm rãi đứng lên, sửa sửa vá áo, lại hít sâu hai lần, đối với bạch lộ châu cười, mới nâng chạy bộ ra quán cà phê. Ý Mỹ ra không phải ở tại trên trúc nó hẻm, mà là ở tại bạch tường cán bộ lâu, trong nhà tivi tủ lạnh máy giặt tất cả đều đầy đủ hết, mặc dù là tại thượng hải, cũng thuộc về điều kiện rửa trước gia đình. Vừa vào cửa, Y Mỹ cha mẹ liền nhận ra nàng, biết nàng phía trước ở thừa thiên môn múa dẫn đầu, đặc tả xuất hiện ở trong tivi quá. Chưa nói sự tình phía trước, nhiệt tình hàn huyên thật lâu, xem xong ảnh chụp lúc sau, ý mỉ cha mẹ phản ứng đầu tiên cảm thấy không có khả năng sau, lâm vào trầm mặc. Ngại đồng riêng buông ảnh chụp, này quá hoang đường, ta và ngươi lưu thúc thúc là nhiều năm lao đồng học, lưu bân lại là ta và ngươi mẹ nhìn lớn lên, ngươi không nghĩ từ hôn, cũng không thể tùy ý bố trí người. Tiến tử khi còn nhỏ ngươi thường xuyên thấy, nàng so các ngươi đại năm sáu tuổi, sao có thể sẽ giống như ngươi nói vậy. Thư lệ quên lời nói là nói như vậy nhưng trong tay ảnh chụp lại chưa từng vuông, không ngừng che khuất tiểu hài tử đôi mắt so đối, che một lần, sắc mặt liền chầm một phân, rõ ràng là cảm thấy rất giống. Đại năm sáu tuổi, lại không phải đại năm sáu mươi tuổi, ý mỹ đoạt quá mẫu thân trong tay ảnh chụp, tình cả mặt khác ảnh chụp cùng nhau thu thập lên, hôn ta khẳng định là không nghĩ kết, nhưng muốn thật không ảnh sự ta cũng không hướng nhân gia trên người bắt nước bẩn. Lưu Bân khi còn nhỏ liền thích đi theo hiến tử chơi, các ngươi lại không phải không biết, nhân gia rõ ràng là càng thích cùng ngươi chơi. Ngươi không để ý tới người, nhân tài đi giúp tiến tử làm việc. Thư lệ quên giữ chặt nữ nhi, ngươi không cần xúc động, trước ngồi xuống. Mẹ khẳng định hướng về ngươi, không cho ngươi giải trừ hôn ước là cảm thấy lưu bân hảo, hắn muốn thật làm ra như vậy sự. Đại ca ngươi cái thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn. Đại ca khẳng định sẽ không bỏ qua hắn, hắn cùng tào tông quan hệ như vậy hảo. Ý mỹ lại cầm ảnh chụp đứng lên, nhìn về phía ngồi ở một bên bạch lộ châu. Mẹ, tiểu bạch buổi tối còn phải hồi khách sạn, hôm nay cần thiết giải quyết. Mọi việc không cần xúc động, bảo trì lý trí. Ngải đồng riêng biết hôm nay khẳng định kìm nén không được nữ nhi tâm tư, đứng dậy đem áo khoát phủ thêm, chờ hạ ta và ngươi mẹ nói chuyện, ngươi không cần mở miệng. Dứt lời lại do dự nhìn mắt bên cạnh ba người, rốt cuộc không tính là cái gì dễ nghe sự, nhiều như vậy người ngoài qua đi, đã biết không tốt lắm. Bọn họ đều là ta giúp đỡ. Ý Mị đem túi văn kiện giao trở lại chắc dương trong tay, nhanh lên đi. Mới vừa nghe nói đêm nay đại ca phải về tới, nói không chừng còn có thể vừa lúc gặp gỡ Tào Tông, ý mỉ cha mẹ trong lòng là có còn nghi vấn, tiến tử sớm ra nam phụ, nàng nhi tử cùng Lưu Bân sắc thật rất giống, chẳng qua bằng vào đối lao bằng Hưu tín nhiệm, cảm thấy không có khả năng phát sinh chuyện như vậy, nhưng nếu là đã xảy ra, dám như vậy đối nữ nhi, hai vợ chồng già khẳng định đến liều mạng, hai nhà điều kiện, quang tử phòng ở bên ngoài liền biết là ý mỉ gia điều kiện hảo, theo ngõ hẻm đi vào đi, bò lên trên thang lầu, tới rồi lầu hai, gõ vang Lưu Bân ra môn. Ai à? Trong phòng thanh em mới vừa vang lên, liền nghe được tiếng bước chân xa dần tiệm gần, một cái sóng vai trúng tóc dài phụ nữ mở cửa, vừa thấy đến bên ngoài người, lập tức lộ ra gương mặt tươi cười, ai nha, lệ quên, đồng riêng, các người như thế nào tới? Mọ tiến bảo, Lưu Bân cha mẹ là người phương Bắc, gả đến Thượng Hải nhiều năm, nói chuyện vẫn là có chút phương Bắc hương vị, đoàn người bị nền vào cửa sau, vừa lúc nhìn đến ảnh chụp nữ nhân cùng hai tử, đang ngồi ở nóng hầm hập trước bàn cơm. Lưu Bân còn ở thổi cái muông canh trứng, muốn uy Hải Tử ăn, trên mặt biểu tình vừa thấy chính là từ phụ, bên cạnh ôm Hải Tử, không cho hắn đi xuống chạy loạn, ôn nhu nói ngoan ngoan ăn cơm nữ nhân, giống như là hiển thê lương mẫu. Lưu Phụ bưng một nồi nước từ trong phòng bếp đi ra, nhìn Hải Tử ánh mắt cũng thực hiện tử, toàn gia hòa thuận vui vẻ cảnh tượng, ngài đồng duyên hai vợ chồng trước kia không phải không có gặp qua, còn tổng khen lão Lưu hai vợ chồng thiện lương, kết quả hôm nay nhìn đến này phó cảnh tượng, lại tưởng tượng nếu kia sự kiện là thật sự. Bọn họ không có trước tiên phát hiện, nữ nhi gia nhập như vậy gia đình, sau sống đông nhiên bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, trên mặt tươi cười chậm rãi biến mất. Bân bân, xem ai tới. Lưu mẫu một đều, nhà ăn cái bàn bên người tất cả đều quay đầu lại, Lưu phụ lộ ra nhiệt tình tươi cười, Lưu bân buông canh trứng chén, vội vàng chào đón, biểu tình nhiệt tình, gạo kê, sao ngươi lại tới đây. Toàn ra không hề khác thường, chắc dương núp ở phía sau mặt lập tức nhỏ giọng nói một câu, có thể hay không thật nghĩ sai rồi. Hai nhà cha mẹ còn ở mặt ngoài hàn huyền, y mỉ trực tiếp đi đến nhà ăn bên cạnh sofa ngồi xuống, nhắc lên mí mắt nhìn thoáng qua cái bàn bên nữ nhân, cường đại chính cung khí chẳng giống như ánh sáng giống nhau hoành bán quá, nữ nhân ôm hải tử lập tức túi đầu, không biết là sợ hãi vẫn là chuẩn dạ. Nay lần đầu tiên hợp, một ánh mắt liền thắng được hoàn toàn. Người nhà đầu này, trưởng bối đều còn đứng, người như thế nào liền ngồi hạ. Thư lệ quên mới vừa nói xong, lưu mẫu liền nhạc vui tươi hớn hở nói, không có việc gì không có việc gì. Đến chính mình ra nên như vậy, gạo kê càng không khách khí càng là thuyết minh đem này đứng tự. "Mẹ, không cần lại duy trì mặt ngoài khách khí." Y Mị không khách khí đánh gãy Lưu Mậu nói, nâng lên cằm, ánh mắt sắc bén nhìn về phía tuổi trẻ nam nhân, "Lưu Bân, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi thật không tính toán từ hôn?" "Gạo kê, ngươi như thế nào lại nhắc tới chuyện này?" Lưu Bân không sợ Y Mị khí chàng, đi đến nàng bên cạnh ngồi xổm xuống, "Gạo kê, ta nếu muốn từ hôn đã sớm lui, còn sẽ lại chờ ngươi năm năm sau." Y Mỹ làm lơ hắn, nhìn về phía hai vị trưởng bối, Lưu Thúc Thúc, Lý A Di, các ngươi cũng là kiên chỉ muốn cho ta cùng Lưu Bân kết hôn. Gạo kê, này đương nhiên, ta nằm mơ đều muốn cho các ngươi hai cái chạy nhanh kết hôn. Lưu mẫu đỡ sofa lương ghế, gạo kê, ngươi biết đến, A Di thích nhất ngươi, nhiều năm như vậy mặc kệ ngõ hẻm người ta nói nhiều ít khó nghe lời nói, A Di ý tưởng đều không lay được. Lưu phụ cười vỗ vào một bên Y Mỹ phụ thân bả vai, đúng vậy, gạo kê. Ta và người ba là nhiều năm lão bằng hữu, chúng ta hai nhà vẫn luôn tốt cùng người một nhà giống nhau, liền nóng trông các người kết hôn đâu. Dĩ vãng hai vợ chồng nói xong, ngại đồng Diên cùng Thư Lệ Quyên đều phải giáo hấn nữ nhi, vốn tưởng rằng hôm nay cũng là giống nhau, kết quả giọng nói rơi xuống hồi lâu, trong phòng không ai nói chuyện. Lưu phụ lưu mẫu nghi hoặc nhìn về phía bạn tốt, lại phát hiện bọn họ sắc mặt không phải rất đẹp, càng đừng nói có mở miệng giúp cha manh mối, làm sao vậy, đồng Diên, Lệ Quyên, hôm nay là có chuyện gì. Ý mỉ cha mẹ trong lòng không đế, rất sợ vạn nhất là hiểu lầm. Ý mỉ trên người lại có một loại đập nồi dìm thuyền khí thế, tương đương tự tin, tương đương trầm ổn, cười lạnh một tiếng nói. Làm sao vậy, cha mẹ ta đem các ngươi đương lão bằng hữu các ngươi lại đối bọn họ các loại tinh kế, hai tử đều lớn như vậy, các ngươi cư nhiên còn có thể làm cho thân tôn từ mặt, dường như không có việc gì nói ra những lời này. Một đoạn lời nói không khác một đạo sấm sét nện xuống. Trước hết cảm giác được phản ứng chính là ngại đồng diên. Lão Hưu tay vẫn luôn đặt ở trên vai hắn, thân tôn tử ba chữ mới vừa nói xong, lão Hưu tay liền đột nhiên một chảo, này một chảo chẳng những chảo đau bờ vai của hắn, càng chảo đau hắn tâm, chảo nứt ra vài thập niên lão quan hệ. "Lão Lưu, ngươi..." ngài Đồng viên trực tiếp đem lão Hưu đẩy ra, lại đi lên cho một quyền, máng, các ngươi cư nhiên thật sự có như vậy tâm tư." Một quyền không quá nặng, nhưng lại có thể đại biểu một cái thời khắc nhắc nhở chính mình lý trí người làm công tác văn hóa, nổi giận. "Hoa wow. ô!" Ban ăn bên Hải Tử mới vừa há mồm cốc lớn, đã bị nữ nhân một phen che miệng lại. Tiếp theo bế lên Hải Tử muốn đi, lại bị đổ ở cửa bạch lộ Châu ba người ngăn lại. Hôm nay các ngươi nương hai liền tính chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng đến cùng Lưu Bân cùng nhau ít nhất ngồi bảy năm lao. Y Mỉ khinh phiêu phiêu nói một câu nói, nữ nhân nháy mắt dừng lại bước chân, kinh hoàng quay đầu lại. Ngươi không cần nói bậy, chúng ta không có. Ngươi ôm cái chứng cứ, cùng ta nói không có. Y Mỉ quay đầu nhìn về phía vẫn như cũ đỡ sofa tay vị. Ngồi sổm nàng trước mặt nam nhân, si tình hán, người đối ai si tình. Giống nhau phá hư quân hôn ít nhất đến phán bảy năm lao, người đứa nhỏ này đều làm ra tới, nghiêm trọng hai chữ đều hình dung không được các ngươi phạm phải tội. Không có. Lưu Bân bắt lấy ý mì tay, mặt ngoài chấn định, lại không ngừng nuốt nước miếng. Không có, gạo kê, ngươi như thế nào có thể như vậy nói bậy, nàng là ta biểu tỷ. Ngươi ở nói bậy gì đó. Nhìn đến kia phân văn kiện sao. Ý mỹ bị rào biện người một nhà làm ra hỏa khí tới. Bên trong chính là chứng cứ, ta đại ca vừa tới quá điện thoại, hắn cùng Tào Tông hôm nay buổi tối liền sẽ đến, hắn mới là quân nhân, ngươi là cái gì trừng phạt, hắn định đoạt. Lưu Bân sắc mặt trắng bệnh, quay đầu nhìn về phía Trác dương trong tay văn kiện, ánh mắt như là đang xem đùa đòi mạng, đột nhiên đứng lên tiến lên. Frank! Đại môn bỗng nhiên bị đá văng, nửa cái khung cửa đều xé rất hay, toàn bộ môn lung lay sắp đổ, chấn trụ chạy đến một nửa Lưu Bân, cũng chấn trụ trong phòng mọi người bạch lộ châu ba người đồng dạng bị thình lình xẻ ra đá môn thanh hoàng sợ chạm đến tính xa bên chân vẫn cứ băng lại đây mấy cái vụn gỗ điều hai cái nam nhân thân cao đều mâu cùng khung cửa giống nhau cao đá môn nam nhân làn da bị phơi đến ngâm đen mày rậm mắt to mặt bộ cơ bắp vừa thấy liền biết là khắc khổ đại lượng huấn luyện ra ánh mắt chân chân chính chính như đúc nhìn thẳng ôm hải tử nữ nhân hai tử đầu tiên là bị đá môn thanh dọa đến tiếp theo lại bị nam nhân ánh mắt doa đến cùng hắn mâu thân giống nhau nước mắt lung lay sắp đổ Thân thể cũng lung lay sắp đổ. Nữ nhân hận không thể ngất xỉu, nhưng bị nam nhân ánh mắt nhìn chằm chằm, lại liền hôn cũng không dám hôn. Đá môn thanh bừng tỉnh toàn bộ ngõ hẻm người, sở hữu hàng xóm đều chạy tới, sau đó tất cả đều bị nam nhân ánh mắt dọa sợ, không dám tiến lên. Bạch Lộ Châu lôi kéo Trác Dương cùng đường đệ quần áo, sau này rời khai, cấp nam nhân nhường đường. Vốn dĩ trong phòng là yên lặng, theo nàng này vừa động, cửa nam nhân vào, nhìn chằm chằm nữ nhân nhìn vài giây, hỏi: "Miểu Miểu là của ai?" Nữ nhân nước mắt chảy xuống, là ngươi ba chữ, ngập ngừng mấy lần, nghĩ đến hiện trường, có chứng cứ, không dám lại rào biện, theo bản năng tưởng rũ mắt, ngay sau đó đã bị nam nhân hung hăng phiến một cái tác. Cái loại này lực đạo, mọi người phản ứng đầu tiên đều là theo bản năng đi xem nữ nhân đầu còn ở đây không trên cổ. hoa hài tử theo mẫu thân cùng nhau ngã trên mặt đất, rốt cuộc bị dọa đến khóc lớn ra tiếng, nữ nhân không rảnh lo đau, biết cái này toàn xong rồi, ôm hài tử quỷ trên mặt đất khóc đều, tào tông. Người tha ta. Ta không phải cố ý. Ta không nghĩ ngồi tủ. Tào Tông lạnh lùng nhìn hắn một cái, xoay người đi vào phòng bếp, người trong phòng cũng không dám động, chờ hắn cầm dao phay ra tới sau. Lưu Phụ mới lấy hết can đảm tiến lên, còn chưa nói lời nói, đã bị gạt ngã ở một bên. Người muốn làm gì? Lưu Bân không ngừng sau này lui. Tào Tông, ta làm sai sự ta ngồi tủ, không tới phiên ngươi làm bậy. Loại này lời nói không thể nghi ngờ là ra tăng Tào Tông tức giận, bắt lấy Lưu Bân đầu tóc. Giao Phay trực tiếp hướng hắn trên cổ băm, rõ ràng là tưởng bất cứ giá nào, mặc dù là bị sông Tới Ý Mỹ Đại Ca bắt lấy thủ đoạn kéo ra, giao Phay vẫn như cũ chém vào Lưu Bân trên vai. Đỏ tươi huyết theo sống dao chạy tới cầm chặt chuôi đao nắm tay, không ngừng đi xuống tích. A! A! A! Bân Bân. Trong phòng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, Lưu Gia cha mẹ song tới, muốn cứu nhi tử, ngoài cửa hàng xóm cũng vọt vào tới, kết quả ba bốn nam nhân cùng nhau cũng chưa có thể bẻ ra tàu tông nắm lấy trôi đào tay. Hơn nữa lười dao còn tạp ở Lưu Bân bả vai, hơi chút vừa động, Lưu Bân liền thê thảm kêu to, cuối cùng vài người chỉ có thể đem đao nhắc tới tới, lúc này mới đem tàu tông kéo đến mặt sau đi. Phần 142 Bạch Lộ Châu có thể lý giải tàu tông nội tâm, tức phụ cho hắn mang theo nón xanh, vẫn là cùng thân thích cùng nhau, ngay cả nhi tử đều không phải chính mình, là cá nhân, đều tưởng đem gian phu lộng chết. Chỉ là muốn bởi vì hai người kia cha đáp thượng chính mình thật sự là không đáng giá. Ý mỹ đại ca cũng là cái dạng này ý tưởng. gia nhân này chẳng những khi dễ hắn hảo huynh đệ, còn khi dễ đến hắn đau nhất muội muội trên người, khi đến hắn cả người sắp nổ mạnh, nhưng vẫn cứ đến ngăn lại huynh đệ, không thể bởi vì này xuất sinh, đáp thượng chính mình. máu tươi giải đầy đất, bạch lộ châu quay đầu hướng phòng khách nhìn lại, tất cả mọi người xuất hiện kinh hoàng biểu tình. Ý mỹ lại sắc mặt bình tĩnh ngồi ở trên sofa, một tấc cũng chưa dịch quá. bạch lộ châu ngoài ý muốn ngưỡng mày chứ 115 một vạn dinh dưỡng dịch thêm càng. Tào Tông, thật sự không cần xúc động, ngàn vạn không thể xúc động. Chúng ta đều là nhìn ngươi lớn lên, việc này nhất định sẽ giúp ngươi, ngươi không thể đem chính mình đáp đi vào. Mau buông tay, Tiểu Tông, mau buông ra, có ta và người thư di ở, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua cho nhà bọn họ. Người vây xem khuyên giải thanh, Tiểu Hài tử cùng nữ nhân sợ hãi đến trong xương cốt nước nở thanh, Lưu Bân Thê thảm chu lên thanh, còn có Lưu ra cha mẹ khóc tiếng la. Hôn loạn ở bên nhau, làm cho cả nhà ở dị thường hỗn loạn. Ẩm. Giao phay rơi xuống đất tiếng vang lên, trong phòng ngoài phòng mọi người nhẹ nhàng thở ra, dẫn theo tâm hạ xuống. Đào buông lòng ra liền hảo, nô này trái tim cuối cùng kiên định. Sách kia. Thật là không cần gương mặt. tư hiến tử không cần gương mặt, các ngươi lưu ra người càng không cần gương mặt. Hai tử đều làm ra tới, ngươi mỗi tháng khoe khoang tiểu tông gửi tiền lương, nguyên lai đều là bị ngươi dưỡng con hoang. Sách kia nương ngạch Toàn gia thiếu đạo đức ngoạn ý. nhi tử chất nữ làm bậy, các người chẳng những bao che, còn tưởng cưới tiểu cô nương đến nhà các người, tiếp tục cho các ngươi nuôi trong nhà con hoang, thật là lạn tâm can. Các người toàn gia đều ở phá hư quân hồn, ngồi tù đều không giải hận, tốt nhất đem các người hai cái lao tất cả đều kéo đi bắn chết mới hảo. Cái gì ngoạn ý? Tào Tông mới vừa bị khuyên ngăn tới, cửa hàng xóm nhóm liền nhịn không được chửi hầm lên. Vừa rồi từ hiến tử quỳ xuống xin tha, còn có Tào Tông lời nói, Đại gia ở cửa tất cả đều nghe được, sống nhiều ít năm không có nhìn thấy quá như vậy kỳ ba xuất sinh sự tình, mỗi người lòng đầy căm phẫn, trong cơn giận dữ. Lưu phụ lưu mộ gấp đến độ sức đầu mẹ chán, lỗ thai còn không ngừng chuyển đến các loại khó nghe nói, nước mắt cùng bọn họ nhi tử huyết giống nhau hào hào chạy xuôi, khóc đều, bần bần, chúng ta nhanh lên đi bệnh viện. Ôm hải tử xúc ở góc tường tự yến tử, mặt trôn ở hải tử phía sau lưng thấp giọng nước nở, hoàn toàn không dám ngẩng đầu. Trung quanh khó nghe nói đã dệt thành một trương đao nhọn chí vóng, mặc dù trốn tránh bất động, này trương vong cũng sẽ càng thu càng chặt, đâm vào nàng nào nào đều đau, hơn nữa vẫn là tuần hoàn thứ, kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, không trôi nhưng trốn. Lưu Bân liền càng sợ hãi, đau nhổ xuống tới thời điểm, cả người đồng thời bị ném đến trên mặt đất, rơi xương cùng đều phải chặt đứt, lại không cảm thấy đau, vội vàng quỳ bò đi, phát ra từ nội tâm rất sợ tào tông lại truy lại đây, sợ tới mức cả người trừ bỏ huyết liền tất cả đều là hãn. Vài phút phía trước, hắn rõ ràng cảm giác được tử vong tiền đến, cũng rõ ràng cảm giác được Tào Tông là thật sự muốn giết hắn. Nếu không có người ngăn trở, chém đến liền không phải bả vai, mà là cổ hắn. Tưởng tượng đến hoành xuống dưới dần dần phóng đại lưỡi dao, còn có Tào Tông ngoan tuyệt ánh mắt, liền ngăn không được cả người run lên, kinh hoàng đến cả người khớp xương đều không chịu không chế. Đây là chân chính nhặt về một cái mệnh. Kỳ thật đương nhìn đến Tào Tông xuất hiện ở cửa kia một khắc, hắn cũng đã cảm thấy hối hận, hối hận không nên không chế không được chính mình. Lúc ấy trừ bỏ niên thiếu khi đối biểu tỷ hảo tưởng, còn bởi vì ngày thường liền rất sợ tào tông, tưởng tượng đến có thể ở hắn sau lưng ngủ hắn tức phụ, cả người máu đều ra tốc tuần hoàn, song trọng kích thích dưới, liền xúc động. Có một lần xúc động, đã bị biểu tỷ dính thượng, rốt cuộc không có biện pháp trở lại trước kia, hai người ngày ngày đêm đêm đều sợ, chính là sợ hai ở ngoài, còn có một loại khác kích thích cảm, làm cho bọn họ đều càng ngày càng nghiện. Mặc dù suy xét đến hiện thực một khi bại lộ, Trung quanh người nước miếng là có thể đem bọn họ chết đuối, Tào Tông sẽ đem hắn đánh chết, tương lai cha vợ mẹ vợ cũng sẽ không lại duy trì hắn công tác, nhưng vẫn như cũ vô pháp tự kiểm chế, chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Nhưng mà nghĩ tới sẽ thất vọng, sẽ ngồi tù, nhưng như thế nào cũng chưa nghĩ tới, Tào Tông vừa xuất hiện, liền phải bằng cổ hắn. Mẹ! ba, Lưu Bân Tránh ở cha mẹ phía sau, nhìn trên vai một đạo thật dài vỡ ra miệng vết thương, đau tận xương cốt, khóc hồ, mẹ, cứu ta, hắn sẽ giết ta. Ta đau quá, ba, chúng ta mau đi bệnh viện, mau đi ngồi tủ, nếu không tảo tông thật sự sẽ giết ta. Công an tới. Cửa hàng xóm vừa rồi nhiệt tâm chạy tới hô công an. Cứu mạng A. Lưu mẫu nhưng thật ra trước khóc hô lên, đồng chí, mau tới cứu mạng A. Nhưng mà mặc cho trong phòng như thế nào kêu, bên ngoài hàng xóm đều lôi kéo công an, một năm miệng mười thuyết minh tình huống, rất sợ công an nghe được lưu mẫu hạt đều, nhìn đến bị thương người có cái vào trước là chủ ấn tượng. Cảnh sát gần nhất. Sự tình liền có chương trình, vẫn là trước làm lưu bân đi bệnh viện trị liệu, ngay sau đó lại kêu đi rồi từ hiến tử mẫu tử, ngải ra người cùng Tào tông, mặt khác còn có can ngăn mấy cái người đứng xem. Bạch lộ châu ba người bởi vì trên tay cầm cái gọi là chứng cứ cũng đến đi theo đi, cuối cùng cùng nhau đi trước đồn công an. Tới rồi đồn công an sau, chủ yếu là ý mì ở kể ra trải qua, giải thích chỉ là một ít cá nhân tư liệu cùng hàng ngày ảnh chụp, hù dọa tới rồi trột dạ lưu ra người cùng từ hiến tử đồng thời không nghĩ tới Tào Tông vừa lúc trở về, đụng phải một màn này. Vốn dĩ mấy người cũng chính là động động miệng, không có động thủ, hơn nữa ý mì cũng là người bị hại chi nhất, điểm này công an đã hiểu biết thật sự rõ ràng, mặc dù mặt ngoài thiết diện vô tư, công bằng chấp pháp, nhưng vẫn cứ có thể cảm giác được bọn họ cũng đối chuyện này cảm thấy khiếp sợ cùng chẳng ghét. Tào Tông có quân tịch công an đêm đó liền liên hệ đến quân khu, làm quanh thân quân khu kiểm tra kỷ luật tra xét tổ mau chóng chạy tới. Tiếp theo nghe ý mỹ đại ca giải thích bạch lộ châu mới biết được nguyên lai ngải lập cùng tào tông thuộc về châu quyến quân khu người tào tông còn ở tiền tuyến chiến tranh bụng chúng hai đạn biểu hiện anh dũng lấy được mấu chốt thắng lợi lập hạ nhị đẳng công ở bệnh viện nằm hơn một tháng lúc sau lại tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới vừa thừa dịp kỳ nghỉ trở về liền gặp phải loại sự tình này ở bệnh viện liền dựa niệm nhi tử mới căng lại đây ngải lập đôi tay chống đỡ cái chán nghĩ đến hảo huynh đệ ở bệnh viện kiên trì bộ dáng nhịn không được cướp hốc mắt ta đã sớm xem lưu bân không vừa mắt Các ngươi còn tổng nói ta là thành kiến, nói nhân văn khí, văn nhân liền làm loại sự tình này. Ngài đồng diễn hai vợ chồng chính khó chịu hối hận, đồng thời lại có chút may mắn, may mắn nữ nhi trước tiên phát hiện, không có gả đến như vậy gia đình. Đừng lại nói này đó nhiều lời, các ngươi khó chịu, chẳng lẽ ba mẹ không khó chịu. Ý mị không nghĩ quái bất luận kẻ nào, nghiêm túc lại nói tiếp, mọi người đều là người bị hại, không cần thiết bởi vì những kẻ cặn bã kia, người một nhà lại dẫn phát khắc khẩu, cho nhau thương tổn. Ngài lập nhìn mắt cha mẹ, Nghĩ đến tính kế bọn họ đúng là vài thập niên bạn tốt, không hề nói, đại giải trừ quân bị căn bản còn không có dừng lại, lần này hắn động thủ, cho dù có nhị đảng công, cũng đến chịu trừng phạt, nói không chừng còn sẽ bị khuyên lui. Không cần khuyên lui, ta cũng tính toán xuất ngũ. Tào Tông mới vừa bị công an kêu đi nói xong, vừa ra tới liền nhìn đến hảo huynh đệ hồng con mắt, đầy mặt lo âu, nói lên về chính mình sự. Ngải lập ngẩng đầu ngồi thẳng thân thể, may mắn lần này đại đội trưởng ngăn lại ngươi xuất ngũ báo cáo, làm ngươi về trước đến xem nếu không không có quân tịch, nàng liền không tính quân đầu việc này càng không hảo giải quyết tào tông không nói gì biết xác thật như thế phá hư quân hôn pháp là bộ đội bảo hộ thời hạn nghĩa vụ quân sự quân nhân định quy tắc một khi xuân ngũ liền không ở bảo hộ trong vòng các người đi về trước đi ngài lập nhìn về phía cha mẹ tiếp theo ở nhìn đến bạch lộ châu thời điểm ngẩn ra một chút lại hợp với nhìn vài mắt mới hỏi ta thấy thế nào ngươi như vậy quen mắt ngươi có phải hay không bạch lộ châu đồng chí vừa dứt lời ý mỹ liền gật đầu Tiểu Bạch trước kia cũng là các ngươi châu quyến quân khu người, không phải đại biểu châu quyến quân khu đi Thừa thiên môn khiêu vũ sao. Ngươi cư nhiên hiện tại mới nhìn ra tới. Câu này nói xong, ngay cả Tào Tông đều quay đầu nhìn qua, ánh mắt nghi hoặc, ngải lập đứng lên, ánh mắt đồng dạng nghi hoặc, thật là lộ châu đồng chí, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nàng về sau là ta lão bản. Ý Mỹ lại đoạt lời nói, cũng là mượn cơ hội nói cho cha mẹ nghe. Quả nhiên, ngải đồng riêng hai vợ chồng không hề yên lặng thương cảm. Ngừng đầu ở Nữ Nhi cùng Bạch Lộ Châu chi gian qua lại nhìn vài lần, lao bản. Tiểu Bạch là riêng tới Thượng Hải mời ta đi nàng tân sáng lập nhà máy đi làm, ta đã đáp ứng rồi. Ý Mỹ nhìn về phía cha mẹ, ba mẹ, các ngươi phía trước ở nhà còn nhắc mai quá Tiểu Bạch thật lâu, hẳn là đặc biệt tin tưởng nàng. Đến lúc đó ta đi thủ đô bên kia đi làm, nhớ rõ giúp ta rời hộ khẩu. Này! Ngài Đồng Diên cứng họng, quay đầu nhìn về phía thế tử, thư lệ quên đồng dạng không biết nên nói cái gì. Đặc biệt là tạp ở bởi vì bọn họ không biết nhìn người, quá độ cố chấp, thiếu chút nữa đem nữ nhi đẩy mạnh hố lửa, trong lòng chính ấy nấy thời điểm, hiện nay nghe thế sự, một cái không tự đều nói không nên lời, càng đừng nói mặt khác phản đối ý kiến. Mấy người đều không nói lời nào, bạch lộ châu nhìn về phía hai vị quân nhân, ta sáng lập tân công ty sự, kỳ thật quân khu lãnh đạo cũng biết, nhà xưởng thành lập lên sau, mỗi năm đều sẽ ưu tiên vì châu quyến quân khu xuất ngũ quân nhân an bài cương vị, tân xưởng hiện tại liền ở thành phố châu. Lời này có hai cái ý tứ, một là ám chỉ có thể liên hệ thượng quân khu lãnh đạo, lấy chứng nhân thân phận hỗ trợ thuyết minh tình huống, nhị là ở thảo tông phát ra mời, nếu thật sự tính toán xuất ngũ, có thể lựa chọn tới Tân công ty đi làm, chỗ tốt là lúc sau nói không chừng còn có thể cùng rất nhiều huynh đệ tiếp tục ở bên nhau công tác. Thật sự, ngài lập trước kích động lên, bất quá không phải kích động cái thứ nhất ý tứ, mà là kích động với cái thứ hai ý tứ. Trong lòng biết hảo huynh đệ lần này tất nhiên lưu không được, trên người thương quá nhiều. Hơn nữa quân khu vẫn luôn ở tài người, quan trọng nhất một chút, Tào Tông đánh bình thường quần chúng, thân là quân nhân, mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân, đánh quần chúng đều là chí mạng. Tào Tông đồng dạng ngoài ý muốn, chỉ là lúc này, nghe được bất luận cái gì sự tình đều cao hứng không đứng dậy, chỉ là khẽ gật đầu, cảm ơn, chờ quân khu xử phạt xuống dưới sau, ta lại nghiêm túc suy xét. Lập tức bạch lộ châu không có khuyên nhiều, trong lòng nhưng thật ra hy vọng Tào Tông có thể lại đây, tính cách quyết đoán, thủ đoạn hung ác. Có thể bắt lấy nhị đảng công càng thuyết minh năng lực cá nhân cùng can đảm đều rất mạnh. Tân xưởng thành lập lúc đầu vốn dĩ liền thiếu các loại nhân tài, trừ bỏ nghiên cứu phát minh đoàn đội người tâm phúc ở ngoài, còn thiếu một cái có thể nối tiếp suất ngũ quân nhân, an bài xưởng nội công tác người. Phía trước tính toán thứ bậc một nhóm người tiến xưởng sau, lại từ bên trong chọn, nhưng chuyện này, nói cùng nàng không quan hệ, lại có như vậy một chút quan hệ, nhưng ngành phải có quan hệ đi, lại cảm thấy không có gì quan hệ. Duy nhất làm trong lòng có điểm khó chịu chính là Việc này phát sinh thời cơ không tốt lắm, đặc biệt đang nghe Ngài lập nói Tào Tông ở bệnh viện xuống còn, Niệm Nhi tử mới căng lại đây, lại dưỡng thật lâu thương. Kết quả vừa trở về liền song trọng bạo kích, nàng hoặc nhiều hoặc ít sẽ sinh ra một ít chút ấy náy cảm. Vừa lúc có này cơ hội, có thể nhiều chiếu cố điểm liền nhiều chiếu cố điểm. Ta thế hắn trước cảm ơn ngươi, lộ Châu đồng chí, ngươi thật không hổ là vì quân khu mang đến vinh dự người. Xuất ngũ lúc sau còn nghĩ trợ giúp chiến hữu. Ngài lập lược hiện kích động, hiện tại trong thành nhất thiếu công tác. Nhiều như vậy thanh niên trí thức phản thành, phía sau còn bài hàng dài, ta vẫn luôn lo lắng Tào Tông suất ngũ sau uống gió Tây Bắc, nếu là ngươi kia có thể an bài cương vị, liền thật tốt quá. Nhưng thật ra không lo lắng Tào Tông sẽ chịu nhiều trọng xử phạt, bọn họ đại đội trưởng nhất bao che cho con, Tào Tông lại mới vừa biểu hiện sung ra, bắt lấy nhị đảng quân công trương. Tuy nói quốc có quốc pháp, quân có quân quy, không thể ưu khuyết điểm tương để nhưng quân nhân cũng có cảm tình. Người bình thường nghe xong việc này đều hận không thể mang cái ba ngày ba đêm, quân khu lãnh đạo muốn nghe như vậy sự, biết quân khu anh hùng tức phụ, thừa dịp hắn bên ngoài bảo vệ quốc gia thời điểm, cho hắn đội nón xanh, nhi tử đều là người khác, báo nổi đều không kịp, càng không thể lại đối hắn hạ nhiều trọng xử phạt. Căn cứ lưu bân thương tình, tiểu trừng một phen cũng liền đi qua, nói không chừng thừa dịp xuất ngũ làm văn, liền tiểu trừng đều sẽ không có. Khá tốt. Y Mỹ cười nói, Tào Tông, ta chính là tiểu cổ đông. Ngươi nếu là qua đi đi làm, khẳng định sẽ nhiều chiếu cấu ngươi. Cái gì Tào Tông? Ngài Đồng Diên giao hơn nói, têu tiểu Tông ca. Quái quái. y mì không muốn tê, đánh tiểu liền không muốn tê, làm lơ cha mẹ cùng đại ca ánh mắt, mang theo một ít ra nủi ý tứ mở miệng, có công tác, chẳng những có thể tê mỏi miệng vết thương, vội lên cũng sẽ quên đau đớn, chỉ cần có công tác, liền cái gì đều không cần lo lắng. chương 116 trở về nhà. Đó là ngươi như vậy công tác quẩn. Cho rằng ai đều giống ngươi giống nhau, được rồi, ngươi trước mang ba mẹ trở về đi. Ngải Lập nói xong, nhìn về phía Bạch Lộ Châu cười nói, Lộ Châu đồng chí, lúc sau khẳng định muốn nhiều phiền toái ngươi. Thân mội đi làm, hảo huynh đệ 80% cũng là muốn đi, thái độ thượng khẳng định muốn đủ hảo, đủ khách khí mới được. Bạch Lộ Châu cười hàn huyên hai câu, lại trực tiếp ở đồn công an cửa cùng ngải ra người cáo biệt, giữ lại ba người rời đi. Ai u, làm nhiều năm như vậy hành chính, người nào chưa thấy qua. Người nào không đánh quá giao tế, cư nhiên cũng có thể nhìn lầm. Nhịn nửa ngày Trác Dương, rời đi đồn công an cửa có một khoảng cách sau, lập tức dầm chân cả giận, mẹ ta còn nói hắn như vậy thật tốt lời nói, khen hắn là tuyệt thế hảo nam nhân, thật là buồn cười đã chết. Sớm nói ngươi đừng lao hướng về nhân gia nói chuyện, mọi người đều là người, ai có thể làm được các mặt hoàn mỹ. Bạch Chí thành vũ vũ Trác Dương bả vai, "Trác bộ trưởng, ngươi người là thứ tốt, ngàn vạn đừng đem việc này đương hồi sự nhi, nói câu thật sự lời nói." Tào Tông cùng tiểu ngải cha mẹ, còn có những cái đó mỗi ngày gặp mặt hàng xóm cũng chưa phát hiện vấn đề, ngươi không thấy ra tới quá bình thường. Nghe được Bạch Trí Thành như vậy một tan ủi, Trác Dương trong lòng dễ chịu rất nhiều. Bạch Lộ Châu dơ tay nhìn mắt đồng hồ, đã hơn 9 giờ tối, Trác Bộ trưởng, hai ngày này thật sự quá phiền với ngươi, không bằng ngày mai ngươi đem tẩu tử cùng hài tử đều mang đến khách sạn, ta thỉnh các ngươi ăn cơm. Không cần, thật không cần khách khí. Chắc Dương cười nói, hôm nay cũng là ta tò mò. Lại nói cũng không có chậm trễ bao nhiêu thời gian, ngươi cho tiền mặt, ta đều là mời người khác đi làm. Chứ bỏ một số tiền ở ngoài, cũng là có tư tâm, chính sách một khi mở ra, quốc doanh đại sưởng nói không chừng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Bạch lộ châu người này, hắn phía trước liền chuyên môn hỏi thăm quá, biết nàng là cái tương đương có năng lực người, hiện tại nhiều hỗ trợ, về sau có khả năng chính là nhiều một cái lựa chọn lộ. Mặc kệ nói như thế nào, vẫn là đặc biệt cảm tạ chác bộ trưởng, lần này cần không có ngươi hỗ trợ. Khả năng chúng ta đến bây giờ cũng chưa có thể nhìn thấy Bỉ mì. Bạch Lộ Châu lời nói nói được khách khí, công lao đều hướng đối phương trên người đẩy. Trác Dương nghe xong tự nhiên vừa lòng không thôi, đều là lao bằng hữu, ngàn vạn đừng khách khí, sắc trời không còn sớm. Lộ Châu đồng chí, Trí Thành huynh đệ, nơi này ly khách sạn không xa, theo này đại lộ đi phía trước vẫn luôn đi liền đến, ngược lại nhà ta ly bên này còn có điểm xa, cho nên, ngươi xem. Bạch Trí Thành giành nói, vậy ngươi chạy nhanh trở về đi. Chính chúng ta đi qua đi là được, có ta ở đây, sẽ không có sự tình gì, chắc Bộ trưởng, về sau chúng ta vẫn là muốn thường lui tới. Ai nha, Trí Thành huynh đệ, hôm nay ít nhiều người giải quá song hỏa nhãn kim tinh. Chắc Dương thật cảm thấy cùng Bạch Trí Thành rất hợp ý, nếu không phải ngươi phát hiện tiểu hài tử cùng Lưu Bân lớn lên giống, ta này đừng nói là tích góp công đức, quả thực là trợ trụ vi ngược, tổn hại âm đức phúc báo. Ha ha ha ha ha. Bạch Trí Thành đắc ý cười, cho nên vẫn là người tốt có hào báo. Các lộ thần tiên đều biết chúng ta là ở làm tốt sự, riêng âm thầm hỗ trợ đâu. Người nói đúng, nói được quá đúng. Lời này nghe được chắc dương trong lòng nghẹn khí toàn tan, cả người thoải mái, chính là có thần tiên đang âm thầm hỗ trợ, chúng ta mới có thể như vậy thuận thuận lợi lợi. Nhìn hai người anh em tốt dường như lại ôm vào cùng nhau, bạch lộ châu cười cười, lại nói vài câu khách khí lời nói, từng người tách ra, phản hồi khách sạn. Phần 143 Tứ tỷ ta hôm nay thật không sai đi. Bạch trí thành lại làm người phục vụ tặng một ly cà phê tiến bảo, ngồi ở đơn người sofa trầm giải phẩm, tâm tình hảo, này cà phê uống đến liền càng thơm, ngươi đừng uống xong lại ngủ không yên, như thế nào tổng ở sắp ngủ trước uống cà phê. Bạch lộ châu đang ở sửa sang lại hành lý, từ túi du lịch lấy ra một vại cà phê phấn cùng tốc dung phương đường, đưa qua đi nói, cấp, ngươi trở về chính mình có thể tiếp tục vào uống, tính hôm nay khen thưởng. Bạch trí thành vội vàng buông cái ly, đứng dậy tiếp nhận đi, mỹ nói, cảm ơn tứ tỷ ta hiện tại tâm tình một hảo, liền tưởng phao ly cà phê phẩm nhất phẩm, tới mấy ngày liền biến thành thói quen. cà phê nâng cao tinh thần, về sau học tập công tác mệt mỏi, có thể hướng một ly. bạch lộ châu nói một nửa, lại khen, lần này thật sự ít nhiều ngươi ánh mắt hảo, nếu không chúng ta khẳng định không nhanh như vậy trở về. vừa rồi chính mình đắc ý qua, cà phê cũng phẩm xong rồi, lại nghe tứ tỷ một khen, bạch trí thành ngược lại trầm ổn, ngồi trở lại ghế trên cười nói, ta thật vất vả thỉnh đến giả, đại thật xa chạy tới khẳng định đến các mặt cẩn thận điểm, không thể uổng phí công phu, cái này hảo, Tân Thiên Hà liền chờ chính sách mở ra sau, một bước lên trời. Vừa mới dứt lời, hắn liền cảm thấy tim đập ra tốc, nhiệt huyết sôi trào. Sau khi trở về còn phải tìm giang đồng nhà xưởng, một đống sự tình muốn trước tiên chuẩn bị tốt. Bạch Lộ Châu thu thập xong rồi, ngồi ở mép giường, bưng lên nước sôi để nguội, nhìn ngoài cửa sổ trăng non nhi, cong lên khỏe miệng. Sắc thật không đến không, cũng không uổng phí công phu. Ngày hôm sau lại ở trên lầu nhà hàng phệ cùng y mì ăn một bữa cơm, điều kiện ở lần đầu tiên gặp mặt khi liền liêu rõ ràng, liêu đến là mặt sau sự. Kế tiếp thành phố Châu Phương Diện đều giao từ hệ lần cùng y mì giao tiếp, giống nhau đi trước thành phố Châu Tân Sưởng, cùng nghiên cứu phát minh đoàn đội ma hợp quen thuộc một đoạn thời gian. Hợp đồng tạm thời không thiêm, thời gian thử việc 3 tháng, có thể hay không làm nghiên cứu phát minh đoàn đội triệu phục này khối người tâm phúc, có thể hay không lấy như vậy cao lương một năm, có hay không tư cách trở thành cổ đông. Kế tiếp còn phải Y Mị xem Y Mị bày ra năng lực cùng sáng ý. Đến nỗi tào tông sự, phải đợi quân khu kiểm tra kỷ luật tra xét lại đây lập án điều tra. Nghe Y Mị nói, quân khu biết chuyện này sau phi thường coi trọng, bọn họ có cái bao che cho con đại đội trưởng. Đêm qua liền tự mình ngồi xe lửa chạy tới, có hắn ở, tuyệt đối sẽ không làm Lưu Bân cùng Từ Hiến Tử hào quá. Việc này cuối cùng nghe cái kết quả liền có thể, dặn dò Y Mị nếu tào tông nguyện ý, làm hắn trực tiếp liên hệ hệ lẩn đều tiên tiến thành phố Châu Tân Xưởng quen thuộc xưởng nội lưu trình, lại định chức vị an bài. Xác định ý mì đồng ý, Bạch Lộ Châu liền cầm lấy hành lý lui phòng, phản hồi giang đồng. Có hài từ sau, cảm nhận được nóng lòng về nhà. Tới thủ đô ga tàu hòa sau, Bạch Trí Thành trực tiếp chạy về trường học đưa tin, Bạch Lộ Châu ngồi ô tô hồi thành phố. Bởi vì không có điện thoại, hỏi khách sạn trước này, không ngoài mượn khách nhân đánh đường dài, liền làm ý mì hỗ trợ đánh thông điện thoại về nhà, nói cho người trong nhà, nàng hôm nay trở về. Hơn nữa trọng điểm dặn dò Hạ Kỳ Thâm, làm hắn đừng chạy đi thủ đô tiếp người. Gia Giang đồng biến xe, nhìn đến nam nhân rửa vào xe máy thượng, trong tay dẫn theo mũ giáp, hai mắt trước sau như một gắt gao nhìn chằm chằm nhà ga cửa sau, nhìn thấy nàng một chút kia, hai mắt sáng ngời, tiếp theo liền lấy trăm mét lao tới tốc độ chạy tới, đồng dạng trước sau như một. Lộ Châu. Hạ Kỳ Thâm vọt tới tức phụ trước mặt, tỉ mỉ nhìn tức phụ mặt, nhìn đến đôi mắt đỏ lên, thiếu chút nữa rớt nước mắt, Lộ Châu. Ta chờ ngươi điện thoại chờ đến tâm đều ngao khô héo, mau một tuần không có nghe được ngươi thanh âm. Vừa nói lời nói, một bên tiếp nhận tức phụ trong tay bao lớn bao nhỏ, như vậy trọng, ngươi vất vả, bạch trí thành nhà, người khác. Hắn chạy đến trường học đưa tin. Bạch lộ châu lắc lắc tay, lòng bàn tay đều bị túi du lịch sách tay lạc đỏ, mua đồ vật nhiều, đừng ở chỗ này chặn đường, mau về nhà, phúc cửu cùng chân chân thế nào. Hai người bọn họ hiện tại cả ngày liền ha ha ha cười, chân chân liền thích xem tiểu kê. Tiểu cô lần đầu tiên đem nàng đẩy ra đi, phát hiện nàng nhìn đến vùng mãi mãi dưỡng gà con, cười khanh khách cái không ngừng, còn muốn dùng tay chảo, một ôm đi liền phải khóc, tựa như khi còn nhỏ dán ngươi giống nhau, hiện tại dán tiểu kê. Bạch lộ châu nghe xong trong lòng một ngạnh, nàng cùng gà con giống nhau. Hạ kỳ thâm che chở tức phụ không bị người qua đường cùng xe đủ tới, một đường đi đến xe máy trước mặt, mãi mãi mua hai chỉ gà con dưỡng ở trong sân, chân chân tỉnh liền phải đi xem, đại phúc tính cách cũng đã nhìn ra. Mỗi ngày buổi tối muốn lo lắng tiểu kê lánh, sợ tiểu kê ngủ không tốt, thế nào cũng phải đem tiểu kê lộng tới trong phòng, hắn mới có thể an tĩnh lại. Đại phúc, nghe thấy cái này sưng hô, bạch lộ châu mày nhân lại, tiếp theo lại cảm giác giống như không đúng chỗ nào, ta liền đi rồi không đến một tuần, ngươi nói này đó biến hóa, như thế nào cảm giác ta ít nhất đi rồi một năm giống nhau? Nghe được trong lòng đã mềm lại toàn, ngắn ngủn mấy ngày, giống như bỏ lỡ bọn nhỏ quan trọng biến hóa giai đoạn. Ngõ nhỏ lão nhân đều nói. Một tuổi trước hải tử chính là ba ngày một tiểu biến, một tháng một đại biến, lớn lên mau thật sự. Hạ kỳ thâm đem hành lý đều cột vào trên ghế sau. Người đem bao phóng người nói pha tiếng, ta ngồi ghế sau thì tốt rồi. Hai cái đại bao, trói lại phi thường lao lực. Người ngồi người nói pha tiếng càng thoải mái. Hạ kỳ thâm vài cái đem bao cột chắc, tiếp theo từ tay lái cầm trên tay tiếp theo cái bao nylon, xem. Mới mẻ dâu tây, tẩy hảo, người ngồi ăn. Bạch lộ châu kinh ngạc nhìn thoáng qua màu đen bao nilon, vừa rồi treo ở tay lái thượng căn bản không phát hiện. Trong túi còn thả cái cháng men chén, trong chén trang từng viên mới mẻ ngon miệng dâu tây, ngươi tẩy. Ta mua, ta tẩy, mới mẹ đi. Ngươi chạy nhanh lên xe nếm thử xem. Hạ Kỳ thâm sải bước lên xe máy, hai chân chống đất, mặt lộ vẻ chờ mong nhìn tức phụ. Ta cũng chưa rửa tay. Bạch lộ châu nói ngồi xe thượng, tìm ra một cái phía cuối ngạnh tương đối lớn lên dâu tây, cắn một ngụm, đầy miệng thơm ngon. Ngồi xe mệt nhọc, ô tô mùi xăng mang đến không khỏe, trong nháy mắt toàn biến mất, dễ chịu đến trong lòng đi, cười nói, "Thật ngọn, ăn ngon thật, ngươi cũng ăn một cái." "Vậy ngươi lấy một cái phóng ta cho miệng." Hạ Kỳ thâm mỹ tư tư há to miệng. "Đều nói không rửa tay." Bạch Lộ Châu tìm một cái tương đối hồng, thoạt nhìn liền rất ngọt, dâu tây đưa tới hắn bên miệng, ngươi cắn lớn một chút, trực tiếp cắn hơn phân nửa viên. Hạ Kỳ thâm nghe lời làm theo, cắn hơn phân nửa viên dâu tây, trong miệng tắc đến tràn đầy mà Tiểu khẹt miệng phát động xe máy là ngọn, tức phụ huy đến càng ngọn. Bạch lộ châu khỏe miệng nhấc lên sau liền chưa từng rơi xuống, thổi gió đêm, ăn thơm ngọt vị nùng dâu tây. Một đường hướng trong nhà đi, mới vừa tiến tượng la ngõ nhỏ, liền nhìn đến mãi mãi cùng tiểu cô, một người đẩy một chiếc xe con, cùng nhất bang lão nhân lão thái thái tụ ở cây bào đồng dưới tầng cây, vây quanh mấy chỉ gà con treo đùa, thỉnh thoảng truyền ra từng đợt vang rội tiếng cười. Tích, nghe được xe máy loa thanh, một đám người kịp thời quay đầu lại. Hồ Tố Phượng cùng Hạ Tùng Lan đồng thời kích động đối trong xe hai đứa nhỏ nói: Đại Phúc, chân chân, mụ mụ đã về rồi. Xe máy dừng lại hạ, Bạch Lộ Châu liền lập tức nhảy xuống xe, bước nhanh đi lên trước. Nữ Nhi chính bái xe nôi mâm đồ ăn thượng, tóc giống nàng giống nhau hắc, dùng con thỏ ra gân chói lại hai cái bím tóc nhỏ, khuôn mặt phấn nộn, liệt cái miệng nhỏ, lộ ra trên dưới bốn cái răng. Vốn dĩ dựng thẳng lên tiểu thực chỉ chỉ tiểu kê chính vui vẻ, vừa nhấc đầu nhìn đến nàng sau, quả nho mắt to ngần người dây tiếp theo liền bẹp khởi cái miệng nhỏ ủy khuất khóc lên, hướng tới nàng mở ra đôi tay, bạch lộ châu trong lòng hung hăng nhẹ nhàng thở ra. nữ nhi nhận được nàng không nói, địa vị cũng không bị gà con thay thế được, còn giống như trước giống nhau dính nàng. vừa lộ ra tươi cười, duỗi tay tưởng đem nữ nhi bế lên tới, một bên liền truyền đến sao sao sao thanh âm. bạch lộ châu kinh hỉ quay đầu, nhìn đến nhi tử ở xe đẩy chạy nước miếng, nét môi, hương phấn đặng càng chân, chiều nàng múa may tiểu thịt tay, không ngừng phát ra cùng loại mụ mụ thanh âm. Đại phúc có thể nói là Hồ Tố Phượng đồng dạng cảm thấy kinh hỉ, nửa ngồi xổm xuống thân nhìn chắc chai. Đại phúc lại tiêu một tiếng mụ mụ, như thế nào lợi hại như vậy, này liền có thể nói là bạch lộ châu trước đem nữ nhi ôm vào trong ngực, tiếp theo lại tiến đến nhi tử trước mặt, cọ cọ hắn tiểu mũi. Đại phúc phi phúc cửu có phải hay không sẽ tiêu mụ mụ? Chúng ta phúc cửu như thế nào lợi hại như vậy nha, tám tháng liền sẽ tiêu mụ mụ lạc. không biết có phải hay không nghe hiểu mụ mụ khích lệ. Phúc cửu hai chân đặng đến càng thêm lợi hại, nước miếng cũng lưu đến càng thêm lợi hại. Ngay sau đó phát ra càng rõ ràng mẹ, mụ mụ, bạch lộ châu kích động hỏng rồi, Ngực trướng đến nuôn ra, rối tay đem nhi tử cũng ôm lên, hôn vài hạ mềm mại khuôn mặt nhỏ, mụ mụ nghe được, Phúc cửu, mụ mụ nghe được, giỏi quá, sẽ tiêu mụ mụ có phải hay không? Bên này mới vừa khen xong, nữ nhi liền đem nàng mặt bẻ qua đi, thấu đi lên đem nước miếng hồ nàng vẻ mặt, a a a tiêu cái không ngừng, bảo bảo nóng này Bảo bảo ngươi có phải hay không nóng nảy? Có thoi ở sạch bạch lộ châu, bị nữ nhi hồ thành như vậy, đều không cảm thấy khó chịu, ngược lại cảm ứng được chân chân là có ý tứ gì. Bảo bảo không đổi, lại quá một thời gian ngươi là có thể hô lên tới. Mụ mụ cho các ngươi mua xinh đẹp quần áo, về nhà nhìn xem được không? Sao? Sao? A a, hai cái tiểu bảo đối bị mụ mụ ôm, hưng phấn mà không được, không khóc không náo, tiểu kê cũng không nhìn, tranh nhau cướp hướng mụ mụ trên mặt bôi nước miếng. Đi một chút. Về nhà. Hồ Tố Phượng đẩy xe con, lộ châu, ôm đến động sao. Bỏ vào đến đây đi. Ôm đến động, mãi mãi tiểu cô, cho các người đều mua lễ vẩn, về nhà nhìn xem. Bạch lộ châu ước lượng hai cái bảo bối, chính ôm đến thỏa mãn, nơi nào bỏ được buông tay, lại nói phía trước cũng đều thói quen. Ai, người nhất hiểu chuyện, ta đi xem lại mua cái gì. Hồ Tố Phượng cao hứng đẩy xe con hướng trong nhà đi. Cảm ơn lộ châu. Hạ Tùng Lan trên mặt tươi cười sẵn lạ cũng đẩy xe hướng trong nhà đi. kết quả mới vừa đi đi ra ngoài vài bước, phúc cửu liền không làm, bái mụ mụ bà vai, chỉ vào trên mặt đất tiểu kê kêu cái không ngừng, kỳ kỳ kỳ. bạch lộ châu ôm hải tử xoay người, nhìn đến trên mặt đất xúc ở bên nhau lông sù sù tiểu hoàng gia con tử, tò mò hỏi nhi tử, còn muốn xem tiểu kê. phúc cửu mở to tròn xoẹt mà mắt to, nghiêm túc nhìn mụ mụ, thịt thịt tay nhỏ chỉ còn chỉ vào mặt sau, kỳ kỳ. bạch lộ châu chính nghi hoa khi. Hạ kỳ thâm nhận ra chính mình trong nhà hai chỉ tiểu kê, một bàn tay bắt lại, đưa tới nhi tử trước mặt, mang về nhà, yên tâm đi. Phúc kiểu thật sự yên tâm, lại vui vẻ ôm mụ mụ mặt, bắt đầu bôi nước miếng, mới vừa dừng lại chi chân, lại lần nữa gia nhập đoạt mụ mụ đại chiến. Bạch lộ châu còn chưa nói lời nói, hạ kỳ thâm thích một tiếng, mới 8 tháng đại, cái gì đều phải quảng, tiểu kê gặp mưa ngươi muốn đều, tiểu kê ném bên ngoài, ngươi cũng muốn quảng, mọi người đều đã quên, liền ngươi quên không được. Ngươi so tổng thống còn muốn nhọc lòng. Chương 117 điện thoại. Ma. Phúc Cửu vui vẻ cười khanh khách, phảng phất bị ba ba khen giống nhau, không ngừng thân mụ mụ. Chi chân mắt thấy nói bất quá đệ đệ, bắt đầu rời đi mục tiêu, vươn tay nhỏ đem Phúc Cửu đẩy ra đi, tiếp theo cả người ôm lấy mụ mụ cổ, khuôn mặt nhỏ dán mụ mụ chính mặt, thực hiện được sau cũng lộ ra ha ha ha tiếng cười. Nha, mụ mụ nhìn không thấy lộ. Bạch Lộ Châu dừng lại bước chân, bị hai cái bảo bối dán, liền giống như bị hạnh phúc bao bọc lấy. Mau tới, hai cái ở xô đẩy, ta muốn ôm bất động. Hạ kỳ thâm trước đem gà con đưa cho tiểu cô, lại đem sắp ngã xuống nhi tử ôm lại đây, không chờ tiểu ra hỏa khóc náo, liền đem hắn hướng tới bầu trời cao cao dơ lên. Phúc cửu lập tức lộ ra tươi cười, ma, ma ma. Chi chân ngắm liếc mắt một cái, không có bất luận cái gì hứng thú, ngoan ngoan chôn ở mụ mụ trong cổ, gắt gao ôm không bỏ. Bạch lộ Châu tâm đều mau hóa, vụ nữ nhi phía sau lưng, một bên nhắc mãi một bên hướng trong nhà đi. Mụ mụ cấp chân chân mua tiểu hoa áo lông, tiểu dâu tây váy liền áo, còn có thật nhiều tiểu món đồ chơi. Mới vừa tiến ra môn, liền nên diện thiếu chút nữa đụng phải trong tay cầm mặt gáo bà bà, đối phương vừa nhấc đầu lộ ra kinh hỉ tươi cười, lộ châu đã trở lại. Mẹ, ngươi làm gì đi? Bạch lộ châu bước chân không đỉnh, tiếp tục hướng trong đi, muốn ngồi xuống. Ta muốn hỏi ngươi tiểu cô, lương bổn để chỗ nào đi? Mục uyển không ra đi, quay đầu đi theo con dâu mặt sau hướng trong viện đi. Lương buồn ngày hôm qua không phải cho ngươi." Hạ Tùng Lan một tay bắt lấy gà con, một tay xách theo xe đẩy tiến sân, "Ngươi không phải thuận tay đặt ở ngươi tạp dề trong túi, lại tìm ta?" Tạp dề túi? Tạp dề vừa lúc vây quanh ở trên người, một quyển vói vào phía trước trong túi, quả nhiên móc ra lương vốn dĩ, xấu hổ cười nói, "Tuổi lớn, đầu óc không hảo sử." "Ta còn sống lạc, ngươi liền nói chính mình tuổi đại." Hồ Tố Phượng đẩy tiểu xe đẩy vòng qua bình phong. Bạch Lộ Châu một tay ôm hài tử, chước xách một cái băng ghế ra tới đưa cho nãi lại, không đợi quay đầu lại, bà bà liền dọn ra tới ghế nhỏ làm nàng ngồi xuống. cảm ơn mẹ. lập tức ôm hai đứa nhỏ sát thật thực cố hết sức, bạch lộ châu ngồi ở ghế trên, đem nữ nhi điều chỉnh đến thoải mái vị trí, nhìn nữ nhi gương mặt tươi cười, nhịn không được túi đầu cọ cọ, mụ mụ thích nhất chân chân. chi chân lập tức cười khách khách, khuôn mặt đô đô, đôi mắt một giây đều không rời đi mụ mụ mặt. hồ tố Phượng cười xem xong, chiều tôn tử duỗi tay, tới, đem đại phúc cho ta ngươi đi đem xe máy khai trở về. Vì cái gì kêu Đại Phúc? Bạch Lộ Châu bắt lấy nữ nhi tay nhỏ chơi, vừa rồi chính mình đều bị mang chạy thiên, đi theo kêu Đại Phúc. Hồ Tố Phượng cười mị đôi mắt, lão thể trước như vậy đều, hắn nói nữ hài hẳn là sủng, làm chân chân đương muội muội, phúc cửu đương lão đại, liền lớn như vậy phúc đại phúc đều đem mọi người đều mang theo tới. Hạ Tùng Lan từ trong phòng dọn tiểu băng ghế ngồi ở bên cạnh, rất thuận miệng, Đại Phúc, Đại Phúc khí, nhiều kêu kêu phúc khí sẽ không nhận sai môn. Têu đều kêu, tổng không thể làm cả nhà tính cả toàn bộ ngõi nhỏ người cùng nhau sửa. Bạch Lộ Châu móc ra khăn tay, giúp nữ nhi cùng nhi tử xoa xoa nước miếng, tiếp theo lại đem hải tử giao cho tiểu cô. Hoa! Chi chân vừa đến cô mãi mãi trong lòng ngực, nhìn thấy mụ mụ phải đi, liền hoa hoa khóc lớn, bẹp miệng chiều mụ mụ dôi tay. Mụ mụ đi tẩy cái mặt, đều là ngươi cùng đệ đệ nước miếng, ngươi nhìn xem. Bạch Lộ Châu không có tiếp nàng, điểm chính mình mặt, nghiêm túc giải thích, mụ mụ tẩy cái mặt. Sau đó cấp bảo bảo lấy xinh đẹp quần áo, được không? Phần 144 Hai đứa nhỏ ở năm sáu tháng đại thời điểm là có thể nghe hiểu đại nhân ý tứ, này sẽ giải thích xong, trì chân liền không khóc, mắt to xúc nước mắt, nhìn chầm chầm mụ mụ xem. Thật ngoan, bảo bảo nhất ngoan. Bạch lộ châu lại phủng nữ nhi khuôn mặt nhỏ hôn hai hạ, đi trước đến phòng lấy ra chậu rửa mặt cùng sữa rửa mặt, lại đi tiến phòng vệ sinh rửa sạch. Nước sôi thời điểm nghe được bên ngoài truyền đến xe máy thanh âm tẩy xong hậu quả nhiên nhìn đến hạ kỳ thâm đã đem bao vây đều lấy vào được đơn giản lau điểm xương đi trở về trong viện kéo ra đại túi du lịch lấy ra một sấp bố hồ tố phượng lập tức phát ra tiếng kinh hô nhiều như vậy sợi tổng hợp ai nha như thế nào mua nhiều như vậy sợi tổng hợp Mục quyền bước nhanh đi đến trong viện buồn rửa tay trước dùng xà phòng giặt sạch tay lại dùng khăn lông lau khô mới giúp con dâu tiếp nhận bố thương hải thương trường cùng chúng ta này cũng kém không đến chạy đi đâu không biết mua cái gì hảo Bạch Lộ Châu đem đưa cho nhà chồng bố đều lấy ra tới, để lại cho nhà mẹ để bố còn trang ở túi du lịch. Vừa lúc nhìn đến có vài loại chưa thấy qua màu sắc và hoa văn sợi tổng hợp, đơn giản liền mỗi dạng nhan sắc đều lấy một ít, các ngươi thích cái nào nhan sắc liền tìm may vá làm cái nào. Ai nha, ta đời này là hưởng Lộ Châu Phúc. Hồ Tố Phượng nhìn con dâu trong tay một tầng một tầng màu sắc và hoa văn, trên mặt cười ra từng đạo nếp gấp, nhiều như vậy sợi tổng hợp, tùy tiện ta làm nào một chuyện ngõ nhỏ cái nào Lão Thái Thái có thể có này phúc khí. Lão Thái Thái có một chút hảo, chỉ cần trong lòng thoải mái, được đến hậu bối hiêu ý, trước nay đều sẽ không buồn xin khích lệ. Thật là đẹp mắt, loại này cao nhường văn, ta ở thủ đô cũng chưa nhìn đến quá. Hạ Tung Lan ôm Hải Tử, không có duỗi tay đi sờ, liền ngồi ở băng ghế thượng nhìn cái nào màu sắc và hoa văn càng thích hợp chính mình. Cái này mễ màu xám, là để lại cho Kỳ Thâm. Ta nhìn đến quá thành phẩm áo sơ mi, phòng lão quân trang tiểu dáng. Mặc vào tới đặc biệt lập thể, ba ba cũng có thể làm một kiện. Bạch lộ châu mới vừa lấy ra tới bố, đã bị nam nhân đoạt đi rồi. Hạ kỳ thâm phủng bố cười nói, đẹp, lộ châu mua cái gì đều đẹp, ngày mai liền tìm may vá làm, bất quá ta cảm thấy ngươi xuyên cái này nhan sắc hẳn là cũng rất khí chất, bằng không hai ta lại lộng cái tình lữ trang. Lộ châu làn ra bạch, xuyên này nhan sắc khẳng định có khí chất. Mục huyền đem bố bắt được con dâu trên người so đo, ngươi xem, hiện màu ra đi. Vậy cùng nhau làm một bộ đi, dù sao còn có khắc bố, bà bà có thể tuyển. Bạch lộ châu lại mở ra một cái khác túi du lịch, một kiện một kiện lấy ra tới đầu hai đứa nhỏ vui vẻ. Tiếng cười không ngừng từ hạ ra trong viện chuyển ra tới, làm người hâm mộ. Ăn xong cơm chiều, thoải mái dễ chịu tắm rồi nằm ở trên giường, hạ kỳ thâm chủ động nói giúp nàng mát xa. Bạch lộ châu nâng nâng mí mắt, hôm nay không sức lực. Người người này như thế nào mãn đầu góc lần đó sự. Hạ kỳ thâm đem tức phụ trở mình Lại đem gối đầu bắt lấy tới làm nàng nằm bò càng thoải mái, này ta phải hảo hảo giáo dục giáo dục ngươi, tuy nói tiểu biệt thắng tân hôn, một ngày không thấy như cách tam thu, đường sau tư vị càng. Ngươi sẽ giáo dục này. Bạch lộ châu nheo lại đôi mắt đánh gậy hắn nói, thuận tiện nâng lên chân, còn giáo dục. Giáo dục, thật đến giáo dục. Hạ kỳ thâm đầy mặt lấy lòng, nắm tức phụ cổ chân, hôn hôn trắng tinh càng chân, lại đem tức phụ lật qua tới, chậm rãi mát xa, trong đầu không thể cả ngày đều là lần đó sự có biết hay không. Ta là đau lòng ngươi mệt, ngồi xe lửa khẳng định không thoải mái, mới nghĩ cho ngươi ấn một chút. Con hảo, mua giường nằm. Bạch Lộ Châu ghé vào gối đầu thượng, biết nam nhân chuyên môn đi cùng xoa bóp sư phó học quá hai tay, vừa lúc toàn bộ bả vai cảm giác căng chặt, liền thành thật nằm bò, làm hắn miết vài cái, thuận tiện nói lên y mị sự. Này cái gì gia đình? Kỳ ba a đây là? Đang đánh? Hà giận. Hạ Kỳ thâm nghe được tam quan đều phải nứt toạc, không ngừng phát ra tiếng kinh hô, nghe được cuối cùng cũng không mát xa, bỏ đến tức phụ bên cạnh, vô cùng nghiêm túc nói. Lộ châu, về sau đừng làm cho chân chân gà chồng, chi nhân chi diện bất chi tâm, loại này vài thập niên lão bằng hữu đều có thể làm ra như vậy sự tới, người khác càng không thể tin, khiến cho chân chân ở nhà, muốn kết hôn liền đem người đưa tới nhà của chúng ta tới, chúng ta kiên quyết không thể làm nàng đến trong nhà người khác đi. Bạch lộ châu chống giường đứng dậy, hoạt động cổ cùng bả vai, ngươi đừng giống chim sợ cảnh cong giống nhau, thế giới to lớn xác thật việc lạ gì cũng có. Loại này gia đình nếu có thể làm ngươi cảm thấy kinh ngạc, thuyết minh phần trăm là phi thường phi thường tiểu nhân, đại tỷ phu không phải khá tốt. Ta không phải cũng là đến nhà các ngươi tới. Ta mới sẽ không giống người nọ giống nhau. Hạ kỳ thâm khịt mũi coi thường. Nói cho ngươi nghe, không phải là ngươi lúc kinh lúc giống. Bạch lộ châu chỉ chỉ hắn ngực, đừng quên, ngươi là có nhi tử người, về sau cũng sẽ có con non dâu. Nói như vậy cũng đúng. Hạ kỳ thâm ngồi dậy, giúp tức phụ khấu thượng cốc áo Ngươi đừng cố ý câu dẫn ta, vừa mới làm xong xe lửa, phải hảo hảo nghỉ ngơi. Ai câu dẫn ngươi? Đó là nằm bò thời điểm. Cái thứ nhất cúc áo buông lỏng ra, bạch lộ châu vô rất hắn tay. Đừng cho là ta không biết ngươi cái gì tâm tư. Ngủ. Ta nào có cái gì tâm tư. Hạ Kỳ thâm xoa xoa bị chuột mu bàn tay, nhìn chăm chăm tước phụ sạch sẽ khuôn mặt nhỏ nhìn một hồi. Đại tức phụ đem tùng rất cúc áo khâu hảo sau, lập tức đem tức phụ kéo vào trong lòng ngực, từ cái chán thân đến khuôn mặt, lại hôn hôn phấn môi khỏe miệng nhấc lên, cười xấu xa, ngươi nhưng đến đem cúc áo khấu hảo, ngàn vạn đừng bung ra cầu dẫn ta. Bạch lộ châu đẩy ra hắn mặt, vốn tưởng rằng muốn phí một phen kính, kết quả một chút liền đẩy ra, đẩy đến tương đương dễ dàng. Chính nghi hoặc khi, nam nhân liền nhấc lên góc áo chui vào đi. Ngươi, cái này thật là phí lao đại kính, mặc kệ hướng nơi nào đẩy, khó chịu đều là nàng chính mình, không nhịn xuống nhẹ nhàng vô vô đầu của hắn, ngươi đừng T. Ngươi thuộc cầu sao? Hạ kỳ thâm tránh ở trong quần áo phát ra một thanh, ngươi ngàn vạn đừng cởi bỏ cúc áo cầu dẫn ta. Không biết xấu hổ. T. Nhẹ điểm. Đau đã chết. Bạch lộ châu đôi tay dần dần chịu đựng không nổi giường, bị hắn áp đảo ở trên giường, tiếp theo cả người bị làm cho càng thêm khó chịu, liền mắng đều mắng không ra. Chờ đến cúc áo bất chi bất giác tùng rất vài viên, nam nhân từ cổ áo chui ra tới, dọc theo tức phụ tinh tế tuyết trắng cổ, thân đến cằm, nhìn tức phụ hơi nước mông lung hai mắt, trộm dơ lên khỏe miệng lấp kín mềm mại phấn môi một giấc ngủ đến đại giữa trưa trong lúc nghe được quá bảo bảo hê hê a a thành âm cũng nghe đến bà bà cùng tiểu cô nhỏ giọng đang nói mụ mụ vất vả mệt muốn chết rồi chúng ta làm mụ mụ nghỉ ngơi được không mỗi khi lúc này bạch lộ châu tưởng mở to mắt nâng lên tay đem bảo bảo ôm lại đây nhưng thân thể hoàn toàn không nghe sai sử tiếp theo liền nặng nghề ngủ qua đi ngáp một cái nằm ở trên giường giật giật ngón tay lại giật giật ngón chân nhấc chân bắt lấy cổ chân kéo gần nhiệt thân đem toàn thân khớp xương đánh thức sau, mới rời giường gấp chăn rửa mặt. Ma. Phúc Cửu ghé vào học bước trong xe, nhanh chóng bước cẳng chân vọt tới cửa phòng, ngẩng đầu cười, chạy xuống một hàng nước miếng, "Mẹ." Ai? Bạch Lộ Châu đem chậu rửa mặt thả lại trên giá, ngồi xổm xuống tiến đến hài tử trước mặt thơm một ngụm, "Bảo bảo thân ngoan, tỷ tỷ ở nơi nào?" Chân chân ngủ. Mục Uyển cùng Hạ Tùng Lan đang ngồi ở trong viện lý len sợi, "Lộ Châu, trong nồi tân hầm canh gà, còn có thịt kho tàu, thanh xào rau diếp tí." liền đặt ở nồi to giữ ấm, ngươi tẩy xong trực tiếp ăn là được. Ai, cảm ơn mẹ. Bạch Lộ Châu lại thơm nhi tử hái khẩu, bưng lên chậu rửa mặt hướng phòng vệ sinh đi. Phúc Cửu bước học bước xe, đi theo mụ mụ mặt sau, một bước cũng không rơi hạ, thẳng đến tới rồi phòng vệ sinh cửa, có bậc thang không đi, mới dừng lại tới, tiếp tục mắt trông mong nhìn mụ mụ, chờ mụ mụ một có đáp lại, liền cao hứng mà đặng càng chân. Rửa mặt xong lúc sau, không có ôm nhi tử, cố ý đi phía trước tiểu bước chạy. Nhìn Phúc cửu vui sướng ghé vào học bước trong xe truy nàng, đuổi theo lúc sau, hai mẹ con đồng thời phát ra dễ nghe tiếng cười. Lộ châu Xe máy thanh âm mới vừa đình chỉ, người không xuất hiện, ngoài cửa lớn liền chuyển đến thanh âm. Nhưng tóm được hô. Hạ Tùng Lan lôi kéo lên sợi, đem len sợi đoàn thành cầu, đi rồi mấy ngày, kỳ thâm thường xuyên đã quên ngươi không ở nhà, có đôi khi vào phòng vệ sinh, còn ở kia gân cổ lên kêu, sau đó lại đột nhiên dừng lại, phòng trừng là mới phản ứng lại đây ngươi không ở nhà. Bạch Lộ Châu cười khẽ ra tiếng, quay đầu muốn nhìn nam nhân mua cái gì, lại vừa lúc bị ánh mặt trời đâm vào không mở ra được mắt. Hạ kỳ thâm vừa vào cửa, liền nhìn đến tức phụ cả người kim quang long lánh, người hướng dâm mát địa phương chạm chạm A. Phơi phơi nắng thoải mái. Bạch Lộ Châu lại hướng Thái Dương phía dưới đi đi, nhìn đến trong tay hắn cầm tân mua hạnh nhân tô, mua nhiều như vậy làm gì, hạn sử dụng không bao lâu. Ta nghe ba nói, mãi mãi đặc biệt thích ăn cái này, nhạ, còn mua con trứng. Hạ Kỳ thâm dơ tay vì tức phụ che khuất chói mắt quang mang, kem đánh giang vị, vừa mới tẩy xong, chạy nhanh ăn cơm. Mấy ngày hôm trước ngươi không ở, ta mỗi ngày tăng ca, chiều nay cùng hậu thiên đều không cần đi đơn vị, có thể ở Hương Dương nhiều trụ hai ngày. Bạch lộ Châu gật gật đầu, chân chân còn đang ngủ, ngươi đem túi du lịch bố đều lấy ra tới, trang ở tiểu túi du lịch, đúng rồi, mẹ, tiểu cô, hai người các ngươi ai cùng ta đi? Ta đi, sớm nói tốt ta đi. Hạ Tùng Lan rảnh trước nhấc tay. Ta và các ngươi cùng đi. Mục huyền chậm một bước, thở dài, nơi nào liền nói hảo, liền ngươi tiểu cô chính mình một người quyết định, tính, làm nàng đi thôi. Hảo, bạch lộ châu cười hướng phòng bếp đi. Trên đường nhưng thật ra hảo mang, có sắn nhi đồng ghế, cột vào sau xe tòa, một cái ngồi ở châu ngồi, một cái nàng ôm, không có gì vấn đề. Nhưng hai đứa nhỏ gần nhất bởi vì thai sữa, đều là cùng bà bà tiểu cô cùng nhau ngủ, sợ đưa tới hương dương đi, vạn nhất buổi tối có cái gì không thói quen cho nên đến làm tiểu cô hoặc là bà bà đi theo. Cơm còn không có ăn xong, chân chân vừa lúc tỉnh, vừa tỉnh liền khóc lóc tìm mụ mụ, cuối cùng bạch lộ châu ôm nữ nhi, uống xong canh gà. Toàn gia thu thập hảo, ngồi trên xe máy, đi trước hương dương. Chân chân phúc cửu. Có hài từ sau, cha mẹ cái thứ nhất chú ý người cũng không phải nàng, mà là hai cái tiểu bà bối, một người đoạt một cái qua đi, hiếm lạ vài phút, mới nhớ tới tiếp đón bọn họ hướng trong đi. Lộ châu tử. Bạch Lộ Châu nghe được thanh âm quay đầu, nhìn đến Diêm Đại Ngưu cưới xe đạp lại đây, trên mặt mang theo hàm hậu tươi cười xuống xe, Lộ Châu muội tử, thật là xảo, ta tới cấp đại mãi mãi đưa mặt ọng, không nghĩ tới chính đuổi kịp ngươi trở về. Đại Ngưu ca. Hạ kỳ thâm cười chào hỏi, trong lòng tương đối thích cái này hàm hậu thật thành người, ngươi tử Diêm ra thôn lái xe lại đây. Quá xa đi. Không phải. Diêm Đại Ngưu đem xe ngừng ở bên ngoài, máy kéo chạy đến lương trạng, xe cùng nhau mang lại đây. gì Đại Nghiêu tới, mau tiến vào. Các Thưởng Tuệ ôm ngoại tôn nữ, vốn định xem nữ nhi con rể như thế nào, không tiến vào, vừa thấy đến Diêm Đại Nghiêu liền lập tức lộ ra nhiệt tình tươi cười, đồng dạng thực thích cái này thật thành người, không phải cố ý chạy tới đi. Trong nhà mật ong còn có nửa bình đâu. Diêm Đại Nghiêu cười xua tay, không đúng không đúng, vừa lúc trong thôn tới lương trạng, thuận đường lại đây. Đoàn người đi vào trong viện. Tuy rằng hiện tại đường phố không ngừng bạch lộ châu một nhà có tivi nhưng là rất nhiều người đã ở bên này xem thói quen trở thành loại nhỏ tụ hội điểm, căn bản không hướng nhà khác chạy. Hơn nữa nhà khác người cũng không giống Bạch Việt mình cùng các thường tuệ hào phóng, TV nói quan liền đóng, lấy ra hạt dưa hoa lan đậu tới, lại phải bị nói chú ý điểm, hạt dưa sắc cùng bột phấn không cần rơi xuống trên mặt đất. Ở nhân gia không thể nói cái gì, sau lại lại mời các nàng, các nàng cũng không đi. Lại nói hiện tại triệu thúy Nga có thể nói là mấy cái đường phố nhất có phúc khí người, chẳng những nhật tử quá đến thoải mái, tôn tử sinh song bào thai, cháu gái sinh long phượng thai. Lão thái thái chính mình cả ngày cũng nhạc vui tươi hớn hở, mọi người đều hái hướng bên người nàng thấu, thấu đến gần, cảm giác tâm tình đều hảo không ít. Triệu Thúy Nga đùa với hai cái cháu ngoại, chân chân, Tiểu Phúc Tử. Tới, phóng xe con. Bạch Việt Minh từ nữ nhi phòng lấy ra hai cái học bước xe, trong nhà cái gì đều chuẩn bị tốt, tùy thời chờ nữ nhi mang theo cháu ngoại trở về trụ. Các thường tuệ từ phòng bếp bưng khay ra tới, bên trong phòng ấm trả cái ly, lộ châu, các người đi trong viện ngồi đi trong phòng cũng tê không dưới hạ kỳ thâm tiếp nhận khay đi ra ngoài diêm đại Ngưu đã tới nhiều lần biết có cái tiểu bàn trà tìm được sau dọn đến trong viện lộ châu ngụy tử ta vừa lúc có việc cùng ngươi giảng ba người ngồi xuống sau diêm đại Ngưu trước mở miệng tháng trước thái lụy kết hôn các ngươi tam tỷ còn đi nháo hôn lễ nói chính mình mang thai cái gì bạch lộ châu ngơ ngẩn ngươi là nói tống thanh nguyên cùng thái lụy kết hôn ngọt văn nam chủ ở gặp được nữ chủ sau còn với người khác Diêm Đại Ngưu bưng lên cái ly, đúng vậy, ma đã hơn một năm, Thái Lỵ phi hắn không gả, Thái Lỵ nàng cha mẹ không có biện pháp, chỉ có thể đồng ý, bất quá không phải gả, là Tống Thanh Nguyên ở rể đến Thái gia. Này càng kỳ quái hơn. Bạch Lộ Châu kinh ngạc đến không nhịn xuống nói ra thanh tới, bất quá ngược lại tưởng tượng, liền rõ ràng vì cái gì cốt truyện sẽ là cái này đi hướng. Bởi vì lúc trước không làm Bạch Trần Châu lộng tới tiền xuống nông thôn, hai người hiện tại liền tính biết cốt truyện, trên người có hệ thống, đại ở Hoàng Sơn giã lĩnh Không có quốc gia phê chuẩn, còn không chuẩn trở về thành, liền tính trở về thành, không có tiền vốn làm buồn bán cũng là trở uống gió Tây Bắc. Vũ Cẩm Khang từ hôn, bạch ra không ai cho nàng tiền, Tống Thanh Nguyên chỉ có thể hy sinh chính mình lòng tự trọng, cam nguyện ở rể đến Thái Gia, bạch chân châu nguyên phối thu nhỏ tam, tự nhiên là đến nổi điên. Phần 145. Bất quá giống như mang thai là giả. Diêm Đại Ngưu lắc đầu cảm thán, còn không phải là cái nam nhân, đều cùng người khác kết hôn còn có cái gì nhưng lì lợm la liếm ở người hôn lễ thượng nói loại này dối hỏng rồi chính mình thanh danh lần trước nhau đến đã đủ lợi hại nào còn sẽ để ý thanh danh nếu ở dễ đến thái gia tưởng lộng tiền vốn liền dễ dàng nhiều tuy rằng cốt truyện lệch khỏi quỹ đạo nhưng tống thanh nguyên biết thành phố châu là hắn làm giàu nơi có tiền khẳng định trước tiên hướng bên kia chạy đến làm hệ lần nhiều chú ý một ít bạch lộ châu buông cái ly chờ ta đi gọi điện thoại đứng dậy mới vừa đi đến phòng khách điện thoại liền vang lên Xem người trong nhà đều ở đầu hai đứa nhỏ chơi, bước nhanh đi đến trước mặt, tiếp lên, huy, vị nào. Điện thoại bên kia truyền đến giọng nam, là Bạch Lộ Châu đồng chí. Đúng vậy, ta là. Thật trung hợp, ngươi hảo, Lộ Châu đồng chí, ta là thẩm hưng tiểu. Bạch Lộ Châu nao nao, gợi lên khỏe miệng, thẩm khu trưởng, ngươi hảo. chương 118 thẩm khu trưởng, Lộ Châu đồng chí, nhiều lần gọi điện thoại đến nhà ngươi, biết được ngươi đi Thượng Hải, hôm nay rốt cuộc có thể cùng ngươi thông thượng điện thoại. Bạch Lộ Châu cười cười, "Làm thẩm khu trưởng đợi lâu thật là xin lỗi, không biết có chỗ nào yêu cầu ta phối hợp." Điện thoại kia đầu đồng dạng truyền đến tiếng cười, "Phối hợp không dám nhận, Lộ Châu đồng chí, trong điện thoại nói không rõ, không bằng chúng ta ước cái thời gian mà nói." Đối phương không nói thẳng, Bạch Lộ Châu cũng không chọc phá, "Ta hậu thiên buổi chiều hồi Giang Đồng, thẩm khu trưởng nói cái địa phương, đến lúc đó ta trực tiếp qua đi." "Thiên Hà xưởng trưởng văn phòng đi." "Có thể." Cúp điện thoại, Bạch Lộ Châu khẽ miệng câu đến càng cao. Thiên Hà từ năm trước cuối năm bắt đầu công trạng một đường trượt xuống đối lập ngày xưa bay lên khí thế có thể nói là ngã xuống đáy cốc có thể dùng thảm đạm tới hình dung Thẩm Hưng Kiều Lâm thời tiếp nhận vội đến sức đầu mẹ chán đầu tiên là đại quy mô kiểm toán ngục lại là đại quy mô giảm biên chế đồng thời đóng thủ đô cùng thượng hải quậy chuyên doanh Tân Sưởng trưởng liên tục làm mấy chàng hoạt động thuyết minh tình huống cũng làm ra các loại ưu đãi, muốn mượn sức lao khách hàng Giang Đồng có chút khách hàng xác thật nhận Thiên Hà cái này bài thừa dịp ưu đãi, nhiều mua vài món. Qua không đến một tháng, lại có bộ phận quần chúng đại náo hối nam thương trường, cầm tân láo sản phẩm đối lập, nói ra tỉ vết, sản phẩm chất lượng không giống nhau địa phương, yêu cầu lui hàng. Tình thế vừa vận chuyển, đã bị này sóng náo lui hàng người, nhất chiêu náo hồi tại chỗ đảo quanh, đồng thời gian đồng nhân dân chân chính tin tưởng, thiên hà sản phẩm nghiên cứu phát minh đoàn đội thật sự toàn đi rồi, chương sưởng trưởng cùng Bạch Đại Sư cũng sẽ không lại trở về. Thời gian một lâu. Người qua đường lại trải qua hối nam thương trường, nhìn thiên hà quầy chuyên doanh, nhìn quen thuộc đóng gói, quen thuộc sản phẩm, biết không sẽ là quen thuộc hiệu quả. Mỗi người toàn lắc đầu thở dài tránh ra, không ai tiến lên mua sắm. Hàng hóa bán không ra đi, nhà máy ở hoạt động, khu mỗi tháng đều phải thâm hụt tiền cho không, làm khu mới trường, trong lòng tự nhiên là gấp đến độ hỏa thiêu hỏa liệu. Sao? Hai tử tiếng kêu đánh thức bạch lộ châu, theo bản năng nhìn về phía nhi tử, kết quả nhìn đến hắn chính ôm bình sữa ở gặm. Đột nhiên phản ứng lại đây có cái gì không đúng, vội vàng nhìn về phía nữ nhi, quả nhiên nhìn đến chân chân trước mắt to, liệt khai cái miệng nhỏ lại hô thanh, sao? Ai? Bạch Lộ Châu ngồi xổm xuống vùng nữ nhi khuôn mặt nhỏ, kinh hỉ nói, hoà, chân chân cũng sẽ tiêu mụ mụ lạc. Chi chân hương phấn vỗ tay nhỏ, thân thể hướng mụ mụ trong lòng ngược đảo, Bạch Lộ Châu tiếp được béo đô đô nữ nhi, sửa sửa trên người nàng mỏng áo đông áo khoác nhỏ, liền thân vài hạng, giỏi quá, mụ mụ thật vui vẻ. Cơ linh kính đều trường nhà các ngươi hai đứa nhỏ trên người, đều đến như vậy rõ ràng. Lớn lên là thật tốt, làn da cùng Lộ Châu giống nhau, tuyết trắng tuyết trắng. Tiểu Phúc đứa nhỏ này ngoan, cho ăn cái gì, đều trước cấp Thái Thái ăn, thông minh. Không biết có phải hay không nghe hiểu, Phúc Cửu lại đem bình sữa hướng Triệu Thúy Nga trước mặt đệ, ê ê -a, a a kêu cái không ngừng, người trong phòng đều biết hắn ý tứ, là làm Thái Thái ăn. Lão Thái Thái cười đến khỏe mắt chất đầy nếp gấp, nắm chắc chai tay nhỏ, ngữ khí từ sở không có hiện từ mềm nhẹ. Tiểu Phúc Tử ăn, ngươi ăn nhiều, Thái Thái không ăn. Phúc Cửu lại đem bình sữa lấy về tới, một khắc chỉ tay nhỏ chỉ chỉ trên bàn sữa mạch nha, lại chỉ chỉ Thái Thái, Lao Thái Thái cười tủm tỉm bưng lên tới uống một ngụm, Thái Thái uống lên, tiểu Phúc Tử yên tâm uống đi. Đi nào đều thao không đủ tâm. Bạch Lộ Châu ôm nữ nhi ngồi xổm xuống, xuống, đem nhi tử nước miếng khăn lý tùng một ít, nếu không là cổ, bảo bảo thật ngoan, chúng ta Phúc Cửu là cái hiếu thuận bảo bảo, có phải hay không? Phúc Cửu lộ ra đáng yêu tới cười vui vẻ đặng hai hạ cẳng chân, đem bình sữa nhét vào chính mình trong miệng, kho khè khò khè ăn lên. Chúng ta này hai hải tử là thật tốt mang. Bạch Việt Minh dọn ghế nhỏ ngồi ở cháu ngoại bên cạnh luyến tiếp đi, ánh mắt lần nữa từ ái, làm bạch lộ châu trong nháy mắt cảm thấy phụ thân già rồi vài tuổi. Có hai đứa nhỏ ở, người trong phòng đều vây quanh không tiêu tan, một chốc một lát còn không tốt lắm cùng hệ lần nói về tống thanh nguyên cùng bạch trần châu sự, mai cho đến cơm chiều điểm, người đều đi rồi lúc sau mới tạm khe hở cấp hệ lần gọi điện thoại nói xong. Tự tư rất đoàn văn công công tác sau, thời gian càng tự do, cũng không có bởi vì ở thành phố, ngại phiền thoái liền không trở lại, trừ bỏ ở cứ cùng đi thượng hải trong khoảng thời gian này, trên cơ bản lâu lâu liền phải trở về trụ hai ngày. Rồi sau đó tới rồi cuối tuần, Hạ Kỳ thâm lại đây trụ một ngày, lại đem các nàng tiếp đi. Bởi vậy, Bạch Việt Minh hai vợ chồng không cảm thấy có cái gì không thói quen. Bạch Lộ Châu trong lòng vẫn luôn cân nhắc Đi thành phố cho cha mẹ chuẩn bị một bộ phòng ở, rốt cuộc chờ nhà máy lộn lên sau, hồi hương dương cơ hội khẳng định liền ít đi, chỉ là nghĩ đến hàng xóm láng giềng đều là người quen. Nếu là đi thành phố, sợ chung quanh đều là không quen biết người, cha mẹ sẽ không thói quen. Đêm nay liêu lên chuyện này sau, Bạch Việt Minh lập tức nói, không gì thói quen không thói quen, đều là buồn thị người, lại không phải chạy nghe không hiểu phương nôn địa phương đi, nếu là mỗi ngày có thể nhìn đến hai đứa nhỏ, liền càng không có gì không thói quen. Chúng ta đảo không có gì không thói quen. Các thường tuệ ngồi ở trước bàn cơm, tay trái ôm ngoại tôn nữ, tay phải bưng cháo chén, phỏng chừng mẹ sẽ không thói quen. Mỗi ngày đều có nhiều người như vậy tới trong nhà, sớm trô ra cảm tình tới. Ta càng không có gì không thói quen. Triệu Thúy Nga hiện tại nghĩ thoáng, tiểu nhi tử ra đến nào, nàng liền phải theo tới nào, từ dệt đại viện dọn đến bên này, không phải một đoạn thời gian thành thói quen. Nếu là đi thành phố trụ, ai, nếu có thể dọn đi lộ trâu ra cái kia ngõ nhỏ trụ quê nhà hàng xóm đều nhận thức, chủ kia còn khá tốt. nha mẹ, ngài thật dám tưởng. Bạch Việt Minh uống cháo thiếu chút nữa sắp đến, kia phiến địa phương đều là thời trẻ quốc gia phân, thế hệ trước hảo những người này đều là thượng quá báo chí, bị nhân dân quần chúng quen mắt người, nào có phòng ở cho chúng ta chủ, lại nói, kia cũng là nhà trệt tiểu viện tử, hiện tại trong thành đều chuẩn bị cái nhà lầu, đến lúc đó lộng cái nhà lầu cho người chủ. Thật sự, Lao Thái Thái nghe xong hăng hái, kêu hóa ra hảo. Giống nhau bạch tưởng nhà lầu đều là cho cán bộ trụ, ta đời này cũng chưa trụ thượng quá. Như thế nào không trụ thượng? Bạch Lộ Châu cười nói, dễ đại viện có 3 tầng lâu, kia cũng là nhà lầu. Kia gọi là gì nhà lầu? lão Thái Thái mỗi ngày nghe ra đi xem TV, biết rất nhiều chính sách ở thay đổi, thí đại điểm địa phương, lung tung rối loạn, thật nhà lầu đều là độc môn độc hộ, ít nhất 100 bình phương, hàng hiên sách sẽ, bên trong tu đến rộng thoáng, nhân ra không cứ gọi đại viện, tiêu tiểu khu. Lão Thái Thái nhắc tới việc này liền dừng không được tới, bạch lộ châu không lại sen mồm, thập niên 80 sau, một người tiếp một người lâu bàn hứng khởi, tiểu khu bên trong cảnh quan xanh hóa, nguyên bộ tập thể hình giải trí phương tiện đầy đủ hết, quy hoạch đến xinh xinh đẹp đẹp, cho đến mỗi người đều phải trụ nhà lầu. Ngay cả ở nông thôn trong thôn, trên cơ bản từng nhà có tiền, mục tiêu đệ nhất đều là cái cái nhà lầu 2 tầng phòng. Mua nhà lầu rất đơn giản, Lão Thái Thái tưởng trụ liền trụ, chính yếu là biết các nàng nguyện ý đến thành phố đi. Mà không phải niệm phố cũ nói, lưu tại này không chịu đi. Ở hai ngày, hạ kỳ thâm muốn đi làm, vừa lúc giang đồng cũng có việc, bạch lộ châu mang theo bọn nhỏ rời đi hưng dương. Trước đêm hải tử đưa về nhà, lại đơn giản thu thập hạ chính mình, hạ kỳ thâm buổi chiều không có việc gì, một hai phải đi theo, lo lắng một đống có không. Đi địa phương khác ta không lo lắng, đi thiên hà lao trong xưởng tổng cảm thấy không yên ổn, vạn nhất bọn họ đem ngươi khống chế được, vạn nhất bọn họ bức ngươi thêm cái gì hợp đồng. Vạn nhất đám kia muốn nghỉ việc công nhân, đem ngươi vây quanh cầu ngươi. Bạch lộ châu đào đào lỗ thai, đi một chút, cùng nhau đi, chạy nhanh đi. Hạ kỳ thâm nắm lên xe máy chìa khóa, ra cửa ngươi cứ việc sai xử ta, ta chính là ngươi trợ lý, ngươi bảo tiêu. Sắc thật đến tìm mấy cái trợ lý cùng bảo tiêu, bạch lộ châu trong đầu toát ra tới như vậy cái ý tưởng. Huyến khốc xe máy chạy đến nơi nào đều thấy được, thiên hà xưởng cửa bảo an, nói chuyện khi đôi mắt đều đang nhìn xe máy. Chờ đến Bạch Lộ Châu đem kính dâm hái xuống sau, bảo an nhận ra tới nàng là ai sao, vội vàng kích động cho đi, tỉ mỉ nói xưởng trưởng văn phòng đi như thế nào, cũng thuyết minh khu trưởng đã sớm tới rồi. Xe một đường chạy đến office building dưới lầu, hai người gỡ xuống mũ giáp, hạ kỳ thâm giúp nàng sửa sửa tóc, cùng nhau hướng lầu 2 đi đến. Vừa đến lầu 2, liền nhìn đến đoàn người mặt mang cấp sắc đi xuống dưới, cầm đầu nam nhân, 40 tuổi tả hưu, ăn mặc chung sân phục nhìn qua tương đối một mạc cười vươn tay nói. Lộ Châu đồng chí, hạnh ngộ hạnh ngộ. Thẩm khu trưởng, đợi lâu. Bạch lộ Châu biết thẩm hưng tiểu trông như thế nào, nhưng không biết thiên hà mặt khác sưởng lãnh đạo phân biệt ai là ai, đơn giản giới thiệu bên cạnh người, đây là ta trưởng phu, họ Hạ. Thẩm hưng tiểu lại hướng tới hạ kỳ thâm duỗi tay, hạnh ngộ, kỳ thâm đồng chí sớm có nghe thấy, năm đó lua sớm ban đệ nhất danh, bị hàng thiên phân sở điên loạn, thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, mặt khác sớm chút năm may mắn gặp qua hạ chi hổ tiền bối, đối hắn lao nhân ra rất là sùng bái. Hạ kỳ thâm khách khí cởi hàn huyền, cùng mặt khác người cũng cho nhau chào hỏi. Kỳ thật cái này nên đại tác phong quan liêu không nặng, tuy nói lười biếng tham quan không ít, nhưng còn có hai loại người, một là chân chính vì dân suy nghĩ, tự nhiên mà vậy thăng lên đi, nhị cũng là vì dân trả giá, nhưng này bộ phận người có người trước không có dạ tâm, tưởng ở Tân Trung Quốc lúc đầu kiến công lập nghiệp, tên lưu tại cận đại sử thượng. Thầm hưng kiều là đệ nhị loại người, cũng là bạch lộ châu làm buồn bán không nghĩ tiếp xúc cái loại này quan. Người trước nàng có thể âm thầm cung cấp trợ giúp, người sau tuyệt đối sẽ không dính dáng. Sường trưởng văn phòng cũng chính là trương Viễn Sơn phía trước văn phòng, không nghĩ tới lần đầu tiên tới, tự nhiên là ở hắn đi rồi lúc sau. Một trương bình thường bàn làm việc, mặt sau lại một loạt triển lăm giá, trên giá bại thiên hà đạt được vinh dự, còn có thiên hà đương ra sản phẩm mô hình, dựa cửa sổ 72 trương màu đen bằng da đơn người sofa, sofa trung gian 7 bàn trà, mặt khác ven tường còn nhiều một loạt ghế rửa. Bạch Lộ Châu cùng Hạ Kỳ thầm đã bị an bài ngồi ở hai chương đơn người sofa, thầm hưng tiểu cùng sưởng trưởng dọn ghế dựa ngồi lại đây, mặt sau vài người giới thiệu xong lúc sau, mới biết được là trong sưởng nhóm thứ hai tân cán bộ. Lộ Châu đồng chí, hôm nay thỉnh ngươi lại đây nguyên nhân, nói vậy ngươi cũng nên đoán được. Thầm hưng tiểu đôi tay trống ở đầu gối, ngữ khí hiền lành, thiên hà lúc trước là ngươi cùng Viễn Sơn cùng khởi kéo rút lên, sau lại tiền khu trưởng quá mức lòng thăm, Viễn Sơn đồng chí đi luôn. Nói đến này thở dài. Ta cùng Tân xưởng trưởng là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, chấn an xưởng nội công nhân không có gì khó khăn, nhưng này làm buôn bán thật là không bằng các ngươi, thiên hà hiện tại cái gì chạ huống nói vậy ngươi cũng đều đã biết, hổ thẹn a. Bên cạnh Tân xưởng trưởng lắc đầu thở dài, hai tấn có đầu bạc ti, quang xem bề ngoài, xác thật như là lao tâm lao khổ, trả giá rất nhiều vô dụng tâm huyết. Người làm việc vẫn là thực chú ý duyên phận, nếu là Trương xưởng trưởng sớm gặp gỡ Thẩm khu trưởng, thiên hạ hiện tại khẳng định vẫn là giang đồng thành thị chưa bài. Bạch lộ châu minh phùng ám chỉ, một cái thành thị, cần thiết đến có long đầu xí nghiệp, nổi danh đại sưởng duy trì, mới có thể đủ hội tụ tài nguyên, lưu lại nhân tài cùng với kế tiếp chiêu thương dẫn tư. nay không chỉ là một cái khu sự, mà là một cái thị sự, cho nên lúc trước trận đầu hoạt động mới có thể kinh động thương nghiệp cục Là đạo lý này, cho nên thật là thực đáng tiếc. Thầm hưng tiểu liên tục gật đầu, thiên hà lên quá nhanh, kết thúc cũng quá nhanh, có thể nói thành phố đều còn không có nhận thấy được động tĩnh, viện sơn đồng chí cũng đã hấp dốc quăng ngã cái ly chạy lấy người kỳ thật lúc trước Viễn Sơn đồng chí nếu là trực tiếp đăng báo đến thành phố khẳng định sẽ khiến cho thị cục coi trọng người trẻ tuổi tính tình không chịu không chế vẫn là quá mức xúc động chúng ta đều là giang đồng người hẳn là nhiều vì thành phố này lo lắng nhiều Bạch Lộ Châu hơi hơi mỉm cười biết đối phương là ở đề điểm chính mình nhưng đối phương không do nói nàng cũng khó được có tính tình nhiều vòng vài vòng chi nhân chi diện bất chi tâm lúc trước ký hợp đồng khẳng định đều là hòa thuận lẫn nhau đương lẫn nhau là người một nhà nói tốt đồng tâm hiệp lực đi đến thượng sườn núi, kết quả nửa đường rất dây xích không nói, xem người kỵ đến mau, liền toàn bỏ đến nhân thân thượng, muốn không ủng một tia sức lực thuận đi lên, không dẫn cho rằng xỉ, ngược lại cảm thấy đương nhiên, phía dưới người không nghĩ bò này tòa sườn núi cũng thực bình thường, rốt cuộc điều điều đại lộ thông la mã, không phải thế, nào cũng phải mang theo chói buộc phiên này tòa sườn núi mới có thể thành công. Thẩm Hưng tiểu tươi cười bất biến, xác thật là đạo lý này, bất quá ta cá nhân càng xem trọng uống nước không quên đào giếng người. Có dân tộc tinh thần người làm ăn, hai bên tốt đẹp hợp tác, làm Giang Đồng trở thành nhãn hiệu tự tin, mới là song thắng. Bạch lộ châu cười, trước có quốc mới có ra, dân tộc tinh thần chủ yếu thể hiện ở chúng ta vĩnh viễn không thể đã quên chính mình là người Trung Quốc. Tiếp theo mới là Giang Đồng người, chính sách chính thức xuống dưới sau, đại đa số người làm ăn đều phải vào Nam ra Bắc. Bất quá, chiếu thẩm khu trưởng ý tứ này, Giang Đồng người khẳng định không cần đi ra ngoài bởi vì Thẩm Khu trưởng khẳng định sẽ vì Giang Đồng nhân dân cung cấp tối ưu lương vào nghề hoàn cảnh cùng mậu dịch thị trường, làm Giang Đồng ở quốc gia các ngành sản xuất trưởng kỳ bảo trì dẫn đầu ưu thế, làm một cái Giang Đồng người, thật là phi thường cảm tạ thành thị có người như vậy cán bộ. Thẩm Hưng Kiều nghe những lời này, trên mặt tươi cười dần dần không nhịn được, lần nữa ám chỉ không thành công, còn bị phản khấu lớn như vậy đỉnh đầu mũ. Trong văn phòng an tĩnh một hồi, Thẩm Hưng Kiều cười hai tiếng, không hổ là đem thiên hà kéo rút lên tiêu thụ giới mỗi người bội phục bạch đại sư, tài ăn nói thật là làm người không thể không kế tiếp bại lui. Lộ châu đồng chí, ngươi vừa rồi nói được này đó là ta cả đời tâm nguyện, không cầu chức vị thang rất cao, nhưng ta thật sự phi thường muốn vì giang đồng nhân dân cung cấp như vậy vào nghề hoàn cảnh. Thấy đối phương lui một bước, bạch lộ châu không hề tới gần, sau này dựa vào trên sofa, chờ đối phương nói tiếp. Nàng này một cái hành động, làm đối diện cán bộ nhóm trong lòng đều trộm nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết bạch đại sư, cảm thấy chính là cái lớn lên xinh xinh đẹp đẹp, trắng non sạch sẽ tiểu cô nương, nói chuyện cũng ôn ôn nhu nhu, nhẹ giọng nói nhỏ, nhìn thực hào ở trung bộ dáng Không nghĩ tới này mới vừa ngồi xuống hạ, chưa nói hai câu lời nói, khí chẳng toàn bộ khai hỏa, hoàn toàn nghiền áp bọn họ ngày thường tương đối sợ hai khu trưởng Hơn nữa nhân ra nói chuyện mặt ngoài như lọt vào trong sương ngủ, nhưng lại có thể làm mọi người minh bạch là đang nói cái gì, đầu tiên là châm chọc tiền khu trường. Tiếp theo minh phùng ám dội thẩm khu trưởng, nói được thẩm khu trưởng suy nghĩ nửa ngày, không biết như thế nào đáp lời, căn bản tiếp không giúp đỡ chuyện chỉ có thể lui về phía sau một bước, phóng mềm ngữ khí. Tiến vào không đến 10 phút, khiến cho mọi người tâm sinh kính nể chi tình. Thẩm hưng tiểu tính đến bạch lộ châu sẽ nói, nhưng thật không nghĩ tới nàng như vậy có thể nói, đánh đòn phủ đầu này mềm nhũn cái đinh căn bản không thể thực hiện được, sợ lại cho hắn bưng lên càng trọng ngũ, không hề quanh co lòng vòng, dùng tốt đẹp thái độ rộng mở nói. Lộ châu đồng chí, ta cũng không vòng vo, thiên hà hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu, khu cùng ngươi tam thất phân, khu tam, ngươi lấy bảy, thêm 10 năm hợp đồng, ngươi đảm đương sưởng trưởng tiếp quản thiên hà, thế nào? Phần 146 chương 119 mua đất Thẩm khu trưởng nói không vòng vo, vừa nói lời nói liền vẫn là ở vòng vo. Bạch lộ châu lộ ra tươi cười, không bằng ta tới nói thẳng hảo. Phía trước cám chỉ như vậy nói nhiều, thuyết minh ngươi đã biết ta gần nhất đang làm cái gì. Xưởng trưởng trưởng không xuất ngoại kia sẽ kêu cứu thiên hà, một năm thời gian đều mau đi qua, thiên hà toàn diện sụp đổ, ngươi dùng cứu cái này tự, bất quá là vì khu tính toán, ta là yêu cầu nhà xưởng, thiên hà lão xưởng có có sẵn phân xưởng, có sắn máy móc, nghe tới thực phương tiện, nhưng muốn dùng điểm này liền lấy 30 phần trăm trích phần trăm, thẩm khu trưởng sẽ không cho rằng ta sẽ nhớ tình bạn cũ. Không bỏ xuống được thiên hà đi. Thẩm Hưng tiểu sắc mặt hơi biến, 30 còn tính nhiều. Lại nói ngươi tưởng ở giang đồng làm buôn bán? cũng ít không được chính phủ duy trì. Ngươi không cần lần nữa ám chỉ ta." Bạch Lộ Châu lại ngồi thẳng thân thể, nàng ngồi xuống thẳng, đối diện người liền bắt đầu khẩn trương, quả nhiên kế tiếp nói nghe được người mồ hôi lạnh ròng ròng. Thần khu trưởng đối chính mình thực tự tin, làm việc cũng còn tính nhanh nhẹn, chỉ là cùng người câu thông điểm này, thật hẳn là đi mua quyển sách học tập. Đương nhiên, ta cá nhân cảm thấy ngươi học tập năng lực phi thường giống nhau, lý giải năng lực liền càng không cần phải nói, rối tinh rối mù. Lãng phí thời gian lại đi không tiến chính đề. Bạch Lộ Châu lười đến lại uyển chuyển khéo đưa đẩy, càng lười đến lại chiếu cố thẩm hưng kiều càng ngày càng kém sắc mặt, tiếp tục nói. Chính sách một khi mở ra, các thành thị chỉ có cầu ra ra cáo nãi nãi chiêu thương dẫn tư, không có người khác phủng tiền cầu ngươi, lúc trước thiên hà là như thế nào nhập chú thủ đô cùng thượng hải thương trường, sớm có ví dụ, xem ngươi bộ dáng này cũng không giống cẩn thận nghiên cứu quá, nói không chừng còn tưởng rằng là trương sưởng trưởng cầu nhân ra đi vào. Thiên hà lão sưởng liền lớn như vậy điểm địa phương. Miễn cưỡng một năm đủ ra hai ba trăm vạn hàng hóa, ngươi lần nữa nói không có ta cùng Trương Viễn Sơn, thiên hà liền không khả năng thức dậy tới, lời này ta bên thai tuy rằng không đoạn quá, nhưng ta chưa từng có chính diện thừa nhận quá, rốt cuộc làm một chuyện nếu muốn thành công, thiếu một cái bình thường công nhân đều không được, hôm nay ta liền thiển mặt thừa nhận một lần. Bạch Lộ Châu càng nói khí chàng càng có cảm giác các bách, thầm hưng tiểu sắc mặt đã hoàn toàn chìm xuống, lại không có mở miệng đánh gãy, những người khác từ nảng cường trực khởi thân thể kia một khắc liền lập tức Lâm Nguy đang ngồi, càng Miễn bản chen vào nói: "Như vậy cái tiểu nhà máy, không có ta cùng Trương Viễn Sơn, lại không có nghiên cứu phát minh đoàn đội, tùy tiện một khách quen đều biết thiên hà xong đời, rốt cuộc khởi không tới, ngươi là dựa vào cái gì đem cái phế xưởng đương bảo?" Tại đây Minh chào đáp phúng, nói bất quá người, tiếp tục đem người đương ngốc tử, lấy cái 30% như là ăn lỗ nặng giống nhau. "Ngươi hôm nay nếu là nói, ta đem nhà máy lấy tiền khu trưởng ký kết tốt hợp đồng, 1 năm 6 vạn đồng tiền thuê nhà xưởng cho ngươi." Ta bảo đảm vẫn như cũ khách khách khí khí đối đãi, kết quả há mồm liền nói 30%, không biết người còn tưởng rằng ngươi trong tay nắm thiên hạ nghiên cứu phát minh đoàn đội. Thẩm Hưng tiểu sắc mặt khó coi đến cực điểm, vừa định nói chuyện, lại bị Bạch Lộ Châu đánh gãy. Nói thật cho ngươi biết, cái này ngành sản xuất trên cơ bản mỗi người đều nghe được tiếng gió, chính sách một khi mở ra, lập tức liền sẽ khiến cho ngoại quốc hóa trào lưu, thiên hạ cái này rách nát thành danh, đại xưởng liền tính muốn xác nhập thu mua, đều sẽ không xem các ngươi liếc mắt một cái. Kế tiếp liền chờ dùng nhiều tiền phó công nhân nghỉ việc phí, trừ bỏ máy móc miễn cưỡng có thể bán cái tiền, dọn không lúc sau, nhà xưởng một năm nhiều nhất thu cái mấy ngàn đồng tiền tiền thuê. Thầm hương kiều trên mặt tươi cười có một loại trào phúng ý vị, mấy ngàn. Ngươi cảm thấy không có khả năng, hiện tại đều là 2-3 vạn, lúc sau sao có thể sẽ hàng thành mấy ngàn. Bạch Lộ Châu nói ra hắn nội tâm lời nói, vậy ngươi đi hỏi thăm hỏi thăm, hiện tại có bao nhiêu cái thành thị chính vội vàng xây dựng gây dựng sự nghiệp viên. Nếu ai đều có thể gây dựng sự nghiệp, ai còn sẽ nguyện ý cùng các ngươi khu chia làm, lại dựa vào cái gì muốn giao tiền cho các ngươi. Hôm nay liền đến này đi, nói thực ra, ta vốn là tạm thời muốn dùng cái này tiểu xưởng quá độ một chút, hiện tại xem ra không cần thiết, ta còn là trực tiếp tìm mình ra khu, kiến ăn khu mua đất kiến xưởng, đỡ phải qua lại lan lộn Nói cho hết lời liền nhìn Hạ Kỳ thâm liếc mắt một cái, ám chỉ có thể đi rồi. Hai người vừa mới đứng lên, đối diện một đám cán bộ cũng đứng lên. Bạch lộ châu dừng một chút, lại nói: Thẩm khu trưởng, về sau không cần lại gọi điện thoại lại đây. Ta cùng với Thẩm khu trưởng, cùng Lão Thiên Hà duyên phận cùng vừa rồi câu nói kia giống nhau, liền đến này. Thẩm Hưng tiểu kỳ thật là có chút ốc, vừa rồi bị đổ hập xuống nói lâu như vậy, tuy rằng Bạch lộ châu ngự khí không thay đổi, nhưng mỗi một lời nói mở ra sau, tự tự châu ngọc toàn hướng hắn ngực chát, hắn còn không có cái gì phản ứng, nàng lộn một vòng mặt chạy lấy người. Lộ châu đồng chí, ta vừa mới đề ra một cái kiến nghị. Ngươi liền sinh khí, đây đều là ngươi đang nói, căn bản không làm ta giải thích, cũng không làm ta cắm một câu, như thế nào liền duyên phận hết. Ta cảm thấy không có gì tiếp tục liêu đi xuống tất yếu, theo ta mới vừa nói những việc này, vừa thấy thẩm khu trưởng đều không có đi ra ngoài hỏi thăm quá, lại tiếp theo liêu đi xuống, bất quá là làm ta đem lời nói bẻ nát giải thích cho ngươi nghe, ta thật không này không, hơn nữa thiên hà này cũ xưởng cũng không đáng ta lãng phí thời gian. Bạch lộ châu đem bao bối ở trên người, nguyên tưởng rằng đều gần một năm. Thẩm khu trưởng hẳn là làm tốt chu toàn chuẩn bị mới đến tìm ta, kết quả thật làm người thất vọng. Những lời này vừa nói xong, không cho đối phương phản ứng thời gian, liền lôi kéo Hạ Kỳ Thâm đi ra văn phòng. Mặc dù tới rồi dưới lầu, nghe được thang lầu thượng truyền đến tiếng bước chân, cũng làm Hạ Kỳ Thâm trực tiếp đem xe máy phát động, rời đi Thiên Hà Lão Xưởng. Lưu lại một đám hai mặt nhìn nhau cán bộ cùng sắc mặt lược thanh thẩm khu trưởng. Rời đi thật lâu, khi đến trung tâm thành phố sau, Hạ Kỳ Thâm mới đưa tốc độ thả chậm, hỏi Tứ Phụ. Ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào, không phải thật trướng mắt cái kia nhà máy đi. Muốn thật trướng mắt như thế nào sẽ đi qua nói. Ta mới vừa không phải nói quá độ dùng, tân xưởng cái lên đến muốn rất dài một đoạn thời gian. Bạch lộ châu tử trong bao lấy ra bình giữ ấm, vừa rồi nói đến quá nhiều, miệng khô lưới khô. Kỳ thật nhất coi trọng chính là thiên hà tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đều toàn. Lúc trước Trương Viễn Sơn cũng là ở trong xưởng phí tâm tư, mặc kệ là phân xưởng vẫn là công nhân viên trước ký túc xá, đều chuẩn bị thật sự đầy đủ hết. Muốn kiến xưởng, luôn là thuê người khác không được, nhưng muốn trực tiếp mua một miếng đất, mặc dù là những năm 80 lúc đầu, tiểu một chút đất hoang giá cả cũng ít nhất 6 vị số khởi, lớn một chút ít nhất đến 7 vị số khởi. Cho nên trừ bỏ thành phố Châu Tân Xưởng, còn phải ở giang đồng tìm cái lao xưởng đã làm độ, tránh đến tiền lúc sau mới có thể xây dựng tổng xưởng. Quá độ lúc sau, thiên hà lão xưởng chuẩn bị dùng để làm nhân tài huấn luyện căn cứ, giao từ Trương An Mị quản lý, rốt cuộc địa lý vị trí phương tiện. Cải cách mở ra Mở ra không chỉ có là thương nghiệp thị trường, mà là các ngành các nghề, nàng sẽ không hoa hòe loẹ loẹt cái gì đều làm, tỉ như có chút tập đoàn đa nguyên hóa, từ làng du lịch, tạo thuyền, lại đến điện tử, địa ốc. Nàng chỉ tính toán làm đồ trang điểm công ty, nhưng lại không phải quy mô nhỏ, mà là muốn đem cùng đồ trang điểm có quan hệ mật hệ. Tất cả đều làm được cực hạn, làm được ngành sản xuất đứng đầu, trở thành hóa trang giới long đầu xí nghiệp. Hạ kỳ thâm đem xe ngừng ở tiệm cơm quốc doanh cửa chuẩn bị xếp hàng mua chút thịt kho bánh bao về nhà kia hiện tại làm sao bây giờ vừa rồi đem lời nói đều nói đã chết thật không tính toán hợp tác rồi bạch lộ châu đem cái ly thả lại trong bao ta nói đến khoa trương chút nhưng là nói được đều là lời nói thật trương sưởng trưởng phía trước vẫn luôn cảm thấy thiên hà nhà máy tiểu muốn bắt lấy phía đông một mảnh đất hoang ngươi cho rằng ta thật cùng hắn vòng vo đâu trừ bỏ cũ sưởng ta càng muốn muốn hoàng độ khu phía đông những miếng đất này thông qua loại này phương pháp nói cho hắn thôi cái gì Hạ Kỳ Thâm vốn dĩ cảm thấy chính mình nghe được rất minh bạch, hiện tại có điểm hỗn loạn. Nguyên lai like ngươi còn có như vậy một cái ý tứ. Bạch Lộ Châu không tính toán lại liêu chuyện này, nhìn đến người phục vụ đi ra, lập tức nhảy xuống xe, đi mau. Cửa mở. Từ từ ta. Hạ Kỳ Thâm vội vàng đem xe khóa lại, chạy chậm đuổi theo tức phụ. Mua thì kho, mua mười mấy bánh bao thịt, lại cuối cùng mua hai phân thịt dê miến canh. Hai người nói bụng, ngồi trên xe một người ăn một cái bánh bao, mới hướng ra đi. Kế tiếp mấy ngày bạch lộ châu sắc thật thấy mặt khác khu khu trường nhóm cũng theo bọn họ đi nhìn đất hoang tuy rằng đều biết chính sách muốn thay đổi nhưng xem mà người cũng không nhiều bởi vì quốc doanh đơn vị ở trong lòng mọi người có có tầm ảnh hưởng lớn địa vị nhân dân đối quốc doanh đại sưởng tín nhiệm so thiên còn cao căn bản không lo lắng thất nghiệp vấn đề mà chân chính phú hảo sẽ làm buôn bán người vừa mới có thể sửa lại án xử sai nhiều năm trên ép thể xác và tinh thần đều thương hành sự vẫn cứ cẩn thận chặt chẽ nơm lớp lo sợ không dám thăm dò Mặt khác có ý tưởng người, đều ở tích cốc tiền vốn, tính toán đi trước châu quyến khu vực học tập, đồng dạng không thể tưởng được trực tiếp mua đất kiến sưởng. Hiện tại đúng là tạp ở một cái hảo thời cơ, nếu là lại quá mấy năm, căn bản không có khả năng xuất hiện toàn giang đồng đất hoang nhậm nàng chọn lựa tình huống. kia phiến trên mặt đất như thế nào còn có một đống lâu. Bạch lộ châu ngồi ở minh giang kẻ hèn lớn lên trong xe, mới vừa xem xong một mảnh mà, hướng thành phố đi. Hôm nay xem mà khá xa, lại qua đi mấy chục km liền đến thủ đô biên giới. Vòng trở về trên đường, vừa lúc nhìn đến một mảnh đất hoang bên trong, lập một đống rách nát cổ xưa ba tầng nhà lầu. Xe đi phía trước hai đoạn khoảng cách, mới nhìn đến nguyên lai phía sau còn có một đống hai tầng nhà lầu, mặt khác bên cạnh còn xây một loạt chỉ tới cảng chân gạch tường, nhìn dáng vẻ là vừa mới nổi lên cái đầu, lâm thời từ bỏ, lúc sau vẫn luôn không quảng, ném ở chỗ này chịu đựng gió táp mưa xa. Này khối địa không thuộc về chính phủ, vừa mới còn đến nhà tư bản trong tay từ khu trưởng giải thích nói không biết vốn gì tính toán cái cái gì nhìn giống sân nhưng là chủ kết cấu lại rất giống thượng hải ngoại than kiến trúc đàn, phi thường tiểu tây ta vừa tới cái này khu thời điểm còn suy đoán quá lỗ thanh phong chẳng lẽ cũng tính toán tạo cái vạn quốc kiến trúc đàn. người nói ai bạch lộ châu kinh ngạc quay đầu lại lỗ thanh phong đúng vậy chính là cái kia đại thiện nhân lỗ thanh phong hắn là sớm nhất ra tới sớm nhất lấy về tài sản người từ khu trưởng cười nói như thế nào Ngươi đối nơi này có hứng thú tiêu mặc kệ hắn bán hay không Ngươi đều được mất nhìn Nơi này nhìn là đất hoang Kỳ thật là minh Giang cùng phổ độ giao giới điểm Lại đi phía trước 10 km liền đến nội thành Kiến không thành nhà xưởng. Cảm ơn từ khu trưởng, Ta chỉ là biết lỗ thanh phong người này Đột nhiên nghe được tên của hắn Có điểm kinh ngạc Bạch lộ châu cười nói xong Lại hướng sườn phía sau nhìn thoáng qua Cũ lâu sừng sững ở một mảnh hoang phế đồng ruộng Đón ánh sáng mặt trời Mặc dù nát. Vẫn cứ có thể cảm giác được một kia điển nhà ung dung Buổi tối về nhà Trong đầu vẫn là kia phiến đất hoang Kia đống lâu Chỉ là xem trong đầu ánh tượng Trái tim liền không tự giác bắt đầu kinh hoàng Kinh hoàng đồng thời Trong lòng lại nhiều một loại không thể hiểu được kiến ổn Đây là sống hai đời Từ sở không có cảm giác Lộ châu Ngươi làm sao vậy Buổi tối ăn cơm liền xem ngươi thất thần Có phải hay không Có cái gì tâm sự Hạ kỳ thâm ngồi ở mép giường Đem cầm khăn lông sưng sờ tức phụ ôm đến trên đùi ngồi Ôn Nhu nói, mặc kệ có chuyện gì, ta đều sẽ bồi ngươi cùng đi đối mặt giải quyết. Bạch Lộ Châu quay đầu phủng trụ nam nhân xoáy khí mặt, chủ động hôn vài cái. Này nhưng đem hạ kỳ thâm dọa tới rồi, tính toán đâu ra đấy, tức phụ chủ động thân quá nàng số lần, một bàn tay đều số lại đây, kinh ngạc hỏi, làm sao vậy? Chẳng lẽ là có cái gì chuyện tốt? Không phải, cảm ơn ngươi nói những lời này, lòng ta cảm thấy thử cấm áp. Bạch Lộ Châu ôm nam nhân cổ, dựa vào hắn trên bay, ta muốn tìm lỗ thanh phong láo tiên sinh. Nhưng hắn không phải đi lộng nhi tử sự Vẫn luôn không trở về trụ sao Ta không biết nên đi nào Đã trở lại Cái gì Nghe được nam nhân nói Bạch lộ châu đột nhiên ngẩng đầu Người nói ai đã trở lại Bờ Juno cùng hắn ra ra Còn có hắn ba Đều đã trở lại Buổi chiều bờ Juno còn ngồi ta xe máy chơi đâu Hạ kỳ thâm đem tức phụ ôm đến càng khẩn chút hưởng thụ loại này khó được cấm áp thời điểm Kết quả giọng nói mới vừa nói xong Đã bị tức phụ đẩy ra Còn không có ngồi ổn Liên nhìn đến tức phụ lấy một loại hắn chưa bao giờ gặp qua tốc độ, lao ra phòng, tiếp theo từ phía trước cửa sổ lực quá. Ngơ ngác nhìn trong lòng ngực trống trơn, hai giây lúc sau, lập tức nhảy lên đuổi theo ra đi, lộ châu. Từ từ ta. Bạch lộ châu áo khoác cũng chưa xuyên, một đường vọt tới kim môn đại chạy cửa, nhìn đại môn nhắm chặt, đứng ở tại chỗ điều chỉnh hô hấp, đồng nhiên trên vai nóng lên, bên tai chuyển đến thở hồn hển không đều thanh âm. Chuyện gì à, ta cũng chưa gặp ngươi chạy nhanh như vậy quá. Chuyện quan trọng Bạch lộ châu mặc vào áo khoác, đi, gõ cửa nhìn xem. Vừa dứt lời, đại môn bị mở ra, bờ Juno từ kẹt cửa ngầm đầu, chờ nhìn đến hai người sau, ánh mắt sáng lên, hoan hô một tiếng chạy ra, tân nương tử lộ châu. thân lang tử tiểu hạ, ngươi này cái gì cách gọi? Hạ kỳ thâm tiếp được sông tới Nam Hải, xoa xoa hắn màu cọ nâu đầu tóc, ta buổi chiều không phải mới vừa làm ngươi kêu tiểu hạ thúc thúc hoặc là kỳ thâm thúc thúc, đối tân nương tử muốn kêu lộ châu a gì? Bờ Juno không nghe nắm lấy Bạch Lộ Châu tay, ngửa đầu vui vẻ hỏi: "Tân nương tử Lộ Châu, ngươi là riêng tới tìm ta chơi sao?" Bạch Lộ Châu cũng xoa xoa tóc của hắn: "Đã lâu không thấy, vợ Juno, ngươi trưởng cao." "Tiểu nặc." Theo dạng mua khàn khàn tiếng tê, ớ, Lộ Thanh Phong từ đại môn chậm rãi đi ra, nhìn thấy hai người phản ứng đầu tiên, cũng là lộ ra hiền lành tươi cười, nguyên lai là tiểu hạ cùng tiểu Bạch, mau mời tiến. Bạch Lộ Châu trái tim nhảy lên tần suất thoáng vững vàng chút, nắm bờ Juno tay hướng trong đi lâu chính chính sảnh đã bị đơn giản quét tước quá, không giống phía trước như vậy đơn sơ, nhiều rất nhiều hẳn là vốn có tử đàn gỗ đỏ chờ ra cụ, chỉ là niên đại đã lâu, lại không biết là ai dùng, không có quý trọng bảo dưỡng, tuy rằng vẫn cứ điệu thấp quý báu, nhưng lại làm người nhìn đáng tiếc. mau ngồi ngồi. Lỗ Thanh Phong trên người nhiều chút tinh thần phân chấn, không giống trước kia giống nhau mộ mộ nặng nghề, tiếp đón hai người ngồi vào bên cạnh ba người vị khắc hoa sofa. Hai người mới vừa dịch bước tử, trên lầu liền xuống dưới một cái dáng người cao gầy. Diện mạo thâm thúy nam nhân, đầu tiên là đối với hạ kỳ thâm hơi hơi mỉm cười, lại nhìn về phía bạch lộ châu, ôn thanh nói, ngươi hẳn là chính là lộ châu, vợ juno cơ hổ mỗi ngày đều ở nhắc tới các ngươi. Không biết nên như thế nào xưng hô. Bạch lộ châu khách khí cười hỏi, hạ kỳ thâm lập tức nói tiếp, buổi chiều chúng ta đều nhận thức, đã kêu lô đại ca. Họ lỗ, tên một chữ thâm, chính là kỳ thâm thâm, rất có duyên phận Lỗ thâm trên mặt vẫn luôn treo mỉm cười, ta so kỳ thâm đại 10 tuổi Ngươi có thể trực tiếp kêu Lô Đại Ca. Lô Đại Ca. Bạch Lộ Châu cười một lần nữa chào hỏi. Bờ Juno thực thích bọn họ, ngành tế ở hai người trung gian ngồi xuống. Lộ Châu tân nương tử, ngươi có muốn ăn hay không dâu tây? Rất lớn thực ngọt dâu tây. Không ăn, cảm ơn Bờ Juno. Bạch Lộ Châu xoa xoa hắn khuôn mặt nhỏ, nhìn về phía lao nhân, Lô Tiên Sinh, ta cứ việc nói thẳng. Hôm nay đi Minh Giang Khu xem chuẩn bị kiến nhà sườn mà, trở về trên đường vừa lúc thấy được một mảnh đất hoang lập một đống che lại một nửa nhà lầu. Nghe từ khu trưởng nói, kia phiến mà là thuộc về ngài. Lỗ Thanh Phong ngẩn ra, Minh Giang khu che lại một nửa lâu. Có phải hay không lúc trước chuẩn bị dùng để cái phố buôn bán mà? Lỗ Thâm đỡ phụ thân ngồi xuống. Lỗ Thanh Phong nghe nhi tử như vậy vừa nói, mới nhớ tới, miếng đất kia thượng lâu hẳn là vừa mới khởi công. Ta đã bị bắt đi, tiểu bạch, ngươi mới vừa nói đi mua đất, chẳng lẽ là nhìn chúng miếng đất kia? Ta nhìn chúng kia đống che lại một nửa lâu, cũng không biết như thế nào mà. Ban ngày nhìn, buổi tối trở về vẫn luôn suy nghĩ, giống chúng ta giống nhau. Bạch Lộ Châu ngượng ngùng cười, "Lỗ tiên sinh, ta tới chính là muốn hỏi một chút, ngươi kia phiến mà có bao nhiêu đại? Lần trước nghe nói ngươi chuẩn bị đi rồi, còn muốn hỏi hỏi, hiện tại là cái gì tính toán? Bao lớn?" Làm ta ngẫm lại, hiện tại đầu óc xoay chuyển đặc biệt chậm. Lỗ Thanh Phong chậm rãi nhíu mày, "90 nhiều mẫu, không đến 100 mẫu đất, ngươi nếu là cái nhà xưởng, nhỏ điểm, lại nói nơi đó cái nhà xưởng có nhất định tiềm tàng mâu thuẫn." Hiện tại xem ly nội thành có một khoảng cách, lúc sau liền không nhất định, chỉ cần có người trụ, mâu thuẫn liền sẽ tồn tại. Không phải kiến nhà sử dụng, 100 mẫu. Bạch lộ châu tính toán hôm nay nghe được giá cả, lại ra bên ngoài đi, một mảnh 500 mẫu chưa khai phá đất hoang, giá cả ở 60 vạn, lại lớn hơn một chút phải thượng trăm vạn, nàng trong lòng là nghĩ dùng một lần thu phục, ít nhất lộng cái 500 mẫu trở lên. 100 mẫu rời thành khu gần, phòng chứng ít nhất đến 20 vạn. Phần 147 Lỗ Tiên Sinh còn chưa nói bán hay không?" Hạ Kỳ thâm bắt lấy bờ Juno khuôn mặt nhỏ, cười hỏi, "Hôm nay nghe bờ Juno nói phải đi về tìm Mụ Mụ, Lỗ Tiên Sinh tính toán ra tay quốc nội bất động sản thổ địa sao?" Lỗ Thanh Phong gật gật đầu, "Về sau 3 4 năm trở về một chuyến, quốc nội đã không có bất luận cái gì lưu luyến người, đến nỗi tài sản, Lỗ Thâm mới ra tới, còn không, có tới kịp nghĩ lại." Không lớn đã trở lại, quốc nội bộ phận tài sản khẳng định là muốn ra tay, bất động sản giao dịch tháng sau sơ mới mở ra. Nguyên bản chờ đến mở ra sau mới quyết định. Lỗ thâm nhìn về phía bạch lộ châu, còn không có cảm ơn ngươi phía trước nhiều có chiếu cố, nếu lộ châu muốn, liền bán cho ngươi. Kinh hỉ tới đột nhiên, tới thuận lợi, bạch lộ châu tay đều run rẩy, không biết lỗ tiên sinh cùng lỗ đại ca tính toán bán cái gì ra cả. Chờ một chút. Lỗ thanh phong ngẩng đầu nhìn kỹ hai người, càng xem tươi cười càng tăng lên, một lát qua đi cười nói, các ngươi cảm tình thực hảo, kỳ thâm xem ngươi ánh mắt, không tự giác liền toát ra thâm tình tình yêu Các người có thể bình bình an an được đến long phượng thai, thuyết minh là rất có phúc duyên người, nhất định có thể bạch đầu giai lão, con cháu đầy đàn. Bạch lộ châu sừng sốt, cùng hạ kỳ thâm liếc nhau, đều không rõ chính liêu mua đất sự, lỗ tiên sinh như thế nào đống nhiên đối với bọn họ lại là khen, lại là chúc phúc. Lỗ thanh phong tươi cười tường hòa hỏi, tiểu bạch nếu như vậy có thực lực, ngươi xem này đóng tòa nhà thế nào? chương 120 sản phẩm Bạch lộ châu vi lăng, hảo, tòa nhà đương nhiên thực hảo. Ai không nghĩ có được như vậy một tòa quốc phong đình viện? Mặc dù chỉ nhìn một nửa, mặc dù trong nhà lọt vào phá hư, nhưng mà toàn bộ quy mô bãi tại nơi này chỉ là núi giả tiểu thác nước, hoa viên hồ nước, tiểu dương trúc, còn có này hai tầng liền cửa sổ đều tỉ mỉ thiết kế quá chính lâu, đơn lấy ra giống nhau tới đều có thể người vui vẻ mà không khép miệng được, huống chi là toàn hội tụ ở bên nhau tòa nhà. Kỳ thật nguyên nhân chính là vì có tượng la ngõ nhỏ, này sở sân mới không ai dám tiến vào trụ quá. Lỗ Thanh Phong nhìn phía ngoài cửa. Như là lâm vào hồi ức, này sở sân sơ kiến ngủ ý rất tốt đẹp, chỉ là thế sự khó liệu, ta cùng thê tử sớm thiên nhân vĩnh cách, vốn định đặt ở này lưu cái niệm tưởng, sau lại lại tưởng, cùng với làm nó theo năm tháng trở nên lạnh băng, không bằng tìm cái hạnh phúc nhân gia trụ tiến vào tăng thêm nhân khí. Từ lần trước lỗ tiên sinh nói phải đi, nàng liền ở trong lòng nghĩ tới, nếu lao tiên sinh tính toán bán đi trong tay tài sản nói, giá cả vừa phải, nàng liền đem này tòa tòa nhà bắt lấy tới, như vậy cha mẹ cũng có thể trụ đến này ngõ nhỏ tới. Nhưng thật không nghĩ tới, lỗ lao tiên sinh sẽ chủ động hướng nàng nhắc tới bán tòa nhà sự, ta khẳng định là trăm phần trăm nguyện ý mua, nhưng không biết lỗ tiên sinh chuẩn bị lấy cái gì giá cả bán. Trong tay tuy rằng có chút tiền, nhưng nếu là hai cái giá cả đều rất cao, cuối cùng còn phải lựa chọn kia phiên đất hoang. Lỗ thanh phong cười nói, tòa nhà liền bán 9.999 khối 9 phần tiền, thế nào? Bạch lộ châu lại là ngẩn ra, này tiền nghi, nhớ rõ thập niên 80 sơ. Thủ đô một bộ đại tứ hợp viện phải hai vạn khối, này tòa tòa nhà quang nàng nhìn đến địa phương liền có 5 cái đại tứ hợp viện như vậy đại, càng đừng nói còn có không thấy được địa phương. Đương nhiên, hiện tại trừ bỏ nàng, ở đây người cũng không biết về sau sẽ là cái gì giá cả, nguyên bản trong lòng định giá ít nhất ở 20 vạn tà hưu, hơn nữa hiện tại bán 10 vạn phòng ở, chờ thêm 10 năm lúc sau phải phiên vô số lần. Lao tiên sinh quá mức chân thành, làm nàng nhịn không được muốn nhắc nhở một ít việc, lỗ tiên sinh. Thương nghiệp thị trường một khi mở ra, còn chúng sinh hoạt nhất định sẽ phát triển không ngừng. Một khi đại gia sinh hoạt trình độ đề cao, các phương diện giá cả đều sẽ tùy theo phiên bội tăng trưởng. Này ngài hẳn là Minh Bạch. Lỗ Thanh Phong gật gật đầu, hiểu biết, Tiểu Bạch không cần lo lắng, nhân dân sinh hoạt sẽ càng ngày càng tốt, quốc gia cũng sẽ càng ngày càng phồn vinh hưng thịnh. Chỉ là ta đã thể xác và tinh thần mỏi mệt, chỉ nghĩ làm bọn nhỏ một nhà đoàn viên, ta cũng có thể hưởng thụ thiên luân chi nhạc, ở lúc tuổi già thời gian lưu lại một ít hạnh phúc vui sướng hồi ức. Nghe được lời này, Bạch Lộ Châu liền không hề khuyên, những cái đó năm trải qua, người ngoài vừa nghe đều sợ hai không thôi, đương sự là như thế nào từ trong vực sâu gian nan bò lên tới, ai cũng không dám tưởng tượng, càng không phải dăm ba câu là có thể khuyên giải khai. Nếu lỗ tiên sinh nguyện ý, ta liền từ chối thì bất kính. Lỗ thanh phong lộ ra gương mặt tươi cười, phúc của ngươi duyên, ngươi cùng kỳ thâm cảm tình, còn có nhà các ngươi bầu không khí, nhất định có thể cho này sở sân một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, chuyển thừa trăm năm. Thân nương tử Lộ Châu. Bờ Juno ôm lấy nàng cánh tay, vui vẻ nói, nói như vậy, về sau ta vừa trở về liền có thể tìm các ngươi. Đúng vậy, ngươi tưởng khi nào trở về, liền khi nào trở về. Bạch Lộ Châu cười nói xong, đang định hỏi mà sự, liền nghe Lô thâm hỏi, Lộ Châu hôm nay nếu đi nhìn mà, hẳn là biết là cái gì thị trường giá cả. Đều là đánh giá cái đại khái, 500 mẫu đại khái là ở 60 vạn, đổi xuống dưới không sai biệt lắm là 1.000 nhị một mẫu đất. Bất quá những cái đó đất hoang tương đối xa xôi, minh rằng khu giao giới miếng đất kia, khoảng cách nội thành tương đối gần, giá cả khẳng định đến hướng lên trên trướng. Bạch lộ châu an ngay nói thật, không có bất luận cái gì dấu giếm, những việc này đều là hơi chút sau khi nghe ngóng là có thể biết, tưởng dấu giếm cũng dấu giếm không được. Nếu như vậy, ngươi liền ấn một ngàn năm một mẫu đất tính đi, chờ lỗ thâm sửa sang lại xong quốc gia còn trở về tài sản, tháng sau sơ phòng giao sở chính thức mở ra lúc sau kia phiến mà cùng tòa nhà này liền cùng nhau bán trao tay cho ngươi. Lỗ thanh phong tươi cười hiền lành mà nhẹ nhàng, tiểu bạch, hy vọng này tòa tòa nhà có thể cho các ngươi cả nhà quá đến càng thêm hạnh phúc. Lỗ tiên sinh, thiên luôn vạn ngữ vô cùng cảm kích. Bạch lộ châu đứng lên cúc một cung. Không có nói ngươi tưởng trở về, vẫn như cũ có thể đem này tòa tòa nhà trở thành chính ngươi ra cùng loại khách khí lời nói. Một là bởi vì, tòa nhà này ở nàng xem ra, tuy rằng là tiện nghi. Nhưng 10 vạn khối vẫn như cũng là một số tiền khổng lồ, hoa tiền mua phòng, phải làm nàng cả nhà trụ thư thái. Nên như thế nào tu chỉnh bố trí, tự nhiên muốn từ cả nhà định đoạn, mà không phải còn muốn bận tâm tiền chủ nhân sau khi trở về, nhìn đến nguyên lai phòng ở bị sửa trước quá, có thể hay không thấy cảnh thương tình. Kia hoa một số tiền khổng lồ mua phòng, mua trở về không phải tự tại, mà là chói buộc. Nhị là bởi vì, lỗ lao tiên sinh đã lặp lại nói qua, cơ hồ sẽ không lại trở về. Nhân gia đã từng làm như vậy nhiều việc thiện, lại bị người trong thôn lấy oán trả ơn đi cử báo, bị gần 10 năm tội lớn, hiện tại chỉ nghĩ ở còn sót lại nhân sinh, cùng con cháu toàn gia sung sướng, nàng không cần thiết lại vì biểu hiện cảm kích chi tình, nói sẽ đem hắn cùng phu nhân phòng lưu trữ hoặc là lưu một gian phòng chờ ngươi trở về, ngạnh cấp đối phương trồng lên trói buộc. Lỗ tiên sinh lại không phải thiếu tiền người, muốn thật là tưởng lưu niệm tưởng, nào còn thiếu này gian phòng, phòng ở căn bản liền sẽ không ra tay. Bởi vậy. Hoàn toàn không cần vẽ rắn thêm chân, làm điều thừa, hai bên mua bán, một phương nhẹ nhàng, một phương cao hứng, đây là tốt nhất kết quả. Lại bồi lao tiên sinh hàn Huyên sẽ thiên, còn ăn bờ Juno tự mình tẩy dâu tây. Từ câu chuyện phía biết được, nhân ra ở nước Pháp còn có một tòa lâu đài. Chơi chiêu rồi, ngõ nhỏ không có gì người, hạ kỳ thâm nắm tức phụ tay, ở dưới ánh trăng chậm rãi đi tới, phát ra cảm thán thanh, hy vọng lao tiên sinh có thể đem thân thể dưỡng hảo, nhìn bờ Juno lớn lên, lại giống như mãi, mãi giống nhau bế lên chắc chai, bạch lộ châu biết hắn trong lòng trừ bỏ cảm tạ, còn có một loại tiết hận chi tình, không cần tưởng như vậy nhiều. Lỗ tiên sinh đã tìm được một cái chữa khỏi quãng đời còn lại lộ, chúng ta nhật tử qua đến hảo, hắn lao nhân ra mới có thể cảm thấy không có bạch bán tòa nhà cấp chúng ta. Chúng ta nhật tử khẳng định gặp qua đến hảo, này còn dùng nói sao? Hạ kỳ thâm đem tức phụ tốn đến trong lòng lực, dùng sức hôn một cái, thân đến tức phụ mặt đều bẹp, mới nhả ra. Mị nói, thật tốt, vẫn là buổi tối hảo. Chẳng sợ ở bên ngoài đi tới, cũng có thể tưởng dắt tức phụ tay liền rắc, tưởng thân tức phụ liền thân. Vừa dứt lời, ven đường truyền đến một tiếng cười trong thanh, hắc. Kỳ thâm, đại buổi tối chơi lưu manh đâu Hai người thực sự hoảng sợ, tả hữu nhìn xung quanh, mới nhìn đến đi phía trước phố đi hẻm nhỏ, trên tường dựa vào hai người, bậc lửa tàn thuốc ở ban đêm lúc sáng lúc tối. Ai a Hạ kỳ thâm nhặt lên một khối hòn đá nhỏ tạp qua đi, vừa thấy chính là hai quán côn. Tiểu tử ngươi có tức phụ ghê gớm à? Chính là Tiểu Bạch, ngày mai liền cùng hắn tán. Nhìn hắn từng ngày khoe khoang, quan côn cho ngươi, ta quan côn ta hút thuốc, ai cũng không ý kiến, quan ngươi đánh giám. Ha ha ha! Hạ Kỳ thâm đắc ý cười hai tiếng, ta liền tùy tiện vừa nói, thật đúng là hai cái quan côn, trong đó một cái vẫn là lão quan côn. Dư đại gia, là ngươi đi. Không phải, tiểu tử ngươi nhận sai người. Ha ha ha ha, ngươi hóa thành trò, ta cũng nhận được ngươi. Hạ Kỳ Thâm nói liền phải hướng ngõ nhỏ đi, Bạch Lộ Châu vội vàng kéo hắn, "Ngươi thật nhằn chán, về nhà." "Tiểu Bạch nói đúng, tiểu tử ngươi nhàn đến chứng đau. Không phản ứng ngươi lạc, về nhà ôm tức phụ ngủ lạc." Hạ Kỳ Thâm dắt tức phụ tay nhỏ, đắc ý cười hướng ra đi. "Tiểu Bạch, ngày mai liền cùng hắn tán." Ngõ nhỏ truyền đến tức muốn hộp máu thanh âm, Bạch Lộ Châu cười khẽ hai tiếng đi trở về ra. Vào sân, Hạ Tùng Lan chính khoác quần áo từ trong phòng đi ra, trong thanh âm còn có chút mễ hoặc. Hai người các ngươi đi ra ngoài. Ta còn nói đại môn rõ ràng là thượng vật tắc mạch, như thế nào đột nhiên lại rộng mở. Nhìn Hạ Kỳ thâm đem đại môn đóng lại, Bạch Lộ Châu cười nói, "Buổi tối ăn đến no, đi ra ngoài đi một chút tiêu tiêu thực, hai tử đều ngủ." "Đều ngủ? Chúng ta hai bảo đều là ấn điểm ngủ, các ngươi cũng mau ngủ đi." Ban đêm rất lạnh, Hạ Tùng Lan bọc quần áo chạy chậm về phòng. Bạch Lộ Châu đi theo đi đến tiểu cô phòng cửa, nhìn hai cái bảo bối ở trên cái giường nhỏ đang ngủ ngon lành, con con khỏe miệng. Xoay người trở về phòng. Tạm thời không tính toán cùng người trong nhà nói mua kim môn đại trạch sự, rốt cuộc chính sách còn không có mở ra, tiền còn không có giao, sản chứng tên cũng không phải nàng, vạn nhất chưa nói, trong lúc có cái gì biến số, ngược lại làm đại gia không vui mừng một hồi. Người cũng trước đừng cùng ngãi mãi các nàng nói, chờ hoàn toàn xác định là chúng ta, lại trực tiếp đem các nàng lánh đi vào xem. Trở về phòng, nằm tiến trong ổ chăn, bạch lộ châu công đạo nam nhân. Vì cái gì? Hạ kỳ thâm sốc lên bên kia chăn, chui vào trong ổ chăn, ta đang định hỏi một chút ngươi tiền có đủ hay không, chuẩn bị làm người trong nhà thấu một thấu. Đủ, không cần thấu. Bạch lộ châu dựa vào đầu giường, đừng làm cho người trong nhà lấy tiền, ta muốn cho ba mẹ từ hương dương dọn lại đây trụ, từ khi từ trước sau, liền không thể thường xuyên trở về lâu trụ, lại nói bọn họ cũng cả ngày mắt trông mong chờ hai đứa nhỏ trở về, tổng như vậy không phải sự. Ta đã sớm nghĩ kỹ rồi. Hạ kỳ thâm tay ngạnh xuyên qua tức phụ sau cổ, đem người ôm sắt trong lòng ngực, lần này do xét khí toàn bộ hành trình từ ta chủ phụ trách, hiện tại đã đưa đến tổng sở kiểm nghiệm các hạng chỉ tiêu, nếu toàn bộ đạt tiêu chuẩn, ta là có thể lại đi lên trên một bậc, hơn nữa chúng ta hiện tại có hai đứa nhỏ, cùng sở trường ma một ma có thể xin đến ba phòng một sảnh, nguyên tưởng có ba phòng một sảnh, liền có thể làm ba mẹ cùng mãi mãi đều trụ đến thành phố tới, không nghĩ tới ngươi lợi hại hơn, trực tiếp mua sở tòa nhà lớn, ta bạch cất dấu, cũng bạch chuẩn bị. Bạch Lộ Châu cười ra tiếng, dơ tay xoa xoa hắn sướng mặt, cảm ơn săn sóc kỳ thâm đồng chí, cảm tạ có ngươi, ta mới có thể đủ thành thật kiên định bên ngoài làm buôn bán. Còn chưa đủ còn không quá đủ. Hạ kỳ thâm khỏe miệng sắp dương đến bầu trời đi, ngoài miệng còn ở khiêm tốn, ta còn phải càng nỗ lực, làm tức phụ không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Đúng rồi, trên người của ngươi tiền thật sự đủ. Hắn tiền lương đều nộp lên cấp tức phụ, hai người cụ thể có bao nhiêu tiền, hắn chưa bao giờ hỏi. Bất quá tức phụ giống như nhắc tới quá, ngươi có phải hay không nói qua. ta cấp đã quên. Nói qua, ngươi kia đoạn thời gian bận quá, không ghi tạc trong lòng. Bạch lộ châu không tính toán giấu giếm trợ phu, trong nhà tổng cộng có bao nhiêu tiền, từ trước kia còn không có kết hôn, thướng tiểu bao gia phóng tiền mặt thời điểm, liền không tránh hắn quá, thậm chí thường xuyên ngay trước mặt hắn phóng. Nếu là không trọng sinh, khả năng còn sẽ tưởng một ít, nhiều cất dấu chính mình tiền riêng, này đều đệ nhị thế phu thê. Hoàn toàn rõ ràng có tiền cùng không có tiền, nam nhân sẽ là bộ dáng gì. Đời trước mặc kệ nàng muốn cái gì, hắn đều là đôi mắt chấp không đều chấp đáp ứng. Thiên hạ bên kia năm thứ nhất chia hoa hồng cầm 20 tới vạn, năm thứ hai trường viễn sơn cho 50% buôn bán ngạch, bắt được tay là 49 vạn, sau lại thượng vàng hạ cám hoa mất không ít, hiện tại chướng thượng còn có 68 vạn. Bạch Lộ Châu đã là tính cấp nam nhân nghe, cũng là trải vớt rõ ràng một lần suy nghĩ, tòa nhà liền tính 10 vạn kia phiến mà nói là 90 vài mẫu, cụ thể nhiều ít còn không biết, liền tính là 100 mẫu, 1.000 năm một mẫu, tính xuống dưới muốn 15 vạn, thêm lên chính là 25 vạn. Tao ít nhất đến lưu 20 vạn ở trong tay, phòng ngừa nhà máy quay vòng bất quá tới, tuy rằng hệ lần bên kia đăng ký hảo, trước mắt chỉ dựa vào quân khu, đoàn phim, còn có nàng khách sạn bên kia đơn đặt hàng, hoàn toàn có thể hoạt động lưu sướng, nhưng nên phòng vẫn là đến phòng. Nay còn dư lại 20 vạn, 10 vạn tồn lên bất động 5 vạn khối. Lại xài như thế nào, cũng đủ kim môn đại trạch tu chỉnh thêm vào gia cụ, mười vạn khối ta muốn đi tu chỉnh kia đóng phế lâu. Cũ lâu từ nhìn đến nó ánh mắt đầu tiên, cảm thấy nơi đó nên là thiên hà tổng cửa hàng. Nàng có tin tưởng, lấy một cái thiên hà, kéo toàn bộ phố buôn bán, về sau này một trăm mẫu đất, sẽ là giang đồng nhất phồn hoa địa phương, đồng thời cũng là thủ đô giang đồng khu nhất phồn hoa đường cái. Bởi vậy, trang hoàng tổng cửa hàng sự, buồn có thể từ nhà máy hoạt động phí tổn gạt ra khoản tiền Nhưng lại không lựa chọn làm như vậy, bởi vì nơi này thuộc về nàng tài sản riêng, không cần cùng nhà máy nói nhập là một. Không biết bên trong rốt cuộc có bao nhiêu đại. Hạ kỳ thâm ôm tức phụ ngáp một cái, tổng nghe nói có liêu ấm tiểu, đã có kiểu, khẳng định một mảnh không nhỏ hà, dựa theo chỉnh thể kiến trúc tới giảng, tiểu qua đi ít nhất đến có cái đỉnh, trong tình huống bình thường còn phải có một chỗ nội viện, bất quá có hà nói, ngày thường phải càng chú ý chi chân cùng phúc cửu, Không sai. Bạch lộ trâu dựa vào nam nhân trong lòng ngực Quy hoạch giả nhà mới, đặc biệt là phúc kiểu, ngươi xem hắn hiện tại ngồi ở học bước trong xe, đi lên mau vô cùng, nếu là không ai nhìn, nhoáng lên mắt phải lưu đến bờ sông đi. Khẳng định đến lộng rào chán, đem hà đường một vòng đều cấp vây thượng, phòng hoạn với chưa xảy ra. Hạ kỳ thâm đột nhiên nghĩ đến cái gì, lớn như vậy tòa nhà, trong phòng hẳn là có phòng vệ sinh đi. Nếu là không đúng sự thật, chúng ta còn phải trang thượng, bằng không càng không có phương tiện, đúng không? Hai người cũng chưa đi vào xem qua, nằm trên giường ôm nhau. Chỉ bằng vào hảo tưởng quy hoạch đến quá nửa đêm, càng liêu càng hăng say, liền mua cái gì dạng gia cụ đều thảo luận 78 8 chồng ra. Tháng 5 sơ, phòng giao sở điệu thấp mở ra. Đến nỗi vì cái gì là điệu thấp, kỳ thật không phải phòng giao suy nghĩ điệu thấp, mà là quần chúng cũng không quan tâm. Cái này niên đại người nhà quê đều là chính mình xây nhà, vào thành đều là từ quốc gia phân phối phòng ở trụ, quần chúng trước nay đều không lo lắng nơi. Bởi vậy, phòng giao sở mở ra sau, tạm thời không khiến cho bất luận cái gì động tĩnh. Nhưng thương nhân Hồng Kông, đại thương, ngoại thương lại khiếu rắc đến thương cơ, trước hết bắt đầu ở thủ đô cùng Thượng Hải bắt đầu mua đất, kế hoạch biểu cái thương phẩm phòng. Lỗ thâm tuy rằng bận tối mày tối mặt, nhưng không có quên bạch lộ châu. Chính sách một mở ra, liền trước hết giúp nàng xử lý bất động sản thổ địa sự, còn không có người bắt đầu làm người mua giới, chỉ có thể tự mình đi tra đương công chứng, nộp thuế giao nộp quyền tài sản các hạng phí dụng, lại trải qua một tầng một tầng phê duyệt, đóng dấu chế chứng, vội nửa tháng Rốt cuộc lãnh tới rồi thổ địa cùng bất động sản quyền tài sản chứng. chứng thượng thiếu 24 vạn, nhưng nhiều 96 mẫu đất, một đống kim môn đại trạch viện. Bạch Lộ Châu vớt ve tân lãnh quyền tài sản chứng, hơi thở rôn rập, có chút thức chế không được trong lòng kích động. Muốn hướng hồi tượng la ngõ nhỏ, trước gọi điện thoại đến hưng dương, làm cha mẹ mang lên mãi mãi chạy nhanh lại đây. Sau đó hai nhà người cùng đi kim môn đại trạch trong ngoài dạo cai biến. Nhưng mà tạm thời chỉ có thể trước đè nén xuống tâm tình. Bởi vì lô thâm để ra một cái yêu cầu, ít nhất còn phải lại trụ một tháng thời gian, chờ tài sản xử lý xong lúc sau, liền sẽ dọn ra đi. Nhân ra trước tiên giúp nàng xử lý, tự nhiên không thể không đáp ứng. Đáp ứng sau, thuận tiện hỏi còn có này đó tài sản, biết được đều là nổi danh bệnh viện, nổi danh đơn vị, cùng với thủ đô tứ hợp viện, nơi khác bất động sản trở, liền không có hỏi lại. Rốt cuộc nàng trong tay tiền tạm thời đều có tác dụng, chỉ bằng vào 10 vạn khối cũng mua không được cái gì. Ngược lại còn sẽ làm trong lòng không có tự tin. Trong bao trang giấy chứng nhận về nhà, mới vừa đi tiến tượng la ngõ nhỏ, liền nhìn đến cửa ngồi y mi, đang ở đầu hai đứa nhỏ. Phần 148. Nhanh như vậy liền đến. Bạch lộ châu cười đi lên trước, hai đứa nhỏ nhìn đến nàng sau, cùng nhau duỗi tiểu cánh tay muốn nàng ôm, dọn cái ghế nhỏ ngồi xuống, rồi sau đó đem hải tử bế lên, một bên trên đùi ngồi một cái, tiêu mụ mụ. Sao? Mụ mụ. Phúc cửu so chi chân trước sẽ tiêu người, đến bây giờ cũng so chi chân kêu đến rõ ràng hơn. Bạch lộ châu một người khen thưởng một cái môi thơm, bảo bảo thân oan Nhìn đến nhà ngươi này hai cái tiểu bảo bảo, ta liền không như vậy bài xích kết hôn. Ý mỉ thấy hai đứa nhỏ, trên người khí tràng sát thật nhu rất nhiều, lão bản, hướng ngươi hội báo một ít công ty tình huống. Ngươi vẫn là kêu tiểu bạch đi. Bạch lộ châu cười cười, đem hải tử giao cho bà bà, đi, đi vào bên trong phòng khách liêu. Thời tiết chậm nhiệt. Bạch lộ Châu pha hoa quả trà, lại vọt hai ly cà phê, đoan đến thư phòng. Ngươi xem muốn uống nào một loại? Cà phê đi. Ý Mị từ tùy thân trong bao lấy ra hai phân túi văn kiện, cùng trước kia giống nhau, không nói bất luận cái gì vô nghĩa, thẳng đến chủ đề. Này một phần là công ty kinh doanh trạng huống, là hệ lẩn chuẩn bị. Này một phần là sản phẩm nghiên cứu phát minh thành quả, còn có này một phần là tân phẩm khái niệm kế hoạch thư. Ngươi trước nhìn xem, chúng ta lại liêu. Bạch lộ Châu ăn một khối bánh đậu xanh uống lên hai khẩu quả trà, cầm khăn tay xoa xoa tay, mới mở ra túi văn kiện. Kinh doanh trạng uống không có gì nhưng xem, hệ lần quản lý khách sạn nhiều năm, một cái tân sưởng đối nàng tới nói, không có gì khó khăn, lại nói hiện tại không đối ngoại buôn bán, chỉ là trước từ nghiên cứu phát minh đoàn đội nghiên cứu tân phẩm, rồi sau đó chính là làm chung như đang đi theo trong xưởng tài vụ tiền bối, xử lý đơn đặt hàng hợp đồng sự, mặt khác đã tính toán tiếp thu nhóm đầu tiên xuất ngũ quân nhân. Đơn giản sau khi xem xong liền thu hồi tới, mở ra cái thứ hai túi văn kiện sản phẩm đều là dùng hình ảnh cùng văn tự tương kết hợp liệt ra tới hiện ra trên giấy phương tiện quan khán mặt khác còn có một túi thành phẩm có thể thử dùng xem xét nghiên cứu phát minh đoàn đội tưởng tiếp tục sinh sản Lao Thiên Hà đương ra sản phẩm ta tạm thời không có đồng ý Y Mị giải thích nói ở Lao Thiên Hà không có tuyên bố phá sản đóng cửa phía trước chúng ta trực tiếp sinh sản đồng dạng sản phẩm sẽ dẫn phát xâm quyền chờ một loạt kế tiếp phiền toái nếu muốn sinh sản những cái đó đương ra sản phẩm Ngươi có thể suy xét đem Lão Thiên Hà thu mua sát nhập. Chuyện này không khó. Gần nhất nửa tháng Thẩm Hưng Tiểu vẫn luôn ở tìm ta, Lão Thiên Hà đã toàn diện đình công, trong xưởng công nhân đều ở nháo, hắn mau chịu đựng không nổi. Bạch Lộ Châu một bên lật xem sản phẩm đồ, một bên nói, Y Mỹ đã nghiên cứu phát minh ra thanh xuân sức sống, phất ngưng nắn nhan, thật cơ mỹ bạch tam cái hệ liệt cơ sở hộ da sản phẩm, phân biệt từ nước tẩy trang, sữa rửa mặt, hộ da thủy tinh hoa, hộ da nhũ hóa mặt xương từ từ tất cả đều đầy đủ mọi thứ, trong đó trà xanh nước tẩy trang cùng trà xanh mặt xương đem làm đương ra sản phẩm đẩy ra, đồ trang điểm liền càng đầy đủ hết, bạch lộ châu không có xem hình ảnh, trực tiếp mở ra túi, lấy ra sản phẩm thử dùng. nay khoản lông mi cao là song đầu, một đầu bạch một đầu hắc, trước thượng một tầng hắc cao, trung gian xoát một tầng bạch cao, lại tiếp tục xoát hắc cao, có thể cho lông mi trở nên nhỏ dài nồng đậm. đây là tan phấn, là tân thiên hà đệ nhất đương ra sản phẩm, hiện tại mỗi người đều dùng phân bánh. Kỳ thật phấn bánh sẽ làm trang cảm trở nên rất dày trọng, không bằng tán phấn huyền chuyển nhẹ nhàng tự nhiên, tán phấn tổng cộng có hai khoản, một khoản là ngươi trong tay lấy, mang một ít tân trang tì vết, tân trang lỗ chân lông hiệu quả, một khác khoản là hơi châu quang, có thể cho làn da trở nên càng thêm thông thấu không nói, còn có thể phát ra thủy dạng ánh sáng cảm. Đây là một khoản tự động xoay tròn mỹ bút, thị trường thượng chưa bao giờ xuất hiện qua sản phẩm, ta đã làm hệ lần hướng đi quốc gia xin độc quyền, nó lớn nhất chỗ đặc biệt, liền ở chỗ không cần cầm đau tước chẳng những thích hợp người mới học, còn sẽ làm thường xuyên hóa trang người cảm thấy càng phương tiện. Nhung thiên nga hệ liệt son môi, tổng cộng nghiên cứu phát minh ra tới 18 loại nhan sắc, trong đó 8 loại nhan sắc đều là thị trường thượng chưa bao giờ xuất hiện quá nhan sắc, có thể làm được độc nhất vô nhị. Bạch Lộ Châu không ngừng cầm lấy sản phẩm thử dùng xem xét, ý mi ở bên giới thiệu, ước chừng nhìn nửa giờ, mới xem xong sở hữu sản phẩm. Tan phấn, xoay tròn mi bút cùng 18 loại nhan sắc son môi, đều sẽ trở thành đương gia sản phẩm không thể nghi ngờ. Bạch Lộ Châu nói vừa xong, ý Mỹ liền lộ ra ý cười, hơn một tháng không có bạch vội, được đến lao bản đầy đủ khẳng định. Bất quá, này đó sản phẩm chi tiết thượng có thể thắng được thị trường thượng, nhưng là lại thiếu một kiện có thể làm lần đầu đã thành công tân thiên hà thanh danh đơn phẩm. Bạch Lộ Châu nói thẳng nói, mặc kệ là xoay tròn, nhan sắc, vẫn là nghiền nát tán phấn, nói đến cùng chỉ là thay đổi một cái đa dạng, cũng không phải chân chính thị trường thượng chưa bao giờ xuất hiện quá đơn phẩm Y Mị chẳng những không có sinh khí, ngược lại có loại gặp được đồng đạo người trong hương phấn cảm, mở ra đệ tam phân túi văn kiện, ngươi nhìn nhìn lại tân phẩm khái niệm kế hoạch án. Bạch Lộ Châu tiếp nhận tới mở ra, nhìn đến đệ nhất trương hình ảnh, liền lộ ra tươi cười, ngẩng đầu đối với ỷ Mị dựng cái ngón tay cái. Chương 121 trang chàng. Hình ảnh chỉ qua loa vẽ vài nét bút, phát họa ra một cái mặt nạ, là mặt nạ khái niệm đồ, bên cạnh cho mấy khoản thành phần danh sách đề cử, Lô hội, mật đảo, hoa hồng và chờ. Ngươi muốn dùng này đó cũng không phải không thể, nhưng chúng ta đến trưởng kỳ cùng vườn trái cây hoa viên bảo trì liên hệ. Bạch Lộ Châu mở ra đệ nhị trang, nhìn đến chính là vải trang mặt nạ, còn có một ít mắt màng, môi màng, chờ phiên đến cuối cùng một tờ mới nhìn đến chính mình muốn nhất nhìn đến một khắc kiện sản phẩm, hộ son môi, ngươi vì cái gì không có viết phối phương đề cử? Tuy nói sản phẩm như thế nào sinh sản đều là tự ý mỹ định đoạt, nhưng là nguyên liệu phối phương vẫn là muốn tìm nàng cùng nhau thương lượng ký tên mới có thể đầu tư. Hệ lần cầm lấy trên bàn dâu tây ăn lên, này khoản nguyên liệu ta muốn dùng sáp ong cùng vitamin E, nhưng này hai loại đều tương đối khó lộng, lúc trước tại Thượng Hải liền hướng trong xưởng đề cử quá, nhưng liền bọn họ đều rất khó lộng tới cũng đủ nguyên liệu, bởi vì chính phủ có kế hoạch chỉ tiêu, giống nhau đều là theo kế hoạch hạ đạt đến các trong xưởng, căn bản không đủ dùng. Muốn được đến thêm vào chỉ tiêu, phải cùng chính phủ mua sắm bộ môn giao tiếp, những người đó đều là ăn thịt người không nhà xương lại nói liền tính hoa cái mấy trăm khối thỉnh bọn họ ăn uống no đủ, bắt được một ít thêm vào chỉ tiêu, cũng hoàn toàn không đủ tân thiên hà sinh sản. Không đợi Bạch Lộ Châu nói chuyện, lại nói tiếp, kỳ thật chính yếu là sáp ong khó lộng, nó vẫn là chủ phối phương nguyên liệu, vitamin E chỉ là phụ trợ tác dụng, cho nên ta đem nó để ở cuối cùng một tờ, lúc sau kiếm tiền, có thể suy xét kiến một cái ong chẳng, nhưng dượng long vẫn là tương đối phiền thoái, cũng không phải một ngày hai ngày có thể làm cho lên, ít nhất đến 2-3 năm. Bạch Lộ Châu khép lại kế hoạch thư, cất vào túi văn kiện, khỏe miệng vẫn luôn ngầm cười, lại không có lại tiếp tục cái này đề tài, tiếp theo đứng lên nói, ngươi cùng ta đi một chỗ. Hiện tại, y mỉ cầm dâu tay tay một đốn, sản phẩm còn không có liêu song, mặt nạ cũng không định ra tới dùng cái nào nguyên liệu, đi nơi nào. Đi xong là có thể định ra tới. Bạch Lộ Châu đem bao trên lưng, lại lôi kéo nàng đứng dậy, bước chân không ngừng đi ra ngoài. Thiết nam công xã, này máy kéo vừa rồi khẳng định là kéo qua heo. Y mỉ che lại cái mũi ngồi ở trên ghế, rất nhiều lần bị sốc đến thiếu chút nữa hoạt đến xe đấu. Điên tới điên đi còn chưa tính, mấu chốt là máy kéo hẳn là vừa mới kéo qua heo, một cổ heo tao vị cùng heo phân vị tràn ngập ở chốt mũi, căn bản không dám đem tay cầm xuống dưới, nếu không gió thổi qua, hương vị liền càng tuyệt. Bạch lộ châu so nàng còn muốn khó chịu, trước dùng khăn lụi che mặt, lại dùng khăn tay che lại cái mũi, liền hô hấp đều là phóng nhẹ phóng nhẹ lại phóng nhẹ, nghẹn nửa ngày, đáp lại một câu. Hôm nay là cái ngoài ý muốn, chờ nhà máy một làm tốt, chúng ta liền có tư cách đi xin xe, Ngươi lần sau lại qua đây, khẳng định là ngồi xe hơi nhỏ tới. Lộ châu mội tử, ngượng ngùng, một nhận được điện thoại ta liền lập tức tới đón các ngươi. không biết trong thôn mới vừa dùng máy kéo trang qua heo. Diêm đại nguy cười quay đầu lại hô, trong thanh âm có một chút xin lỗi, quyết định lần sau mặc kệ như thế nào cấp, cũng đến đem xe đấu kiểm tra một lần, liền này gió lạnh thổi chuyển tới hương vị liền hắn đều không lớn chịu được. Húng chi mặt sau hai cái ái sạch sẽ đại cô nương. Không có việc gì, đại ngư ca, là chúng ta tới quá cấp, vất vả ngươi. Bạch lộ châu ứng song thanh, quay đầu nhìn nhìn bốn phía hoàn cảnh, thường tới đều đem lộ nhớ kỹ, vừa thấy đến núi đá, liền biết ly cửa thôn không xa, an ủi ý mỹ nói, tới rồi, nhiều lắm còn có 5 phút. Ý mỹ gật gật đầu, móc ra khăn tay che lại cái mũi Trong lòng tra nghi hoặc, từ thành phố ngồi xe đến huyện thành, lại từ huyện thành ngồi xe đến công xã. Lại từ công xã ngồi máy kéo đến trong thôn, còn không có tới kịp thổi tàn trên người hương vị, đã bị trước mắt ba hòn núi lớn kinh đến cả người lỗ chân lông tất cả đều mở ra, không tự giác kinh hô ra tiếng. Ta trời ạ! Cây hoa quế tải mãn hai tòa núi lớn, một khắc tòa núi lớn nở rộ màu tím hoa vòi hương, mật ong thành đàn bay múa, đầy khắp núi đổi thùng nuôi ong lúc này giống như là kim cương giống nhau tản ra lộng lẫy qua mang. Đúng là mùa xuân thải mật khi Diêm Đại Nghiêu ở trong thôn tìm giúp đỡ. Thái Dương phía dưới. Mỗi người bao vây đến kín mít, ở hong đàn chung lấy ra một tầng tầng lóng bản, hoàng kim giống nhau long lánh, xem đến y mì kích động không thôi. Trời ạ! Láo bản! Ngươi thật là một cái có thấy xa láo bản. Không, thị phi giống nhau có thấy xa láo bản. y mị vô pháp không chế kích động cảm xúc, bắt lấy bạch lộ châu cánh tay lay động, ông sơn. Ông chàng! Ngươi cư nhiên lộng bà tỏa ông chàng. Xem này nguồn mật quy mô đã phi thường thành thục, có thể trực tiếp cung ứng nguyên liệu. Có thể! Bạch lộ châu tùy ý nàng bắt lấy, trong lòng bị nàng cảm xúc cảm nhiễm, phía sau lưng hơi hơi đổ mồ hôi, đi, đi kho hàng, năm trước mùa thu ông chúa đào tạo thành thủ, đã hái một bộ phận mật ong, ngao chế một bộ phận đủ tư cách sắp ong, ngươi đi xem. Ý Mỹ đang nghĩ ngợi tới đem toàn thân bao vây lại, đi đối diện trên núi nhìn một cái, vừa nghe lời này, lập tức rời đi trận địa, đi một chút, ta quả thực không biết như thế nào khen ngươi, ngươi cũng quá có khả năng, hiện tại liền tính ngươi không thêm ta, ta cũng sẽ ăn vả ngươi không đi. Sáp làm đồ trang điểm nguyên liệu, cho tới nay đều là nàng đẻ ở đấy lòng sự, ở thượng một cái đơn vị, hậu bối nếu là có ý kiến gì, đều yêu cầu trước hướng tiền bối kiến nghị, rồi sau đó lại từ chủ quản phê duyệt. Các tiền bối nhưng thật ra không khó ở chung, chẳng qua trong xưởng lấy không được đại quy mô mua sắm chỉ tiêu, đơn độc hướng mật ong xưởng tìm kiếm hợp tác, lại lấy không được giá thấp, rốt cuộc một năm liền ra như vậy nhiều mật ong, nhân gia chế thành phẩm sau thẳng tiêu cung tiêu xã đều còn ngại không đủ, làm sao lại đem phí tổn bán cho các nàng? lại nói mật ong hà mua sáp ong khó cầu liền tính là mật ong sưởng cũng sẽ không lãng phí nhân công đi làm vô dụng sáp ong nàng đề cử quá sưởng lãnh đạo làm trong sưởng lộng một tòa ong tràng nhưng trước 2 năm không chuẩn tư nhân buôn bán thượng hải quanh thân muốn nhận thầu một tòa ong sơn phí tổn cũng không thấp càng đừng nói muốn tìm được sẽ dưỡng lão người còn muốn bạch phó tiền lương bạch ra phí tổn dưỡng người 2 ba năm liền nếm thử làm một ít căn bản không biết hiệu quả thế nào sáp ong nguyên liệu loại này thâm hụt tiền mua bán Tự nhiên là không không thông qua. Y Mị muốn cổ phần, cũng là muốn một cái quyền quyết định, chờ đến nhà máy bắt đầu kiếm tiền sau, nhất định nhất định nhất định phải đào tạo ông chàng ra tới, không nghĩ tới. Hoàn hoàn toàn toàn không nghĩ tới. Bạch Lộ Châu chẳng những đã nhận thầu hong sơn, vẫn là ba tòa. Càng đừng nói đã thành công quy mô hóa, hiện tại, lập tức, lập tức, nàng liền có thể đi nghiên cứu phát minh để ở đấy lòng nhiều năm đổ trang điểm. Ta thật là không biết hình dung như thế nào tâm tình của ta. Y mỹ bước nhanh đi tới. Như là lấy đi đường tốc độ, tới phát tiết trong lòng kích động, cái này hảo, đừng nói đương ra sản phẩm, ta có thể trực tiếp cho ngươi làm ra vương bài sản phẩm ra tới. Chẳng những hưởng dự cả nước, còn cho ngươi hưởng dự toàn thế giới. Xem nàng kích động như vậy, bạch lộ châu ngược lại chậm rãi bình tĩnh lại, cười nói, sắp ông làm son môi, mật ông chủ đánh mặt nạ, thế nào? Ngươi thật hiểu biết ta. Ý Mỹ lại bắt lấy nàng bả vai, ta cùng ngươi nói, mặt nạ tốt nhất nguyên lai chính là mật ông, cùng son môi giống nhau. Bởi vì ông chàng nguyên nhân bị gác lại, ta viết liền nhau cũng chưa viết, nếu không viết thượng, người đi lăn lộn một ít trở về, gần chỉ đủ sinh sản một đám hai nhóm, kế tiếp theo không kịp, còn không bằng không ra. Cái này hảo, có này ba tòa ông Sơn, tân thiên hà liền có đại biểu tính vương bài sản phẩm, tựa như lão thiên hà giống nhau, lúc ấy bởi vì thị trường thượng không có mi phấn, nàng trước hết ra tới, dẫn tới sau lại quần chúng nhóm vừa nói khởi mi phấn, liền cái thứ nhất nghĩ đến thiên hà. Về sau quần chúng nhóm tưởng tượng đến cùng mật ong sáp ong có quan hệ đồ trang điểm, liền sẽ cái thứ nhất nghĩ đến Tân Thiên Hà. Nhìn điểm lộ, đừng quăng ngã. Bạch Lộ Châu cười bổ sung, lại còn có có hộ son môi cùng phiến trạng mặt nạ, cho dù có những người này ra ngoại quốc nhìn đến quá, nhưng ở chúng ta quốc gia thị trường thượng lại trước nay không có xuất hiện quá, còn chúng đối với chúng nó cũng hoàn toàn xa lạ, một khi đem bán, liền sẽ khiến cho cường đại lòng hiếu kỳ, chỉ cần chất lượng vượt qua thử thách, Tân Thiên Hà danh tiếng liền có thể bởi vậy lập trụ. Ý Mỹ nghe xong nắm chặt cổ tay của nàng, khuôn mặt phím hồng, ngươi không biết hiện tại ta có bao nhiêu cảm tạ ngươi lúc trước đi Thượng Hải tìm ta, ta thật. Ta thật là không biết nên nói như thế nào. Ta lúc trước nói, nhãn hiệu sở hữu đồ trang điểm, như thế nào thiết kế, như thế nào sinh sản, bao lâu đưa ra thị trường, đều từ ta định đoạt, hiện tại ta tưởng sửa lại những lời này, nhãn hiệu sở hữu đồ trang điểm, như thế nào thiết kế, như thế nào sinh sản, đều từ hai chúng ta người cùng nhau thương lượng sau mới quyết định. Trước đó. Nàng chưa bao giờ đối cái nào đồng hành bội phúc quá, mặc kệ là nhiều thâm niên tiền bối, vẫn là nước ngoài nhiều ưu thiết kế sư, nàng đều không có túi đầu quá. Nhưng hôm nay nàng thật sự đối bạch lộ châu người này cảm thấy kính nể, thậm chí tưởng nói một câu, thật không hổ là bạch đại sư. Mặc kệ là đối đồ trang điểm tiêu thụ, đối ngành sản xuất thị trường nhạy bén độ, cùng với đối đồ trang điểm nguyên liệu hiểu biết, trước tiên phòng ngừa chu đáo khống chế độ, đều làm người cảm giác được kính nể, có như vậy lão bản, hơn nữa như vậy nhiều ưu tú công nhân. Tân Thiên Hà tất nhiên muốn tại thế giới đồ trang điểm ngành sản xuất, chiếm được một vị trí nhỏ. Nói tốt ngươi định đoạt, chính là ngươi định đoạt. Bạch Lộ Châu cười nói, công ty còn phải rửa các ngươi hoạt động, ta phải làm một cái nằm uống trà đếm tiền lão bảng. Diêm Đại Ngưu cùng ý Mỹ đồng thời bật cười ra tiếng, vừa lúc tới rồi kho hàng, không có lại tiếp tục liêu đi xuống. Diêm Đại Ngưu mở ra một cái dương gỗ, mang lên sạch sẽ bao tay, lấy ra vài miếng kim hoàng sắc thành phẩm sắc vọng, ý Mỹ muội tử, đây là trước kia ngao sắc vòng. Chúng ta sở soạn mau 2 năm, mới sở soạn ra tới ngao đến tốc độ mau, lại có thể bảo đảm đủ tư cách phương pháp, ngươi nhìn xem." Y mỉm mang khởi bao tay, tiếp nhận một khối dựng thẳng lên tới, nhắm ngay ánh mặt trời xem xét, nhan sắc tươi đẹp, mặt ngoài chân nhẵn, kết cấu chắc chẽ, xác thật là tốt nhất xác vong. Bạch Lộ Châu đã sớm xem qua, lập tức kiểm tra xác vong toàn bằng cảm quan kiểm tra đo lường, mặc dù là dùng máy móc, chủ yếu cũng là vì kiểm tra đo lường hay không vì hợp thành xác vong. Ông chẳng liền ở chỗ này, Ngao chế bước đi đều là từ nàng tận mắt nhìn thấy, biết tuyệt đối không có khả năng là hợp thành, cho nên chỉ cần cảm quan kiểm tra đo lường thông qua, liền có thể trực tiếp làm nguyên liệu đưa đến trong xưởng. Bất quá vì phòng ngừa trên đường có cái gì ngoài ý muốn, trong xưởng còn cần bị kiểm tra đo lường máy móc, rốt cuộc không phải sở hữu công nhân đều sẽ xem sáp hóa hợp không đủ tiêu chuẩn. Y mị muội tử, ngươi lại xem này mà ong. Diêm đại ngư vừa rồi đều nghe hiểu, này đó đều là vì tân công ty làm chuẩn bị. Này đó gốm sứ đại vại đều bảo tồn mật ong, ngươi muốn nhiều ít đều có, hiện tại kỹ thuật đều thành thủ. Phía sau núi mặt lại tân đảo tạo ra hai đại phiến nguồn mật, năm nay liền có thể nhiều hơn 100 thùng nuôi ong. Ý Mỹ buông sắc ong, đi qua đi nhìn kỹ xem, cười nói, thật tốt quá, lộ châu, ngươi chuẩn bị chuẩn bị, trước phát một bộ phận đến thành phố châu, từ nghiên cứu phát minh đoàn đội làm thử sinh sản hộ son môi cùng mật ong mặt nạ. Nàng đã gấp không chờ nổi muốn hồi thành phố châu bắt đầu nghiên cứu phát minh sinh sản thậm chí chờ không kịp muốn nhìn đến sản phẩm đưa ra thị trường, ta liền biết ngươi đã đến rồi. Lúc sau, những cái đó sản phẩm liền không cần lại định rồi. Bạch lộ châu cười nói xong, biết ngươi cấp, nhưng cũng không thể không ăn cơm. Hiện tại đều giữa trưa, chúng ta ăn cơm trước. Đúng vậy, ăn cơm trước. Diêm đại lưu hàm hậu cười, một nhận được lộ châu mỗi từ điện thoại, nhà của chúng ta kia khẩu tử, liền đến chuồng gà bắt nhất phi gà trống làm thịt, dùng nồi sắt hầm lên. Hiện tại hẳn là hầm mà không sai biệt lắm, chạy nhanh qua đi ăn cơm. Vừa nghe nồi sắt hầm gà trống, hai người bụng đều bắt đầu đói bụng, không hề cự tuyệt, cùng nhau đi trước Diêm Đại Ngưu trong nhà ăn cơm. Bốn Cô Bạch Chí Thành hai cái nhi tử đã có thể chạy có thể nói, chính ngồi sổm bà ngoại cửa nhà chơi đạn châu, trước mặt áo khoác dính hôi, cùng nhau hướng tới nảng chạy tới trận vừa thấy lớn lên rất giống, nhưng nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện kỳ thật một cái lớn lên giống Bạch Trí Thành, một cái lớn lên giống Diêm Nhị Hoa. Bất quá đều lộ ra giống nhau như lúc cơ linh kính điểm này nhưng thật ra rất giống bọn họ ba ba ai nha lại quỳ dạp trên mặt đất chơi tiểu tâm mụ mụ tấu các ngươi bạch lộ châu duỗi tay cấp hai người phủi phủi hơi giới thiệu nói đây là ta hai cái cháu trai phía trước cùng đi thượng hải trí Chí thành chính là hắn hai cái nhi tử song bảo thai y mỉ kinh ngạc nhìn vài lần nhà các ngươi là gì truyền sao phúc khí thật tốt quá đi ngươi sinh một đôi long vượng thai trí thành sinh một đôi song bảo thai tứ tỷ bạch lộ châu nghe được thanh âm quay đầu Diêm nhị hoa trong tay bưng một cái tiểu nhôm nồi, cười chạy chậm lại đây, tứ tỷ, tẩu tử một cùng ta nói ngươi muốn tới, ngay cả vội về nhà trưng ngươi thích ăn nu bắp, đều tại đây trong nồi. Phần 149. Cảm ơn nhị hoa. Bạch lộ châu lại cấp hai người giới thiệu, rồi sau đó mang theo một đám hải tử đi vào trong viện. Diêm ra thu thập mà thực sạch sẽ, ý Mị không có bất luận cái gì không thói quen, ngược lại bởi vì nồi sắt hầm gà chống ăn quá ngon, liền ăn hai chén cơm làm thiêu món này Đỗ quyền vui vẻ không thôi. Sau khi ăn xong trở lại Giang Đồng, Ý Mì một phút đều không muốn chỉ hoãn, liền tượng la ngõ nhỏ đều không muốn lại đi, vừa xuống xe liền lập tức vọt vào trạm mua đi thủ đô phiếu, muốn suốt đêm hồi thành phố Châu. Bạch lộ Châu vốn đang muốn cho nàng đi gặp tổng cửa hàng vị trí, kết quả căn bản không có nói chuyện không gian, người liền lên xe chạy, cười phất phất tay cáo biệt hấp tấp Ý Mì, cân nhắc lần sau chờ hệ lần, thành phố Châu người toàn lại đây sau, lâu cũng tu sửa không sai biệt lắm lại cùng đi nhìn xem. Ngồi xe buýt về đến nhà, dọc theo đường đi ở nên tìm cái nào thừa kiến đoàn đội đi tu lâu, Trương Viện Sơn lúc trước từng nói qua, nơi này phương pháp thâm thật sự, Mai cho đến xuống xe, vào ngõ nhỏ còn không có tường hảo, quyết định vẫn là đi hỏi một chút xem lỗ thông. Buổi chiều đúng là các lao nhân tỉnh ngủ tán gẫu thời gian, mới vừa ngẩng đầu, liền nhìn đến một đám người đôi mắt phóng lục quang, mặc kệ nam nữ trung già trẻ, toàn giống lang nhìn đến thịt giống nhau nhìn chằm chằm nàng. Loại này ánh mắt cũng không xa lạ. Lúc trước vì thiên hà xong xuôi trận đầu hoạt động, thương trường mặt khác nhãn hiệu xưởng nội lãnh đạo cũng là dùng loại này áp lực kích động ánh mắt xem nàng. Nại nại, tiểu cô, các ngươi đây là làm sao vậy? Nàng vừa nói lời nói, hồ tố vượng liền mau chân sông tới, sắc mặt đỏ bừng hỏi, lộ châu, ngươi đem kim môn đại trạch cấp mua? Bạch lộ châu năng mi, ngài như thế nào biết? Không có hoài nghi hạ kỳ thầm, người khác nhìn khiêu thoát, kỳ thật miệng khẩn thật sự, đáp ứng tốt sự tuyệt đối không có khả năng nói ra đi. Ta nói. Bờ Juno dơ tay nhỏ từ trong đám người chui ra tới, lộ ra tiểu giang sún đắc ý rào giật nói, ta cùng các gia ra nãi nãi nói. Vừa nói xong, mọi người đều rất thích hắn, quân lây hắn hỏi đông hỏi tây. Bạch lộ châu mày chọn đến càng cao, véo véo hắn khuôn mặt nhỏ, người thật ngon hà. chương 122 thương lượng. Lộ châu, nói như vậy là thật sự. Hạ Tùng Lan kích động bắt lấy cháu dâu tay, kim môn đại trạch thật thành nhà chúng ta. Nhìn mọi người đôi mắt tỏa sáng nhìn chính mình. Bạch Lộ Châu cũng không tính toán dấu dếm, sớm hay muộn phải biết rằng, cười đáp, đúng vậy, hôm nay buổi sáng mới vừa lanh đến trứng, bất quá lỗ tiên sinh bọn họ còn phải lại trụ một tháng, chờ xử lý xong đỉnh đầu sự, mới có thể dọn. Lời này vừa ra, toàn bộ ngõ nhỏ tạc, liền hồ tố phượng cùng hạ tùng lan chen vào nói khe hở đều không có. Như vậy đại tòa nhà, cư nhiên đã bị lao hạ ra tiểu cháu dâu mua. Ai u, lão hổ, ngươi là thực sự có phúc khí a. Đến bao nhiêu tiền mới có thể mua nổi kim môn tòa nhà lớn? Lộ châu, ngươi quá lớn bút tích. Lão hổ, từng ngày nghe ngươi khen cháu dâu, thật không bạch khen. Mạng ngươi thật sự hảo a. Thật là so với cổ đại lao thái quân cũng kém không đến đi đâu vậy Nga. Ta còn nhớ rõ bên trong con núi giả thác nước, còn có những cái đó hoa viên, kia mới kêu hoa viên. So không được, rốt cuộc so không được. Lão hổ, ngày này cháu dâu thật là ngồi ổn ta tượng là ngõi nhỏ đầu nhất hảo, vô luận là ai thuốc ngựa đều đuổi không kịp. Lộ Châu, ngươi sao như vậy năng lực? Kỳ thâm cưới ngươi, thật không biết là tu mấy lời phúc, mệnh hảo, thật là lao hạ gia mệnh hảo. Trước kia đối cháu dâu khen về khen, nhưng hồ tố phượng trước nay cũng không có đem tôn tử rơi xuống quá, giống nhau đều sẽ nói nhà của chúng ta kỳ thâm cũng ưu tú thật sự, sớm hay muộn vì quốc gia làm ra chắc tuyệt công hiến. Lộ Châu là ưu tú, nhưng ta lão hạ gia cũng không kém trở cùng loại nói. Này sẽ lại nghe được lời như vậy, ngược lại càng nghe càng vui vẻ không bao giờ ra tiếng mù, cao hứng bắt lấy cháu dâu tay, không ngừng phát ra phát ra từ nội tâm sảng sướng tiếng cười, thường thường tìm cái khe hở cắm nói mấy câu. Là là, chúng ta láo hạ ra thật là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, mới có thể cưới đến tốt như vậy cháu dâu. Hại, chỗ nào gian không sao cả, chủ yếu là cùng bọn nhỏ ở bên nhau liền vui vẻ. Kỳ thâm là mệnh hảo, mệnh không hảo như thế nào có thể cưới được lộ châu. ta lúc ấy lần đầu tiên thấy lộ châu, cũng là liếc mắt một cái liền nhìn chúng. Ngõ nhỏ người càng nói càng dừng không được tới, lao thái thái càng nghe càng vui vẻ, vừa rồi nói Lô tiên sinh còn muốn lại trụ nửa tháng, cho nên đảo không ai nhắc tới đi vào tham quan, nói đều là chờ chuẩn bị dọn thời điểm, làm đại gia lại hảo hảo đi vào nhìn một cái, Bạch Lộ Châu vui vẻ đáp ứng. Rồi sau đó chờ nàng nói đến chính mình cũng cũng chỉ đi vào một lần, tạm thời không biết bên trong là cái gì bố cục sau, bờ Juno lại thành các gia gian mãi mãi thích nhất người, bị lôi kéo hỏi đông hỏi tây. Nhìn mãi mãi cùng tiểu câu nghe được mê mẩn, Bạch lộ Châu cười cười, không có kêu các nàng, chính mình đi trước về nhà. Trong viện một mảnh an tĩnh, đi đến tiểu cô cửa, nhìn đến hai đứa nhỏ ngủ chưa còn không có khởi, bà bà xem hài tử đổ mồ hôi, chính đem hậu chăn vạch trần, sửa đắp lên một cái thảm mỏng. Cái xong lúc sau, vừa quay đầu lại nhìn đến nàng, lộ ra tươi cười, tay chân nhẹ nhàng đi ra, thuận tay mang lên muôn, đã trở lại, ăn cơm không? Ăn, nhị hoa ra riêng giết gà trống, dùng nồi sắt hầm mà đặc biệt hương. Thời tiết chậm rãi biến nhiệt. Trong viện phóng hàng mây che bàn ghế, trên bàn bị nàng mua tử xa hồ. Bạch lộ châu đi qua đi ngồi xuống, cười nói: Mẹ, bên ngoài động tĩnh ngươi nghe được sao? Mới vừa ngủ chưa lên, lại còn chưa tới làm cơm chiều thời gian. Ngụy uyển cũng có rảnh ngồi xuống cùng con dâu uống ly trà. Nghe được lời này, trong mắt lộ ra vui sướng. Nghe được, tiểu nặc nói, nói ngươi mua nhà bọn họ phòng ở. Mẹ nãi vừa nghe thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhưng kích động. Bạch lộ châu cười cười, giúp bà bà đổ ly trà, mẹ chờ dọn đến bên kia đi, liền tìm hai người trở về hỗ trợ làm gia sự, ngươi liền nghỉ ngơi không cần nội. Không cần không cần. Mục Uyển vội vàng xua tay, trong nhà sự ta đều làm thói quen, không có gì nhưng nội, lại nói lúc này mới vừa mới vừa cải cách mở ra, nếu là tìm người tới ra hỗ trợ, vẫn là có điểm thấy được, vạn nhất lại bị người ta nói thành địa chủ gia đình, vậy hỏng rồi. Bạch lộ châu nâng trung trà lên nhấp cái miệng nhỏ, chúng ta là phó tiền lương thỉnh người, tiền lương cũng sẽ không thấp, bất quá cái này không nội. Chờ đến phòng ở tu sửa xong, phòng trừng cũng đến nửa năm về sau, đến lúc đó lại xem. Cảm ơn Lộ Châu. Mục huyển vô vô con dâu tay, trong lòng phi thường lánh nàng tình. Lộ Châu. Hồ Tố Phượng trên mặt hồng quang còn không co tan đi, hoan thiên hỉ địa đi vào ra môn, bởi vì quá mức hưng phấn, không khống chế tốt rộng, mới vừa kêu xong, Mục huyển ngay cả vội đứng lên hướng tiểu cô phòng đi. Ai u, xem ta láo hồ đồ, hai tử còn ở ngủ có phải hay không? Hồ Tố Phượng theo tới phòng cửa. Chờ nhìn đến hai đứa nhỏ thật sự bị nàng đánh thức lúc sau, vội vàng kêu tiểu nữ nhi đem hải tử ôm ra tới. Hai đứa nhỏ còn buồn ngủ bị ôm ra tới, biểu tình còn có điểm đốc, tiểu thịt tay xoa xoa đôi mắt, chi chân trước hết nhìn đến mụ mụ, vội vã chiều mụ mụ rôi tay. Bạch lộ châu tiếp nhận nữ nhi, làm hải tử sân ngồi ở trong lòng ngực, mẹ, lộng điểm nước gấm tới cấp các nàng tẩy rửa mặt đi, ra không ít hãn. Ai, ta đang chuẩn bị đi múc nước. Mục uyển cầm buồn tráng men đi vào phòng bếp. Hạ Tùng Lan ôm Phúc Kiểu ngồi ở bên kia ghế mây thượng, Phúc Kiểu này sẽ mới phản ứng lại đây, xoắn cổ chiều mụ mụ xem, lộ ra 6 viên gạo cây nhà, têu, mụ mụ, ôm. Người mới tỉnh A, mới nhận ra tới mụ mụ có phải hay không. Bạch Lộ Châu đem bên cạnh học bước xe kéo lại đây, đem nữ nhi trước bỏ vào đi, lại tiếp nhận nhi tử, trêu đùa nói, lại nói vài câu, khát không khác. Tiêu nãi nãi lấy nước uống, mãi. Nghe được mụ mụ nói, chi chân trước hô ra tới. Gần nhất hai hải tử đều không quá thích người ôm, tựa hồ là tưởng chạy nhanh học được đi đường, mỗi ngày liền nguyện ý đại ở học bước trong xe. Nhìn tỉ tỉ dầm dầm bước tiểu bước chân đi đến phòng bếp cửa, phúc cửu cũng ngồi không yên, ngửa đầu nhìn mụ mụ, xe, xe xe. Mụ mụ ôm ngươi không có phương tiện, ngươi đi thỉnh cô mãi mãi giúp ngươi lấy. Bạch lộ châu cô ý làm hai đứa nhỏ nhiều lời lời nói, hiện tại không ngừng xe têu mụ mụ, ba ba, mãi mãi, ra ra, thái thái chờ trọng điệp tự Chính là nãi ngoại phía trước nhiều cô, liền có điểm vòng bất quá tới phần cong, vẫn luôn kêu không quá minh bạch. Phúc cửu nhìn về phía vẻ mặt chờ mong cô nãi nãi, mãi xe. Quả nhiên lại là kêu nãi, kêu ông ngoại bà ngoại cũng là kêu ra nãi, kêu cô nãi nãi cũng là kêu nãi, là cô nãi nãi. Hạ Tùng Lan cười sửa đúng, nhưng không đợi hài tử lại kêu, liền đem học bước xe cầm lại đây. Mục Huyền đem chậu rửa mặt mang sang tới, độ ấm vừa phải, bên trong phóng hai điều mềm mại khăn lông Vắt khô một cái đưa cho con râu Bạch Lộ Châu đem nhi tử bỏ vào trong xe Sau đó dùng chân giẫm trụ bánh xe Không cho hải tử chạy trốn Đem hắn khuôn mặt nhỏ cùng trong cổ hắn đều lau khô sau Mới làm các nàng ở trong sân chạy vội chơi Về sau hảo Hồ Tố vượng ngồi ở ghế giữa cười tủm tìm nhìn hai cái chắc chai Lộ Châu Ngươi thật là vô thanh vô tức làm đại sự Như thế nào liền trực tiếp đem kim môn tòa nhà lớn cấp mua Về sau này hai hải tử liền càng có địa phương chạy Không đơn giản là chắc chai chạy trốn càng tự tại, nàng muốn hoa viên nhỏ, không, đâu chỉ hoa viên nhỏ, kia đều là đại hoa viên, về sau mặc kệ tưởng loại cái gì đều không cần lại suy xét pha lê nhà ấm trồng hoa trăng không chứa được, có thể hay không tệ đến khắc hoa, trực tiếp loại thượng tùng bách đều được. Càng miễn bản còn có đại hồ sen, mùa hè vừa đến, xem không xong hoa sen, đâu giống trong nhà chỉ có này một ngụm đại lưu trăng cái một hai đóa hoa sen, hàng năm còn muốn lo lắng phát không nảy mầm, có hay không đông chết. đương nhiên Cháu dâu ra tiền, cũng không thể liền đương nhân trụ, nên ra điểm tâm ý vẫn là đến đến ra. Tới rồi cơm chiều thời gian, Hạ Tùng Nghị cùng Hạ Kỳ Thâm đều tan tầm đã trở lại, Hồ Tố Phượng cùng Nhi Tử nói xong chuyện này sau, không chờ Nhi Tử phản ứng lại đây, liền nói. Lộ Châu tuy rằng kiếm tiền, nhưng là chúng ta hiện tại khẳng định là cùng hai hài tử đi, nếu muốn trụ, liền không thể bạch trụ, ta lấy một bộ phần tiền, các ngươi cũng đến lấy một bộ phần tiền, mặc kệ nhiều ít, tẫn cái tâm ý. Hẳn là... Trưởng phu còn ở ngươi ra, mục Quyển cười nói, lộ châu, ngươi mua tòa nhà này khẳng định không tiện nghi, trong nhà tình huống ngươi cũng đại khái hiểu biết, ngươi nhìn ra cái nhiều ít hảo. Không cần. Bạch lộ châu còn chưa nói lời nói, hạ kỳ thâm uống quang trong chén cháo, vương chết đua nói, chuyện này ta đã cùng lộ châu thương lượng qua, không cần các ngươi ra, lại nói tòa nhà này còn phải làm hương dương ba mẹ cùng mãi mãi cùng nhau lại đây trụ, các ngươi cho tiền, bọn họ ở khẳng định không yên ổn, cảm thấy ở chiếm các ngươi tiện nghi. Nghe được Bạch Việt Minh hai vợ chồng muốn lại đây trụ, cả nhà biểu tình chẳng những không có lộ ra khác thường, ngược lại lộ ra vui sướng. Mục uyển trước hết nói, thường tuệ nàng nếu là cùng nhau lại đây trụ, vậy quá náo nhiệt. Ta mới vừa nghe được mua tòa nhà liền như vậy nghĩ tới, nhưng lại lo lắng bọn họ trụ hương dương trụ thói quen, không bỏ được hướng thành phố dọn Hạ Tùng Lan cắn một ngụm trong tay bánh nướng lớn, Cao Hưng nói, nếu là thường tuệ cũng tới, chúng ta mỗi ngày liền thật sự vô cùng náo nhiệt, lộ châu cũng không cần hai đầu chạy xem hồ tố phượng còn có khuyên ý tứ bạch lộ châu buông chén đũa cười nói mãi mãi tiền đều thanh toán trứng cũng đều lãnh thật không cần ngài lại ra tiền chờ lỗ tiên sinh một nhà dọn đi rồi ngài trực tiếp đi tuyển lớn nhất tốt nhất vị trí phòng nếu là thật sự tưởng tiêu tiền ngài liền chọn chút chính mình thích ra cụ bài trí bỏ vào đi liền thành nghe xong lời này hồ tố phượng trong lòng miễn bàn nhiều vừa lòng liền thích loại này bị coi trọng cảm giác hành ngươi định đoạt lộ châu mãi mãi tiền riêng đều cho ngươi lưu trữ Về sau ngươi thiếu tiền cứ việc tìm nãi nại mớn, tất cả đều cho ngươi. Bạch lộ châu cười ra tiếng, hảo. Ba, ngươi không phải có hai cái lao đồng học ở một kiến sao. Hạ kỳ thâm biết tức phụ trong lòng còn có cái không giải quyết sự tình, ta nhớ rõ chúng ta này tượng là ngõi nhỏ chính là một kiến thừa kiến, vĩnh tín thúc năm đó cũng tham dự tiến bảo, còn có dai châu thúc, hắn năm đó không phải còn đi ra ngoài lưu qua học. Hiện tại hẳn là sửa lại án xử sai đi. Bạch lộ châu kinh ngạc nhìn về phía nam nhân. Không nghĩ tới chính phát sầu sự, hán cư nhiên biết. Hạ kỳ thâm phát hiện tức phụ kinh ngạc ánh mắt, nhẹ nhàng nâng nâng mày, ý tứ là ta đương nhiên biết người suy nghĩ cái gì. Là, bất quá liều vinh tín mới vừa lui ra tới, đã không ở một kiến. Hạ tung nghị bị nhi tử như vậy vừa hỏi, từ vừa rồi kinh giật mình trung phục hồi tinh thần lại, lộ châu, ngươi là muốn tìm người tu sửa kim môn đại trạch. Đúng vậy. Bạch lộ châu này trận vẫn luôn cân nhắc nên tìm ai làm thừa kiến, hiện tại bị hạ kỳ thâm như vậy nhắc tới rất có loại xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt cảm giác. Muốn nói trong nhà ai mạch nhất quảng, đương nhiên là công công, từ nhỏ liền đi theo hạ lao ra từ bên người, lớn lớn bé bé nhân vật đều gặp qua, húng chi Nam Bắc phóng ra căn cứ xây dựng, đều là từ hắn tham dự phụ trách, tiếp xúc thừa kiến thương đều là vì quốc gia làm việc, lại đáng tin cậy bất quá. Liên tính không thể trực tiếp tìm một kiến người phụ trách tiểu công ty, nhưng chỉ cần tùy tiện đề cử một cái lui ra tới người, hoặc là nhân ra tay cầm tay giáo đồ đệ đều cũng đủ năng dùng. Tìm người xây nhà không khó, khó được là người rửa không đáng tin cậy. Nhưng thật ra xảo Hạ Tung Nghị ôn hòa cười, kỳ thật kim môn đại trạch năm đó chính là từ Liêu Vĩnh Tín phụ thân, Liêu Thành thiêm phụ trách xây dựng. Còn có việc này. Hạ Kỳ thâm kinh ngạc một cái chớp mắt, hiểu do nói, cũng không ngoài ý muốn, Vĩnh Tín thúc trước kia không phải mỗi ngày nói, hắn tổ tiên thiết kế quá thân vương phủ, hiện tại xem ra nói không chừng là thật sự. Bạch Lộ Châu cũng thực ngoài ý muốn, càng nhiều là cảm thấy trùng hợp. Ba, kia vị này Vĩnh Tín thúc đã về hưu, còn có thể mời đặng sao? Hạ Tung Nghị bị cả nhà nhìn chăm chằm, ngay cả tiểu tôn tử tiểu cháu gái đều mở to mắt to nhìn qua, cười nói, liều Vĩnh Tín khẳng định sẽ nguyện ý tới, nhưng ta không để cử hắn, hắn cùng ta giống nhau, đều không có kế thừa đến bậc cha chú thiên phú, ngược lại là con của hắn Liễu Đào, tuy rằng vừa mới thi đậu đại học, nhưng là rất có thiên phú, có thể tìm hắn thử xem xem. giọng nói rơi xuống, Hồ Tố phượng cái thứ nhất không muốn, mới thi đậu đại học. Sao có thể đem lớn như vậy tòa nhà giao cho hắn, ta cảm thấy vẫn là liều vĩnh tín hảo, các ngươi tuy rằng thiên phú không cao, nhưng năm đó đều là bị thân cha mang ra tới, không còn có thiên phú, cũng so trong sở đại bộ phận người cường. Mẹ, ngài không thể chướng mắt người trẻ tuổi, lộ châu so kỳ thâm còn muốn tiểu, ngài có thể nói nàng làm buôn bán không được. Hạ Tùng Lan nói xong, xem mẫu thân ngậm miệng, tiếp tục nói, thời đại ở tiến bộ, ngài xem hiện tại này tủ lạnh TV máy giặt nhiều phương tiện, Thật muốn tu sửa còn phải tìm cái đã có loại này ra truyền quốc phong bối cảnh, lại có thể hiểu được như thế nào thiết kế sẽ càng phương tiện người tới tu sửa, rốt cuộc lộ châu bọn họ tuổi trẻ, không thể thật chỉnh thành cổ đại tòa nhà giống nhau đi. Thiểu câu ngươi nói thật là quá đúng, ta vì ngươi vô tay. Hạ kỳ thâm dùng sức phòng lên trường, ba nhưng không dễ dàng khen người, liền tìm liêu đào tới thiết kế, lộ châu, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể, công công sắc thật không dễ dàng khen người có thể làm hắn cảm thấy tốt khẳng định sẽ không kém, lại nói tu sửa phương diện này vẫn là đến làm người trong nhà nhìn, nàng kế tiếp không có không cả ngày ở chỗ này nhìn chằm chằm, mãi mãi, ngài nếu là thật sự không yên tâm, liền đem hai cha con đều mời đi theo, ngài làm tổng giám công thế nào? Tổng giám công? Hồ Tố Phượng Hăng Hái, Lộ Châu, ngươi làm ta đương tổng giám công? Đúng vậy. Bạch Lộ Châu cười thổi phồng, ngài lao nhân ra kiến thức rộng rãi, lại sẽ tính sổ. Không còn có so ngài lão càng thích hợp đương tổng giám công người, bất quá, ta chính là sợ ngài thân thể ăn không tiêu. Kỳ thật lão thái thái thật đúng là nhất thích hợp người, làm tu sửa đến có nhất định khí thế ngăn chặn người, tình nguyện làm thi công đội cảm thấy ngươi quá khó làm, cũng không thể làm người cảm thấy ngươi dễ nói chuyện. Đặc biệt vẫn là loại này người quen, cho dù là công công đi, đều có khả năng bởi vì là bằng hữu quan hệ, liên tục sửa chữa cái vài lần, liền ngượng ngùng lại phiền vái người động thủ sửa. Lão thái thái liền không giống nhau. Đầu tiên bối phận bãi tại nơi đó, tính cách cũng không phải cái hảo lửa gạt, thậm chí yêu cầu mọi thứ đều đến tốt nhất, vì tốt nhất nói cái gì đều dám nói, không sợ lăn lộn đắc tội với người, càng đừng nói còn có hạ tùng lan cái này giúp đỡ. Phần 150 Lại nói dưỡng hoa nhiều năm, ngõ nhỏ cũng ở không ít kỳ nhân, thét to một tiếng, đều có thể tới giúp một chút ra ra chủ ý, chỉ cần thiết kế đồ quá quan, làm nàng nhìn người căn cứ bản vẽ tu sửa, không thể tốt hơn. Chịu nổi Hồ Tố Phượng ngồi thẳng thân thể, hương phấn nói, ta là trông coi, lại không phải thi công, nhìn bọn họ làm việc, ta có cái gì ăn không tiêu. Lộ Châu, ngươi nếu là thật yên tâm mãi mãi, mãi mãi nhất định cho ngươi tu sửa đến xinh xinh đẹp đẹp. Hành, ngài không sợ vất vả là được. Bạch Lộ Châu hỏi tiếp, vậy thỉnh liêu đảo cùng phụ thân hắn. Thỉnh như vậy nhiều người làm gì, liền cấp liêu đảo một người phó tiền lương là được. Hồ Tố Phượng vừa nói xong, trên bàn người liền đồng thời gợi lên khoẻ miệng. Lão Thái Thái có tính toán. Liêu vinh tín người nọ ta biết, càng không được càng muốn làm, tòa nhà này là hắn cha thiết kế, hiện tại lại thỉnh con của hắn một lần nữa tu sửa, vừa lúc hắn về hưu, liền tính ta không tiêu tiền thỉnh hắn, hắn bảo đảm cũng sẽ tung ta tung tăng chính mình chạy tới. Mãi mãi thực sự có thấy xa, cho nên ta nói này tổng giám công ngài lao nhất thích hợp. Bạch lộ châu một khen xong, hô tố phượng tức khắc mặt mày hớn hở, nếu không phải sắc trời quá muộn, đương trưởng liền sẽ làm nhi tử đem người cấp mời đi theo, trước ra cái bản vẽ. Ba, Lộ Châu lần này không ngừng mua tòa nhà, còn mua chuẩn bị xây dựng Tân Thiên Hà tổng cửa hàng mà kia mặt trên vừa vặn có phía lâu là cái dạng gì lâu hắn chưa thấy qua. Bất quá ngày hôm qua nghe Tức Phụ cùng Lỗ Tiên Sinh bọn họ nói chuyện thiếm, biết nguyên bản là tính toán kiến kiểu Tây phố buôn bán. Nếu là kiểu Tây kia vừa rồi hắn để người khẳng định có thể dùng Hạ Kỳ thâm mới vừa đề xong, phải đến Tức Phụ tán thưởng ánh mắt, Tức khắc sống lưng đỉnh đến càng thẳng cũng càng hăng hái. Ba giai Châu thúc năm đó cũng là có khát vọng. Tuổi tuy rằng so các ngươi tiểu vài tuổi, nhưng đầu mấy năm khẳng định không thiếu chịu tội, hiện tại ra tới còn phải chờ phân công làm, lại nói liền tính là phân, cũng phân không đến cái gì hảo công tác, không bằng ngươi đi khuyên nhủ, đã là giúp Lộ Châu, cũng là giúp hắn chính mình. Hạ tung Nghị gật gật đầu, tòa nhà giao cho Liễu Đào tu sửa, Vương Giai Châu mới ra tới, vườn có tài hoa không có nhân thủ, ngược lại là Liễu vĩnh tín mấy năm nay mang theo không ít đồ đệ, cải cách mở ra, khẳng định có nghĩ ra được làm người, Lộ Châu. Ngươi có thể mang lên hai người bọn họ cùng đi nhìn xem mà, sau đó trước ra xây dựng bản vẽ cùng với báo giá, ta sẽ giúp ngươi xét duyệt, ngươi nếu là vừa lòng, liền giao cho bọn họ đi làm. Cảm ơn ba. Bạch lộ châu trong lòng cục đá rơi xuống một khối xuống dưới, không nghĩ tới ban ngày còn ở sầu, buổi tối trực tiếp liền tìm tới rồi đáng tin cậy thừa kiến thương, cái bàn phía dưới trộm nắm lấy nam nhân tay, lộ ra tán thưởng tươi cười. Hạ kỳ thâm nắm chặt chủ động rối lại đây mềm như bông tay nhỏ, trong lòng miễn bản thật đẹp cầm lấy không chén hướng cái bàn trung gian một phóng ta còn muốn lại uống tam đại chén cháo hồ tố phượng cao hứng mà tươi cười một đốn người đứa nhỏ này điên rồi không phải mới vừa uống xong hai chén cao hứng hạ kỳ thâm hai tay đều dỗi đến cái bàn phía dưới khỏe miệng liệt đến nhị sau căn nghiêng đầu nhìn tức phụ dùng sức trả sát tức phụ tay ta cao hứng bạch lộ châu rút về chính mình bị xoa đau tay mắt trợn trắng phúc cửu nhìn đến mụ mụ sắc mặt vỗ cái bàn nết miệng cười tè ba Cả nhà sử sốt, còn không có phản ứng lại đây, liền nghe chi chân cũng cắn ngón tay, phát ra chuông bạc tiếng cười, ngốc. Ba, ba, ha ha ha ha ha hồ tố phượng trước cười to ra tiếng, ôm trầm cách gần nhất chắc trai yêu thương nói, chúng ta đại phúc cùng chân chân thông minh nhất, ba ba đặc biệt ngốc, đúng hay không? Hắc, các người hai cái ra ngứa có phải hay không? Hạ kỳ thâm mới vừa uy hiếp xong, liền thu được vô số đạo cảng cụ uy hiếp ánh mắt, còn không có bắt đầu hấn liền bại hạ trận tới. Vỉ khuất nhìn về phía tức phụ, lộ châu. Bạch lộ châu khẻ khẻ hắn thái dương đầu tóc, khen nói, ngươi không nốc, so với bọn hắn hài thông minh. Kia đương nhiên. Hạ kỳ thâm tức khắc lại Mỹ, làm lơ cả nhà ghét bỏ ánh mắt, thuận thế chảo quá tức phụ tay nhỏ, lại uống lên một chén lương cháo. Bởi vì có công công hỗ trợ, thực mau liền đem ba người thỉnh lại đây, đồng thời làm cha mẹ cũng từ hương dương tới rồi. Liêu vinh tín như nhau trong tưởng tượng bộ dáng cùng tính cách giống nhau hỉ cảm, cả người thiên béo. Còn ăn mặc một kiến màu làm quần áo lao động, con của hắn liêu đào ngoại hình ngược lại thực nghiêm cẩn, bộ dáng cũng rất tuấn tú, mang một bộ trong suốt mắt kính, ăn mặc sơ mi trắng, hồi lực bạch dày chơi bóng, trên người còn có học sinh khí. Vương gia Châu khuôn mặt nhìn qua sắc thật so hai người già rồi vài tuổi, thậm chí có chút giản dị, nhưng lưng định đến đặc biệt thẳng, trong xương cốt có thể nhìn ra tới kỳ thật không phải giản dị tính tình, trải qua nhiều năm nhũ tạp, có vẻ có chút phức tạp, nói đến cũng không nhiều lắm hai người từng người đưa qua mấy trường bản vẽ liều vinh tín không cam lòng dường như cũng tác lại đây vài trường còn đặt ở trên cùng lôi kéo làm quen nói cháu dâu ta tin tưởng ngươi khẳng định rất có ánh mắt vừa dứt lời phải nhi tử dỗi, ba ngươi đừng tự dứt lấy đủ bạch lộ châu thiếu chút nữa cười ra tiếng không nghĩ tới nghiêm cẩn liễu đảo nói chuyện như vậy sắc bén vĩnh tín thúc ngươi trước ngồi uống ly trà ta trước tới nhìn một cái cẩn thận chọn lựa ai ngươi xem ngươi xem bị nhi tử nói như vậy Liêu Vinh Tín một chút đều không tức giận, lại ngồi trở về. Bạch lộ Châu trước xem Kim môn đại trạch thiết kế, xem xong một trường, liền đưa cho Hạ Kỳ Thâm, làm hắn phân cho trong nhà những người khác xem. So với Liêu đảo cùng Vương gia Châu bản vẽ, Liêu Vinh Tín thật là ở tự dứt lấy nụ, Lão Thái Thái vốn đang cảm thấy chính mình nói được không sai, cảm thấy Liêu Vinh Tín này bản thảo cũng là ra dáng ra hình, trong viện quy hoạch đến rõ ràng. Nhưng mà chờ vừa thấy đến Liêu đảo hoa đồ, lập tức đem Liêu Vinh Tín bản thảo ghét bỏ ném đến một bên. Này nhất cử động thực sự bị thương liếu vinh tín tâm, hắn mới vừa xem lão thái thái xem đến vừa lòng, đang chuẩn bị đi lên trước cẩn thận giải thích giải thích đâu. Người một nhà đều mê mội với liêu đào bản vẽ, nhưng mê mội không phải tân bản vẽ, mà là cũ bản vẽ. Liêu đào chuẩn bị thật sự đầy đủ hết, tìm ra năm đó hắn ra ra chân quý kim môn đại trạch bố cục bản vẽ, cả nhà sở dĩ mê mội, cũng là bởi vì lần đầu tiên nhìn đến hoàn chỉnh bản tòa nhà. Trước 123 cải tạo, phía trước từng vào chính sảnh. Dễ hiểu mà xem qua hai bên trái phải phong cảnh, hiện tại nhìn bản vẽ, giống như là quan sát cả tòa tòa nhà. Lấy hai tầng chính lâu vì trung tâm, lầu hai là tam đại thất, lầu một có một đạo cửa sau nối thẳng mặt sau hai sờ sân, một cái sân năm gian phòng, Bạch Lộ Châu chỉ vào lầu hai cùng sân nói, Nãi nãi, ngài nhiều tuổi nhất, ngài xem là trụ lầu hai vẫn là trụ hậu viện. Hồ Tố Phượng xua xua tay, cái này đến lần sau ngươi bên kia nãi nãi tới lại tuyển. Đại nương không cần. Bạch Việt Minh cười nói, Ngài so với ta mẹ đại, hẳn là ngài trước tuyển. Đúng vậy, mãi mãi, trước định rồi phòng, liền ấn cá nhân thói quen cùng yêu thích bắt đầu động thủ tu sửa, này sẽ ngài không cần khách khí. Bạch lộ châu mặt khác cầm giấy bút, nhanh chóng dùng đường cong đơn giản phát họa ra tới hậu viện, xem vị trí hẳn là lầu 2 tương đối hảo, nhưng suy xét đến mãi mãi về sau tuổi càng lúc càng lớn, bò thang lầu khẳng định không có phương tiện, cho nên ta để cử mãi mãi trụ chính mặt sau này sở sơn. Nam gian phòng Ba mẹ cùng tiểu cô đều có thể cùng nhau ở nơi này. Hạ gia người đều vây quanh lại đây, Hồ Tố Phượng vốn dĩ cũng là như vậy tưởng, mặt sau chính giữa vị trí thuật nhìn đặc biệt hảo, vừa lòng cười nói, lộ châu cùng ta nghĩ đến cùng đi. Vậy tuyển này sở sơn, phòng như thế nào bố trí còn phải nghĩ lại. Hạ Tung nghị vừa lòng gật đầu, nơi ở chỗ này, bên cạnh còn có nhiều như vậy phòng, có thể đơn độc chuẩn bị một gian đại thư phòng. Ta muốn buồn tắm tắm rửa. Hạ Tung Lan có chút ngượng ngùng nói. Phía trước đi thủ đô khách sạn trụ quá, cái loại này buồn tắm đặc biệt đẹp, cả đời liền tưởng ở nhà chuẩn bị một cái, không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể thực hiện. Tiểu cô, ngươi còn có cái gì tưởng làm cho, lúc này đều có thể lộng thượng. Bạch Lộ Châu cấp sân tiêu thượng ký hiệu, nếu là tạm thời nghĩ không ra, dù sao còn có nhiều như vậy phòng, về sau nhớ tới còn có thể lại mặt khác trang hoàng một cái ngươi thích phòng. Ai ô ô, đến không được. Hạ Tùng Lan cao hứng mà tay cũng không biết hướng nào bày. trừ bỏ cao hứng Vẫn là bị đầy ngập cảm kích tràn ngập thành như vậy Cháu dâu trước nay không ghét bỏ nhiều ăn cơm người Ngày thường còn đối nàng đặc biệt hảo liền thôi Vừa rồi lời này Trên đời cũng chưa vài người có thể nghe được Thân con dâu thân nữ nhi đối với các nàng nói như vậy Càng đừng nói có thể làm được Thật là hưởng phúc Việt Minh, Thường Tuệ, các ngươi dạy ra cái hảo nữ nhi Hẳn là Bạch Việt Minh cười đến dị thường sẵn lạ Các Thường Tuệ cũng vô vô tay nàng Ngày thường ngươi cùng nguyện tỷ mang hài tử vất vả Lộ châu đều xem ở trong mắt Ghi tạc trong lòng đầu. Hạ Tùng Lan vội vàng nói, nào có nào có, chúng ta hai bảo ngoan vô cùng, hảo mang thật sự, ta đặc biệt nguyện ý mang, thích mang. Nhìn đến tiểu nữ nhi chẳng nhưng không bị bỏ qua, còn bị phá lệ coi trọng, hồ tố phượng trong lòng cũng là đối lộ châu cất giấu rất nhiều cảm kích, tươi cười đầy mặt nhìn cháu dâu. Nhà các ngươi này không khí thật là làm người đánh đáy lòng hâm mộ nhà. Liêu Vinh Tín không tự chủ được bị cảm nhiễm, chắc không được lỗ tiên sinh nguyện ý đem phòng ở bán cho các ngươi hắn lại không thiếu này tiền khẳng định là xem các ngươi cả nhà hòa thuận mới bỏ được bán. Người một nhà nghe xong tự nhiên cao hứng, bên cạnh Liêu Đảo cùng Vương dai Châu trên mặt cũng lộ ra nhẹ nhẹ tươi cười. Ai không muốn vì Hòa Thuận gia đình tu sửa phòng ở đâu? Ba mẹ, các ngươi cùng ngãi nại ở nơi này, Bạch Lộ Châu chỉ vào tả phía sau sân. Đông dạng là năm gian phòng, sân sườn phía trước là một chỗ hoa viên nhỏ, vẫn luôn đi phía trước đi chính là lúc trước nhìn đến rào tre đường nhỏ, núi giả thác nước, dựa gần tường loại một loạt bất đồng chủng loại cây ăn quả. Hoa viên cũng là bị rào che vây lên, có một cái thanh hoa đường lát đá có thể trực tiếp đi đến chính lâu cửa sau, phương tiện thật sự. Hảo hảo, ngươi an bài. Bạch Việt Minh hai vợ chồng không có gì ý kiến, nhưng đều nhịn không được thò qua tới xem, bọn họ không có đi vào, nhưng quang nhìn rất sống động bản vẽ, liền nhịn không được cảm xúc bành bái, cắt thường tuệ cười nói, thật là hưởng đến phúc khí của ngươi, cư nhiên có thể ở lại thượng như vậy phòng ở. Bạch Lộ Châu hướng mẫu thân cười, lại đem liễu đào hô qua tới, nơi này muốn sửa. Núi giả thác nước phía trước liền có một cái hoa viên, bên trái sân cửa cái này hoa viên liền thủ tiêu rớt, đổi thành tập thể hình khu vực, yêu cầu lộng một ít xà đơn xả kép, lôi kéo khí, đại chuyển luân chờ bên ngoài tập thể hình thiết bị, mặt khác hai sở giữa sân đỉnh cũng phong lên, đổi thành trong nhà tập thể hình, miễn cho một khi trời mưa, các trưởng bối liền lười biếng. Liêu đào gật đầu, mặt khác lấy ra chính mình họa bản vẽ, ở mặt trên làm sửa chữa, biết bạch lộ châu tính toán trực tiếp phân hào nơi, khẳng định còn có muốn cải biến địa phương. Đơn giản không đi rồi, liền ngồi ở cái bàn trước chờ ký lục.